t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám trong nhà chưa tỏ ngoài n g ọ đã tưởng t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám trong nhà chưa tỏ ngoài n g ọ đã tưởng ha ha người tiểu ra h ỏ a này bên cạnh bạch chỉ lăng nhìn xem cái c h à n g diện này cũng cười ha ha một tiếng tiểu đoàn tròn quá đáng yêu nhìn nó thoải mái một lúc sau du du các nàng liền đem trải xuống tới lông tóc cho bạch chỉ lăng tiểu di cho ngươi đây là chúng ta vừa rồi thu hoạch cái này thật đúng là không nhiều a bạch chỉ lăng nhìn xem những thứ này lông mèo trong lòng không khỏi lần nữa cảm khái tiểu đoàn tròn loại này nhỏ mèo hoa thật đúng là lao tổ tông nghiêm tuyển thực là không tồi được rồi tiểu di ta cùng đi đem những này lông tóc trò có lên các ngươi trước hết đi rửa mặt đi tốt lắm bên này du du cùng tiểu nhu liền lôi kéo vui vẻ rộn ràng đi rửa mặt bạch chỉ khê ở bên cạnh nhìn xem chuẩn bị cùng một chỗ bồi tiếp mấy tiểu t ử kia kết quả không nghĩ tới du du cùng tiểu nhu nói ra chiếu cố muội mội hai đứa bé này thật đúng là trưởng thành sẽ chiếu cố người ừ n thật đúng là diệp thanh nhẹ gật đầu nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa cũng khoe miệng rừng cười một lúc sau rửa mặt sau khi tắm hai cái tiểu ra hỏa cũng đổi lại áo ngủ Các ta? À. nói g ư xong du cùng du liền g ngoại đánh một cái to lớn áp cái này ngáp thật giống như sẽ truyền nhiễm gây nên tới phản ứng dây chuyền bên cạnh mấy tiểu tử kia đều đánh lên ha ha xem ra các người làm mệt mỏi được vậy liền nhanh đi ngủ đi bên cạnh bạch tinh đình cùng vương ninh nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa dáng vẻ cũng tương đối đau lòng dù sao hôm nay thế nhưng là thật sự đi dạo một ngày đều không có nghỉ ngơi thật tốt bọn hắn đều cảm giác sắp kiên trì không xuống về đến phòng diệp thanh ôm bạch chỉ khê eo đừng nói trong nhà tiểu hài tử nhiều cũng rất thú vị đồng thời du du hiện tại đã hiển thị rõ đại tỷ phong phạm sẽ chiếu cố muộn muộn có ý tứ gì bạch chỉ khê từ diệp thanh trong lời nói gửi được một tia không thích hợp cảm giác người xấu này chẳng lẽ lại muốn nghĩ đến bạch chỉ khê ý nghĩ liền bị ấ n chứng nàng trực tiếp bị diệp thanh bế lên một bên khác đường hào ngồi trong phòng làm việc đang xem lấy ngày mai buổi họp báo bàn thảo cũng cùng thư ký xác nhận lấy ngày mai quý khách còn có buổi họp báo chi tiết dù sao hiện tại thiên khải tập đoàn thế nhưng là mọi người tiêu điểm mọi cử động sẽ làm người khác chú ý không muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân ra bất quá vớt thuận một lần về sau đường hào cũng yên tâm lại hẳn không có vấn đề gì sau đó hắn chính là tiếp tục xem bàn thảo quen thuộc mấy lần về sau đường hào đứng tại phía trước cửa sổ trong óc còn hiện lên hai cái tiểu g i a hỏa dáng vẻ không biết hai cái tiểu g i a hỏa ngủ trưa tại diệp đồng trong nhà có ngoan hay không có hay không cho diệp đồng thêm phiền phức hắn nghĩ đến sau đó lắc đầu nhà mình hai cái tiểu chất nữ vẫn tương đối đáng yêu cũng tương đối ngoan hẳn là sẽ không dạng này Ừm. đường hào nghĩ đến trên điện thoại di động liền tới tin tức là nhà mình lão đệ đường hào một chiếc điện thoại liền đánh qua h ở ca ngươi làm sao muộn như vậy còn gọi điện thoại đến đây mẹ ở bên cạnh sao không tại a ta ở bên ngoài đi dạo đâu đã trễ thế như vậy ngươi còn đi dạo cái gì ai chủ ý ngu ngốc đem hai cái tiểu g i a hỏa cho đưa tới cái này có ý tứ gì là ngươi chủ ý ngu ngốc đối diện cái này cái này đều cái nào cùng cái nào a này làm sao liền thành lỗi lầm của ta liên quan ta cái g i á m a đừng đừng đừng lão ca ngươi cũng đừng nói như vậy ta là vô tội cái này ngươi cũng biết trong nhà tình huống địa vị của ta đây chính là thấp nhất ta có thể an bài chuyện như vậy đây đều là mẹ chủ ý nói là để hai cái tiểu g i a hỏa đi qua nhìn lấy ngươi nhìn xem ngươi bình thường sinh hoạt trạng thái đồng thời chúng ta cũng là một mảnh hảo tâm dù sao ngươi cái này đều như vậy số tuổi vẫn là phải thành ra lập nghiệp đối diện từng câu nói chuyển đến đường hào cũng không có cách nào bắt đầu g i a hỏa này còn giáo dục bắt đầu ta hắn ai thán một hơi được rồi tiểu tử này nói cũng tương đối đúng hắn trong nhà cũng là gặp cảnh con cùng không có gì địa vị lần này xem ra cũng không phải hắn ra chủ ý đúng rồi vui vẻ rộn ràng đi ngươi nơi đó không có gây phiền t h á i gì a ha. hai tiểu g i a hỏa này vẫn tương đối ra đối với mình nhà khuê nữ có chút lòng tin ta hai cái tiểu chất nữ vẫn là rất ngoan ha, ha. vậy là ngươi không nhìn thấy hai người bọn họ ra thời điểm hai người bọn họ một ngày này đều là từ chúng ta chủ tịch nữ nhi mang theo chơi đường hào nói đối diện cũng là s ư ơ n g sở hả chủ tịch nữ nhi chủ tịch hai thay đi đi đi một thay chúng ta chủ tịch mới hai mươi tuổi đây cũng quá trâu rồi a hai người nói qua một hồi lâu tuất không nói ta còn muốn đi bận rộn nữa một hồi tuất ngươi sớm nghỉ ngơi một chút cúp điện thoại một bên khác đường dương nhìn xem lão mụ hỏi thăm ánh mắt một bộ giả bộ như không có nhìn thấy bộ dáng hắc tới vừa rồi ca của ngươi cùng ngươi nói cái gì rồi ai nha lão mụ ngươi cũng đừng bức ta ca quá chặt ngươi xem một chút anh ta lúc này còn tại công việc đâu n g ư ơ i nhận tâm sao còn dạng này b ự c hắn đồng thời ta cảm giác hai cái tiểu g i a hỏa qua đi chính là thêm thiền ai ta cảm giác ngươi một chiêu này là c ơ dở mấy câu lão mụ cũng khỏe miệng giật một cái khá lắm ta không có đã cho cơ hội sao m ẫ u chốt hắn đều cái gì tuổi rồi con của ngươi đều lớn như vậy hắn lúc đầu niên kỷ vẫn còn so sánh ngươi lớn hơn nhiều vất quá nàng cũng đau lòng bắt đầu dù sao đều đã trễ thế như vậy còn tại công việc. tại Tốt Ta, dù sao c ũ nhà g c í n h l lần này, nhìn x e mình hai hỏa h gia cái tiểu bản n sự, xem a gia hỏa hay i cái tiểu gia hỏa có thể hay không để cho thể để không lao ca tính cách hắn vẫn là hiểu rõ mặc dù mấy năm gần đây biểu hiện trạng thái vẫn tương đối tích cực nhưng là căn bản cũng không có bất luận cái gì tiến triển lao ca dài cũng không kém vẫn còn tương đối có tiền t r u n g quanh làm sao có thể không có nữ hải quay t r u n g quanh nhưng là hiện tại cũng còn không có tìm vậy đã nói rõ lao ca chỉ chuyên tâm công việc cái khác đều là phụ vân chương bốn trăm bảy mươi chín buổi họp báo chương bốn trăm bảy mươi chín buổi họp báo bất quá lao mụ thuộc về là làm của người kẻ trong cuộc thì mê kẻ b ả n g quan thì tình hắn người đứng xem này vẫn tương đối rõ ràng ai nghĩ đến đường dương cũng thở dài nếu là hắn có lao ca bản sự sợ là cũng là t r ư ớ c lập nghiệp sau thành ra đi bất quá hiện tại cũng rất tốt công việc của mình cũng còn có thể còn có lao bà cùng hai cái tiểu nha đầu mặc dù hai cái tiểu nha đầu có đôi khi tương đối ra hắn vừa quay đầu lại liền trông thấy lao mụ cái k i a u oán ánh mắt đem hắn đều dọa cho nhảy một cái khá lắm lão mụ đây là cái gì ánh mắt vẫn tương đối dọa người tối thiểu nhất đường dương cũng không dám nói cái gì không phải nói chỉ có thể tranh thủ thời gian phụ hỏa một chút đường dương trong nháy mắt sửa lại ý nói sai nói sai ta cảm giác lao ca hiện tại thật đang cố gắng tìm bạn gái các ngươi hai cái tiểu ra hỏa trở về hỏi thăm một chút chẳng phải sẽ biết ai ngươi chớ nhìn ta như vậy à ta cũng không phải anh ta ta đứa nhỏ này đều có ai ai ai làm sao còn chuẩn bị động t h ủ đâu ngươi cứ nói đi ngươi xem một chút ngươi cũng làm ba còn không có chút nào ổn trọng đâu bên này cãi nhau ngày thứ hai diệm thanh buổi sáng rời giường ra cửa tại ghế s o f a ngồi bên cạnh tiểu đoàn tròn cũng nhanh nhẹn thông suốt chạy tới nhẹ nhàng nhảy lên liền tiến vào diệp thanh trong ngực diệp thanh nghĩ đến tiểu g i a hỏa này lúc trước từ lâm hàn nơi đó cầm về thời điểm mới bao nhiêu lớn hiện tại cũng lớn như vậy cũng rất hiếm có có thể tại du du cùng tiểu nhu như thế ném đ i d ư ớ i còn có thể bảo trì dạng này hình thể trước đó trong nhà cá chép dáng người đã sơ miến dạng người cái này ghen thật đúng là không tệ đâu không hổ là lao tổ tông nhiên tuyển lúc này bạch tinh đình trong phòng từ từ tỉnh lại nàng rụi mắt từ còn buồn ngủ trạng thái chuyển đổi đi qua đêm qua trong ngộng của nàng đều là buổi hòa nhạc tràn diện cho nên nàng vừa tỉnh tới liền thanh tỉnh không ít nghĩ đến đêm qua trong ngộng tràn diện vẫn còn có chút kích động chỉ bất quá nàng ngầm đầu nhìn chung quanh phát hiện những người khác còn không có tỉnh nàng đi tới bên giường xuống giường sau đó mình mở cửa hướng phía bên ngoài đi đến một lúc sau đến xuống mặt ba ba ngươi lên thật sống nha chúng ta hôm nay làm gì nha ngươi còn bồi tiếp ta đi diễn tập sao du du nói một đôi mắt to trông mong nhìn xem trực thanh diệp thanh nhìn xem nhà mình quê nữ cũng thở dài nữ nhi bà bối ba ba hôm nay có khác sự tình sáng hôm nay muốn đi tập đoàn bên kia không biết buổi chiều có thời gian hay không đến lúc đó chúng ta lại nhìn có được hay không nếu là ba ba không có thời gian liền để mụ mụ còn có mộ mộ ông ngoại bọn hắn b ồ i tiếp ngươi đi qua có được hay không diệp thanh nói cũng cùng du du thương lượng tốt lắm du du thẳng thắn chút một chút đầu ba ba ngươi đi giúp là được rồi chú ý nghỉ ngơi du du nói cũng tới giúp diệp thanh mèo nheo chân trên mặt mang nụ cười thật to một bộ mười phần nhu thuận dáng vẻ người tiểu gia hòa này cổ linh tinh quái tối hôm qua ngủ có ngon không diệp thanh nói Cùng ôm du du đi lên.、Tiểu、đoàn tròn trông ôm Du Du Tiểu đi t h ấ y này, Du Du, tiểu tiểu Du Du chịu. trực tiếp tiến trong Thanh tròn tác, tứ trong ta ngực. ngực có Diệp gia với nàng nhìn đoàn động vào gì? hỏa Hả? xem ý so dễ ba ba ta đêm qua mộng thấy buổi hòa nhạc thật nhiều người nha du du khoa tay múa chân nói trên mặt cũng đầy là kích động diệp thanh cũng nhẹ gật đầu nhìn ra được tiểu gia hỏa này vẫn là mười phần chờ mong buổi hòa nhạc cũng thế đây là nàng cái thứ nhất buổi hòa nhạc mặc dù là làm khách quý tham dự phụ họa xem ra là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng a xem ra lần này buổi hòa nhạc sẽ cho du du lưu lại ấn tượng rất sâu sắc cũng thế bình thường hải từ nơi nào có đ ạ i nộ như vậy hào hào chơi liền tốt không cần khẩn trương được rồi ba ba cha con hai cái trao đổi thời gian rất lâu phía trên cửa phòng mới mở ra thiểu nhu mang theo vui vẻ rộn ràng xuống tới trông thấy du du cùng diệp thanh đang nói chuyện vui vẻ rộn ràng cũng nhìn xem diệp thanh diệp ca ca các người sớm như vậy liền rời giường n h a đúng thế các ngươi cái này cũng lên tương đối sớm bình thường trong nhà cũng dậy sớm như vậy sao tư vân chúng ta bình thường cùng mãi mãi rời giường sau đó ba ba mụ mụ bình thường đều còn đang ngủ nguyên lai、like、là mãi mãi nuôi lớn h ả i tử làm như vậy hơi thở ngược lại là chính xác đến tới diệp thanh nói mang theo hai cái tiểu g i a hỏa đi vào một bên khác nhìn xem hai cái dương nhỏ hôm qua cho các ngươi mua quần áo đều rửa sạch sẽ hóc khô hai cái này dương nhỏ các ngươi một người một cái bên trong đều là các ngươi quần áo hoa tạ ơn diệp ca ca hai cái tiểu g i a hỏa nói cũng đem dương nhỏ mở ra nhìn xem trong này chỉnh tề trưng bày từng kiện quần áo một lúc sau tất cả mọi người rời giường diệp thanh cũng làm bữa sáng vui vẻ rộn ràng thưởng thức con mắt đều phát sáng lên diệp ca ca ngươi làm cơm so cha ta làm ăn ngon nhiều ha ha trong nhà cũng là ba bà của ngươi nấu cơm sao ừ mừng vậy liền ăn nhiều một chút diệp thanh nói nhìn đồng hồ một hồi ta trước hết đi trong tập đoàn diệp thanh cùng bên cạnh bạch chỉ khê nói các ngươi có hay không muốn đi qua hôm nay là tập đoàn buổi họp báo có không ít phóng viên còn có không ít lao bản hoặc là quan to h i ể n quý chúng ta thì không đi được ta hôm nay vẫn là liên lạc một chút âm kỷ đi nhìn xem an bài của hôm nay được cơm nước xong sôi diệp thanh liền xuất phát thiên khải trong tập đoàn bởi vì buổi họp báo thời gian cũng không có rất sớm cho nên còn đưa đường hào thời gian chuẩn bị hắn sớm đi vào tập đoàn nhìn xem các loại đồ vật một lúc sau liền trông thấy diệp thanh xe đến đây diệp đồng tới sớm như vậy đường hào thì thảo một câu bất quá khỏe miệng dưng ơ cười lần này chủ tâm c u ố c tới hh t t hắn xuống dưới nên đón diệp đồng tất cả an bài xong ngừng n g ư ơ i chuẩn bị xong chuẩn bị xong được hào hào phát huy cho mọi người một điểm rung động hiện ra một chút lực lượng của chúng ta hai người vừa nói bên cạnh một chiếc xe liền hướng phía bên này lại tới không phải người khác chính là lý lao t ỏ a giá lý lao cũng sớm như vậy tới đường hào kinh ngạc lý lao dụng tâm lương khổ a đây là muốn giúp đỡ chúng ta đứng đài cho nên mới tới sớm như thế đi thôi chúng ta qua đi n ê n đón một chút diệp thanh nói mang theo đường hào hướng phía phía trước đi đến một lúc sau liền tới đến bên này mở cửa xe diệp thanh nhìn xem xuống xe lý l a o lý lao ngài đã tới không nghĩ tới ta đây là cái thứ nhất tới vừa vặn hôm nay hẳn là sẽ đến không ít nhân vật ta đến lúc đó cùng ngươi cùng một châu nên đón vậy liền đa tạ lý lao diệp thanh nói lý lao khoát tay áo còn khách khí làm gì giữa chúng ta về sau không cần khách khí như vậy một bộ lao h ư u dáng vẻ diệp thanh nhìn xem lý lao nhìn xem hắn gần nhất hồng quang đ ầ y mặt dáng vẻ xem ra thiên khải tập đoàn làm r a động tĩnh cũng cho lao ra tử mang đến một chút ích lợi à. cũng thế đây cũng là chiến công của hắn chương bốn trăm tám mươi đều đến chương bốn trăm tám mươi đều đến lý lao nhìn xem diệp thanh còn có đường hào vừa họp báo chuẩn bị thế nào đều chuẩn bị xong không có vấn đề chính là hôm nay người tới càng ngày càng nhiều từ trước đó chỉ là một chút chủ tịch đến bây giờ có một ít gia tộc gia chủ cũng muốn tới rất nhiều đều là nơi khác gia tộc gia chủ còn có cái khác tập đoàn nhân viên cùng một chút đại tập đoàn chủ tịch đường hào ở bên cạnh giới thiệu lý lao nghe cũng nhẹ gật đầu xem ra trước đó mọi người vẫn là tại ước định bên trong bất quá bây giờ nhìn lại ước định kết quả đã ra tới lý lao nghĩ đến bọn này lao hồ ly thật đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng hẳn là đang âm thầm làm lấy ước định cũng đồng thời nhìn xem người khác phản ứng vẫn là dương ra người phản ứng tương đối nhanh trước một bước cùng thiên khải tập đoàn nói chuyện hợp tác những người khác mới hậu chi hậu giác nhưng là bây giờ nhìn lại hẳn là tương đối che đi bọn hắn hẳn phải biết hợp tác hơi trễ hẳn là sẽ bơm tiền lý lao nói dù sao nghiên cứu khoa học tập đoàn vẫn tương đối đất tiền đ ộ n g một tí mấy trăm hơn ngàn ước đều là tiểu tiền phương diện này các ngươi vẫn là phải suy tính một chút mấy câu lối ra lý lao cũng thuộc về là thiện ý nhắc nhở dù sao có nguồn năng lượng mới ô tô vết xe đổ khoa học kỹ thuật thứ này phía sau hích lợi là tương đối lớn nhưng là trước mặt đầu nhập cũng là đặc biệt kinh người căn bản không phải bình thường xí nghiệp có thể đốt bắt đầu nhiều tiền như vậy nếu có thể có bơm tiền cớ sao mà không làm nghĩ đến lý lao cũng hướng phía diệp thanh nhìn bên này một chút nhìn thoáng qua về sau hắn cũng lâm vào thật sâu bất đắc dĩ bên trong diệp thanh trên mặt biểu lộ có thể nói là cực kỳ tự tin căn bản cũng không mang cái gì cân nhắc tự tin giống như là đang nói chút tiền ấy còn cần quan tâm sao thiên khải tập đoàn căn bản cũng không thiếu tiền dạng này tài đại khí thô dáng vẻ để lý lao trong lòng đều hơi lắc đầu diệp thanh là thật không thiếu tiền a tiểu từ này đến cùng có bao nhiêu tiền lý vũ trong lòng cũng bắt đầu tính toán chỉ bất quá tính toán về sau xác thực không biết diệp thanh có bao nhiêu tài phú nhưng nhìn diệp thanh thú bút tối thiểu nhất cũng có hơn trăm tỷ lưu động tiền mặt t nghĩ tới đây lý vũ đều là khỏe miệng giật một cái trong lòng cảm giác đ ậ p bịp bịp hơn trăm tỷ lưu động tiền mặt ếch thứ này thật sự là có chút quá k i n h người hắn gần nhất cũng đang nghiên cứu diệp thanh phía sau gia tộc muốn nhìn một chút phía sau là cái nào diệp ra biết diệp thanh là giang thành bên kia tới về sau hắn chính là nghị nghị giang thành bên kia giống như không có cái gì diệp ra có loại này bạn sự cũng có thể là, là hắn không biết dù sao không công mà lui bất quá hiện tại đối với cái này hắn là không định lại đi nghiên cứu kỹ dù sao nếu như bị diệp thanh biết vẫn là không tốt bên này lý lao thầm nghĩ lấy thời điểm đường hào tiếp điện thoại ừng trương đồng đã đến t ố t ta cùng diệp đồng nói một tiếng đường hào sau đó nhìn về phía diệp thanh diệp đồng chúng ta đến phía trước đi thôi trương đồng cùng mấy cái gia tộc người viên đã tới được nói diệp thanh liền cùng lý lao h ư ớ n g phía phía trước đi đến đường hào ở phía sau đi theo phía trước trương đồng mấy người cũng nhìn lên trời khải tập đoàn Trương đồng, đồng thời ì n n xem g ư gia tộc kia căn bản cũng không thiếu tiền các người đánh lấy đầu tư chủ ý đến sợ là muốn gãy kích mà về nghĩ tới đây trương đồng không tự giác có một loại cười trên nôi đau của người khác cảm giác ngược lại lấy hậu thiên khải tập đoàn không chừng cùng bọn hắn quan hệ vẫn còn tương đối mất tiết dù sao hình người người máy cũng là cần nguồn năng lượng tin cho nên phương diện này vừa vặn có thể hợp tác một chút trương đồng nghĩ đến bên cạnh mấy người nhìn lên trời khải tập đoàn cũng đã nói bắt đầu cảm giác không được bao lâu thiên khải tập đoàn hẳn là liền sẽ không ở cái địa phương này làm việc hẳn là liền sẽ đi mua một tòa cao hơn văn phòng dạng này cùng nơi này s á t nhập bắt đầu ừ m cái này ngược lại là cái văn phòng này bây giờ nhìn lấy vẫn tương đối bình thường cùng tiên h kinh những cái kia văn phòng không so được mọi người n g ư ơ một lời ta một câu nói ngược lại là có chút n g o khí bên cạnh trương đồng cũng không nói chuyện một lúc sau dương h i ể u cũng xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa dương tổng ngươi cũng tới các ngươi cái này cũng tới thật sớm à. chúng ta đây không phải nghĩ đến nhìn xem thiên khải tập đoàn lần này buổi họp báo còn có thể hay không có cái gì nặng cân kỹ thuật b ộ t phá hoặc là nói sự phát triển của tương lai phương hướng cho nên liền sớm đến đây các ngươi nhìn thấy diệp đồng sao còn không có mấy người lắc đầu nói là diệp đồng ngay tại tới một hồi hẳn là có thể gặp được bất quá nghe nói rất trẻ dương tổng ngươi là gặp qua thế nào là một vị như thế nào có phải hay không khác với chúng ta là một cái chiều khí phồn thị người trẻ tuổi khẳng định vượt quá tưởng tượng của các ngươi một hồi các ngươi nhìn xem liền biết dương h i ể u nhìn xem bọn hắn trong lòng hư nhẹ một tiếng các ngươi bọn g i a hòa này tới cũng quá chậm hắn cùng tiên khải tập đoàn hợp tác đều nói xong rồi các ngươi mới hậu chi hậu giác v u ợ n cười nhìn xem dương h i ể u nụ cười trên mặt bên này mấy cái gia tộc nhân viên cũng khỏe miệng giật một cái cái này đáng chết đặc ý n ó a thật sự là có chút quá phật c h ờ chờ lấy bọn hắn cùng tiên khải tập đoàn nói tiếp chuyện đầu tư so ngươi còn muốn lợi hại hơn đang khi bọn họ âm thầm so tại thời điểm cách đó không xa mấy thân ảnh hướng phía bên này đi tới hôm nay tất cả mọi người mặc trang phục chính thức diệp thanh cũng là bình thường hắn vừa xuất hiện tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn diệp thanh nhìn xem phía trước đám người chọn trước nhận biết trao hỏi trương đồng dương tổng các ngươi tới s ớ ma diệp đồng diệp đồng ngươi hôm nay đây là hầu phục phản g phịu a hai người cũng đáp ứng lại bên cạnh mấy người nhìn xem diệp thanh khoe miệng giật một cái khá lắm chắc không được dương h i ể u nói như vậy cái này một vị tuổi trẻ quá mức chính là thiên kinh những cái kia gia tộc cao cấp tử lệ cũng không có dạng này trạng thái đây là thiên kinh tử lệ sao cảm giác giống như không có giống khả năng này chính là m a đô gia tộc đi m a đô diệp ra bọn hắn nghĩ ngược h ĩ n g lại là có mấy cái họ diệp gia tộc nhưng là không biết là cái nào cũng không nhất định chính là những gia tộc tiêng người trong lúc nhất thời trong đầu của bọn họ chính là có rất nhiều ý nghĩ chương bốn trăm tám mươi mốt buổi họp báo bắt đầu chương bốn trăm tám mươi mốt buổi họp báo bắt đầu bất quá chuyện này cũng không tốt hỏi thăm vẫn là xem trước một chút đi mấy vị này là diệp thanh nhìn xem bên này mấy người mặc dù trong lòng đã đại khái có ý nghĩ nhưng là vẫn nghĩ minh bạch giả hồ đồ bên này đường hào vừa mới chuẩn bị giới thiệu một chút dương h i ể u thì là sớm một bước giới thiệu d i ệ p đồng đây là thiên kinh lữ gia lữ trung lữ tổng đây là thiên kinh triệu gia triệu kinh hân triệu tổng cái này dương h i ể u nói bên cạnh lý lao nghe tên của bọn hắn cũng con ngươi chìm chìm mấy cái này gia tộc cũng trung quy là tới những gia tộc này mấy năm gần đây ngược lại là đối với cao tân kỹ thuật sản nghiệp tương đối cảm thấy hứng thú trước đó đầu tư một chút bất quá thủ pháp cũng không quá sạch sẽ thuộc về là cắt một đợt liền chạy giới thiệu về sau đường hào cũng giới thiệu lý lao mọi người nghe lý lao thân phận trong lòng cũng giật ì n h cái này khá lắm thiên khải tập đoàn ngược lại là rất ngang tàng a trực tiếp để kiểu người như vậy tới đứng đ ạ i a chật chật rất là có chút đồ vật xem ra nơi đó đối với thiên khải tập đoàn vẫn là rất xem trọng đây đối với bọn hắn tới nói cũng không phải một chuyện tốt dù sao dạng này thiên khải tập đoàn liền không cần bọn hắn đầu tư bỏ vốn liền có thể trực tiếp tìm nơi đó ngân hàng tiến hành đầu tư bỏ vốn chuyện này đi một bước nhìn một bước đi một lúc sau bên này chủ tịch cũng càng ngày càng nhiều không ít không liên hệ tập đoàn chủ tịch cũng đến đây diệp thanh lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ sau đó nhìn xem đường hào n g ư một, một r đồng dạng, đồng dạng lúc đi sau tất cả mọi người là từng đôi mắt chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm diệp đồng giống như cùng khác kỹ thuật xí nghiệp chủ tịch không giống a diệp đồng là thật hiệu kỹ thuật những thứ này chuyên nghiệp danh từ những thứ này công thức còn có lý luận đều là há mồm liền ra đem bọn hắn đều nói rơi vào trong sương ngủ để mấy cái thiên kinh gia tộc nhân viên đều khỏe miệng giật một cái t cái này phong cách vẽ giống như có chút không thích hợp a cái này một cái thật là thành viên gia tộc sao thấy thế nào thế nào cảm giác cái này diệp động là làm kỹ thuật xuất thân dù sao bọn hắn những gia tộc này bồi dưỡng đường đi đều không sai bị lắm bình thường đều là bồi dưỡng hải tử đầu tư năng lực quản lý tập đoàn là được rồi về phần cái khác kỹ thuật phước diện thao tác phước diện liền giao cho người phía dưới là được rồi thế nhưng là diệp thanh giống như cũng không thể nào là làm kỹ thuật dù sao diệp thanh căn bản không có nhân viên kỹ thuật như thế chất phác lần này để bọn hắn triệt để xem không hiểu chỉ có thể nói là quá toàn diện đi dạo một vòng chính là bọn hắn cũng tăng không ít tri thức tốt ta nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều chúng ta đi phía trước đi đi trước tham gia một chút buổi họp báo chờ giữa chưa chúng ta mới hảo hảo nói chuyện diệp thanh một câu để tất cả mọi người nhắc lên tinh thần cái này vẫn tương đối tốt xem ra đầu tư của bọn hắn vẫn tương đối có hy vọng a đúng chúng ta đi trước phía trước nhìn xem đi mọi người nói cũng hướng phía sẽ dương đại sành đi đến đến đại sành hiện trường đã là trường thương đ o à n pháo không ít phóng viên đều tới đương nhiên hiện tại bọn hắn đối đều là phát biểu tiệc đối với diệp thanh bọn hắn bọn hắn tự nhiên biết những nhân vật này đều là bối cảnh thâm h ậ u không có đạt được cho phép bọn hắn vẫn là thật không dám tự tiện quay trụ cho nên coi như trong nội tâm tương đối n g ỡ nhưng là vẫn bao ở tay diệp thanh mang theo mọi người ngồi xuống lý lao cũng ngồi ở bên cạnh hắn trên đài tất cả mọi người chuẩn bị xong một hồi liền muốn bắt đầu diệp thanh cùng lý lao nói lý lao cũng nhẹ gật đầu Hắn đối với cái này buổi họp báo vẫn tương đối mong đợi dù sao lần này diệp thanh bọn hắn n g o ạ i trừ sẽ biểu hiện ra trước đó thành quả hiện trường biểu thị hẳn là sẽ còn kể một ít tin tức mới hắn muốn chính là tin tức mới nhìn xem diệp thanh phía sau bọn họ còn có hay không kỹ thuật đột phá mới dạng gì đột phá lý lao nghĩ đến ánh mắt càng thêm mong đợi cái khác chủ tịch cũng từ phía sau nhìn xem trước mặt diệp thanh lúc này diệp thanh tựa ở chỗ tựa l ư n g bên trên bộ d á ngược n g lại là tương đối tiêu sái cho phía sau thành viên gia tộc có loại quá mức tự tin cảm giác cảm giác giống như không thiếu tiền a vốn chính là không thiếu tiền thiếu tiền cũng không có khả năng hoa mấy chục trên trăm ứ c đi mua căn hộ cao cấp cho nhân viên nghiên cứu khoa học làm nhân t à i phòng hôm nay xem xét ta cảm giác cái này diệp đồng phía sau gia tộc rất mạnh a bất quá không thiếu tiền không có nghĩa là không muốn tiền nhiều hơn tìm chúng ta đầu tư bỏ vốn cũng có thể dựng vào chúng ta quan hệ nha ngắn ngủi mấy câu để người bên cạnh nhìn xem người nói chuyện bọn hắn có một loại cảm giác như vậy lời nói đặt ở những người khác trên thân khả năng vẫn được nhưng là đặt ở cái này diệp đồng trên thân giống như không quá được a được rồi trước nhìn buổi họp báo đi đây là hàng phía trước thành viên gia tộc ý nghĩ Phía sau một ấ y cái c h c h t lúc sau buổi họp báo bắt đầu đường hào từ phía sau đi ra diệp thanh nhìn xem đường hào dẫn đầu vô tay bắt đầu lần này để đường hào có chút kinh ngạc bất quá lập tức điều chỉnh bắt đầu trạng thái dù sao nhà mình chủ tịch nhưng tại phía dưới nhìn xem đâu hắn cũng không thể như xe bị t u t xích hắn liền bắt đầu nói cảm tạ mọi người về sau liền bắt đầu nói đến trước đó độc quyền đã tại người máy bên trên ứng dụng mọi người có thể nhìn một chút chúng ta thành quả sau đó đường hào liền để cho người ta biểu thị bắt đầu nhà mình hình người người máy mọi người ống kính cũng là hoán đổi tới một lúc sau tất cả mọi người là từng đôi mắt t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì cái này trước đó bọn hắn cũng thường xuyên tại trên mạng nhìn thấy những người khác hình người máy video nhưng là trước mặt cái này cùng những cái kia hoàn toàn không giống những cái kia có thể nói là khôi hài đàm đương động một chút lại ngã s ắ p xuống còn mình dậy không nổi nhưng là trước mặt cái này hoàn toàn không giống đồng thời phần tay tạo thành cũng không giống là trước kia tại những người máy khác trên thân hoàn toàn chưa thấy qua dáng vẻ chương 482, h y vọng chi quang chương 482, h y vọng chi quang t trận này buổi họp báo thật đúng là đến đáng giá không đơn thuần là những ký giả này chính là lại tới đây những thứ này chủ tịch tại một chuyến này đã doanh chủ tịch thấy cảnh này đều là sợ n g â y người cả n g ư ờ i đều ngẩn ở đây nơi đó khoe miệng không tự giác có quáp thật là khủng khiếp vậy mà làm được cường hành như vậy kỹ thuật đột phá cái này thật sự vật thật bậy ở trước mặt so với trước kia tại trên mạng phát những thứ này kỹ thuật độc quyền có sức thuyết phục nhiều bên này không ít thành viên gia tộc nhìn xem người máy này động tác cảm giác vẫn tương đối trôi chảy nhưng là trong nghề xem môn đạo ngoài nghề xem náo nhiệt bọn hắn cũng biết mình là ngoài nghề nhưng là không có quan hệ gì nơi này có là người hay là người trong nghề sau đó bọn hắn chính là nhìn xem đằng sau hiểu công việc chủ tịch nhưng là nhìn xem nét mặt của bọn hắn những con em gia tộc này chính là n â y ngần cả người cái này đây là biểu tình gì ta dựa vào thật kỳ quái a vẻ mặt này là bị chấn kinh tế sao t bọn hắn không khỏi hít sâu một hơi vậy mà khiến cái này chủ tịch đều biến thành dạng này rồi cái này muốn bao nhiêu kinh khủng kỹ thuật đột phá cùng lúc đó không ít kỹ thuật say mê công việc nhìn xem điện thoại nhìn lên trời khải tập đoàn người máy b i ể u thị cũng hưng phấn địa nhảy dựng lên sau đó liền bắt đầu tại trên mạng giải hoặc bắt đầu một lúc sau theo bọn hắn giải h o ặ hót lục soát một đầu lại một đầu lên bọn hắn giải hoặc video bị trực tiếp đưa lên hót lục soát ở đây gia tộc từ đệ sau khi xem mới biết được mạnh bao nhiêu nói đây cũng quá trâu rồi đi c h ắ c không được dương ra trước tiên lại tới bọn hắn cái này thật đúng là tới chậm lần này thiên khải tập đoàn là thật muốn cất cánh diệp thanh nhìn xem cũng khoe miệng dương cười đây chính là hắn muốn hiệu quả bất quá hiện tại chẳng qua là đem một bộ phận kỹ thuật xuất hiện lại ra chính là đằng sau nếu là đem cái khác kỹ thuật đều xuất hiện lại ra sẽ càng khủng bố hơn đến lúc đó t ă n g thêm thiên kinh thời đ ạ i tin lại dùng huấn luyện tốt lớn mô hình k ả m vào hình người, người máy vậy trước kia những cái kia phim khoa học viễn tưởng bên trong tràn diện người máy phục vụ nhân loại tràng cảnh sợ là liền muốn thực hiện diệp thanh nghĩ đến mang trên mặt tự tin biểu lộ bên cạnh lý vũ nhìn xem trên đài người máy sau đó hướng phía diệp thanh nhìn sang nhìn xem diệp thanh một mặt tự tin biểu lộ lý vũ người tiểu gia hòa này khẳng định còn có cái gì đồ tốt không có lấy đi ra ngoài là a đằng sau hẳn là còn có mấu chốt kỹ thuật đúng hay không theo buổi họp báo khai triển trên mạng thiên khải tập đoàn tin tức lần nữa phô thiên cái địa bắt đầu trong tập đoàn trước đó cùng diệp thanh đạt thành hợp tác triệu đồng cũng nhìn xem điện thoại tin tức sau đó trùng điệp t h ở dài một hơi may mắn may mắn lúc trước hắn cùng diệp thanh quy hàng nếu không sợ là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có trận này buổi họp báo ra ngoài sợ là có lượng lớn tập đoàn muốn quy hàng a thiên khải tập đoàn đều cần sàn chọn quả nhiên vẫn là thiên hạ thủ vi cường a lúc này cái k h á c tập đoàn lý minh đức nhìn xem điện thoại sắc mặt tái xanh bọn hắn không nghĩ tới diệp thanh nhanh như vậy liền đem kỹ thuật cho ứng dụng lên đồng thời còn kết hợp như thế hoàn mỹ xong thật xong cùng bọn hắn cùng đi hàng châu chủ tịch cũng đều nhìn xem buổi họp báo từng cái trắng bệnh cả mặt bắt đầu lần này diệp thanh thật sẽ rút máu a đem tất cả đơn đặt hàng đều cấp đi a bọn hắn con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m màn hình muốn xem lấy buổi họp báo phía trên biểu thị người máy xuất hiện cái gì ngoài ý muốn trục chặt nhưng là trời không toại lòng người trận này buổi họp báo thật sự là quá hoà n mỹ biểu thị hoàn tất diệp thanh cũng dẫn đầu vô tay bên cạnh lý lao cũng kịp phản ứng sau đó hiện trường chính là núi kêu biển gầm bình thường tiếng vô tay các vị ta hiện tại cùng mọi người nói một chút chúng ta bức kế tiếp kế hoạch mọi người thấy chỉ là chúng ta kỹ thuật đột phá một bộ phận chúng ta còn có một số mấu chốt kỹ thuật đang nghiên cứu quá trình bên trong nhưng là đã lấy được trọng đại đột phá tin tưởng không được bao lâu cũng sẽ cùng trước đó kỹ thuật đồng dạng xin độc quyền sau đó ứng dụng đường hào thanh â m â m vang một câu như là tiếng sấm tại toàn bộ hội trường quanh q u ậ n đương nhiên đây không phải bởi vì đường hào thanh â m lớn mà là bởi vì cái này nội dung thật sự là quá quá mức bạo cái này mọi người nhìn đường hào sau đó lại đem ánh mắt đặt ở diệp thanh bên này từng đôi mắt đều đống nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì đằng sau lại còn có rất nhiều mấu chốt kỹ thuật muốn đột phá đồng thời còn không cần thời gian quá dài nổ thật nổ thiên khải tập đoàn thật quá mạnh trong n g a y mắt hiện trường tất cả mọi người cảm giác ý nghĩ của mình đều không rõ rệt cảm giác cả người đều là tại cực hạn trong hưng ơ phấn dương h i ể u ngồi ở chỗ đó thân thể đều thẳng băng tốt quá tốt rồi t r â m mặc một hồi hiện trường lần nữa bạo phát đi ra núi kêu biển cầm bình thường tiếng vỗ tay trên đài đường hào nhìn xem phản ứng của mọi người đối với cái phản ứng này hắn vẫn tương đối hài lòng rất tốt liên hẳn là phản ứng như vậy sau đó chính là đến đằng sau trả lời phóng viên vấn đề thời điểm đường hào cũng là đâu vào đấy đáp trả nhưng là trên mạng mọi người đã xôi chào điên c u ồ n g thảo luận buổi họp báo người máy video cũng bắt đầu lưu truyền lúc này trong biệt thự bạch chỉ lăng mấy người cũng đem buổi họp báo ném bình phong quan sát đường b á b á thanh â m thật lớn nha du du nhìn màn ảnh bên trong hình tượng chấm dãi nói các ngươi đường b á b á cái này gọi âm vang hữu lực có phải hay không rất có khí thế ư m ừ, ừ. t i ể u n u ở bên cạnh cũng nhẹ gật đầu một bên khác bạch chỉ lăng cũng nhìn xem mọi người g i à giải nàng gần nhất cũng học tập một chút biết tỷ phu tập đoàn kỹ thuật rất mạnh nhưng là hôm nay lần nữa bị giảng giải một chút nàng đã đối với mạnh bao nhiêu có càng nhiều hiểu rõ quả thực là lớn cất bước r a tỷ phu thật sự là quá lợi hại các ngươi nhìn xem trên mạng phản ứng của mọi người hiện tại đã đem thiên khải tập đoàn gọi là hy vọng ánh sáng hà nội g n địa chi quang bạch chỉ l ă n g nói bất quá mấy tiểu tử kia cũng không quá hiểu du du cùng tiểu nhu nghe mụ mụ ba ba buổi chiều có phải hay không không thể cùng chúng ta diễn tập nha cái này thật đúng là không rõ lắm bất quá mụ mụ tiểu gì chúng ta những người này bồi tiếp ngươi tốt không tốt Ba ba đang bận đang c ô n nếu g việc, là t h ậ t thời gian, chúng ta cũng không cần phải giải hắn, được không chúng phải gian, cũng cần hắn, giải có đ ư ợ c k h ô n g Tốt lắm. b ê n cạnh, bạch c h trăm ì n h láo tám Sau đó dùng n h ắ t dẫn mươi ba đầy m ộ t chút. xuồng à bái chương bốn t r đầy m ắ tám xuống b i m ư ơ 483, đầy mắt xuồng bái b ạ c h chỉ khê nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa chỉ gặp các nàng chăm chú nhìn trên tv đường hảo trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút phản phát không nhận ra mạch chỉ khê hướng phía các nàng đi tới lặng lẽ đi vào hai cái tiểu gia hỏa bên người vui vẻ rộn ràng sao rồi tỉ tỉ đây là đại bá sao đúng thế cái này chính là các ngươi đại bá hoa、wow. hai cái tiểu gia hỏa nghe được bạch chỉ khê cũng đều kêu lên miệng hà lớn mang trên mặt kích động c ũ n g không thể tin đại bá lên tv a đại bá thật là lợi hại hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem đường hảo ánh mắt bên trong mang theo sùng bái đại b á rất đẹp trai nha đại b á giống như đang phát sáng bạch chỉ khê nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa dáng vẻ cũng không nhịn được cảm thấy chơi vui khả năng tại các nàng trong ấn tượng mặt còn không biết điện thoại có thể ném bình phong còn tưởng rằng đường hào lên cái gì đưa tin bất quá dạng này cũng rất tốt bạch chỉ khê trực tiếp lấy ra điện thoại đem hai cái tiểu g i a hỏa phản ứng đều chụp lại chuẩn bị đến lúc đó để lão công cho đường hào nhìn xem các ngươi đại bá lợi hại a ừ mừng vui vẻ rộn ràng cũng tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu ánh mắt bên trong sùng bái ánh mắt đều nhanh muốn tràn đầy ra bạch chỉ khê nhìn xem cái này ánh mắt có chút xuất thần cái này ánh mắt nàng giống như ở nơi nào gặp qua sau đó n à n g l i ề n hướng phía du du còn có tiểu nhu nhìn sang đúng liền xem như tại hai tiểu gia hỏa này nơi này t h ấ y qua ừm thật đúng là trước đó hai tiểu gia hỏa này nhìn lão công thời điểm chính là cái này biểu lộ đồng thời còn thường xuyên xuất hiện được rồi chúng ta trở về ngồi đi t ỷ t ỷ ngươi có thể đem điện thoại cho ta mượn sử dụng sao ta muốn cho ba ba mụ mụ còn có n ạ i n ạ i gọi điện thoại để bọn hắn cùng một chỗ nhìn đại bá vui vẻ rộn rằng nói bạch chỉ khê cũng đưa di động đem ra các ngươi biết ba ba mụ mụ số điện thoại di động sao biết thật lợi hại bạch chỉ khê sờ lên hai cái tiểu gia hỏa đầu liền đem điện thoại đưa tới sau đó liền nhìn xem các nàng vui vẻ rộn ràng quay số điện thoại ra ngoài sau đó đặt ở bên thay người tốt đối diện một giọng nam t r u y ề n gia ba ba là chúng ta nha hoan hoan nha các ngươi đây là tại địa phương nào đây là ai điện thoại đối diện đường dương cũng tương đối khẩn trương hai tiểu gia hỏa này làm sao cầm cái xa l ạ điện thoại gọi điện thoại đến đây các nàng không phải phải cùng lão ca ở một chỗ sao có phải hay không bị mất dùng mũ thúc thúc điện thoại đánh tới đây là bạch tỷ điện thoại chúng ta bây giờ tại bạch tỷ tỷ còn có diệp ca ca trong nhà đại bá đi làm việc sự t ì n h đúng rồi đúng rồi các ngươi tranh thủ thời gian xem tv đại bá lên tv nha hả đại ca lên tv rồi đây là ý gì đường dương ngay tại công việc nghe được cái này cũng là s ư n g sở bất quá trong điện thoại liền chuyển đến một đạo giọng nữ là điện thoại ném bình phong bất quá đường hào đúng là lên h o t lục soát đường dương sau đó chính là nhìn xem điện thoại nhìn xem h o t lục soát tiếp lấy chính là một đôi mắt đ ỗ n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm đại ca cái này treo hót lục soát lên bọn hắn tập đoàn gần nhất đang làm cái gì ba ngày hai đầu liền lên họp lục soát đơn giản nhìn một chút giống như thiên khải tập đoàn gần nhất động tác rất lớn a mặc dù hắn không phải rất có thể hiểu được nhưng là dạng này đối với đại ca t ô i nói cũng coi là chuyện tốt ạch nghĩ đến đại ca hiện tại bận rộn như vậy bọn hắn còn sạch làm trở ngại chứ không giúp gì còn đem hai cái tiểu gia hỏa đ ư a qua kết quả hiện tại tốt đại ca đang bận hai cái tiểu gia hỏa đại ca còn muốn sai người chiếu cố các nàng ai đường dương thở dài ba ba nhìn thấy a các ngươi đại bá thật lợi hại sau đó đường dương chính là cùng vui vẻ rộn ràng nói một hồi một lúc sau hoan hoan cầm điện thoại bạch tỷ tỷ ba ba nói muốn cùng ngươi nói mấy câu ừng bạch chỉ khê nghi hoặc điện nhận lấy điện thoại bạch tiểu thư sao là ta cảm ơn ngươi chiếu c ô vui vẻ rộn ràng thật sự là cho các ngươi thêm phiền thoái đường dương không có ý tử nói rõ ràng là nhà bọn họ mặt sự tình kết quả cuối cùng biến thành phiền phức người khác không phiền phức bạch chỉ khê nói một lần biểu thị hai cái tiểu g i a hỏa vẫn là rất ngoan bên cạnh vui vẻ rộn ràng nghe bạch chỉ khê đối với các nàng đánh giá trên mặt cũng treo lên nụ cười thật to các nàng vẫn là rất thích người khác nói các nàng ngoan c ú p điện thoại đường dương nhìn xem điện thoại nghe vừa rồi hai cái tiểu gia hỏa ý tứ t h ư ợ n h ư là một đôi tiểu phu thê chiếu cố cắt nàng là đại ca thuộc hạ sao là lạ bất quá khẳng định là đại ca người tin cần hắn sau đó chính là nhìn xem họ lục soát không ngừng cảm khái vẫn là đại ca lợi hại a một hồi chờ hắn rút xong có thể gọi điện thoại chúc mừng một chút bất quá vẫn là trước cùng lão mụ nói một tiếng đi nhìn xem lúc nào đem hai cái tiểu gia hỏa tiếp trở về dù sao đại ca gần nhất vẫn tương đối bận đ i ệ cũng là bận đ i ệ chuyện lớn cũng không cần đi quáy dày hắn trong hội trường lý lao trên mặt cũng đỏ lên sau đó hướng phía bên cạnh diệp thanh tới gần thấp giọng nói ngươi còn có bao nhiêu át chủ bài ha ha diệp thanh nhìn xem lý lao thần bí hề hề bộ dáng còn tưởng rằng hắn sẽ nói cái gì đâu kết quả là nói lời này diệp thanh nhìn xem lý lao còn có rất nhiều một câu để lý lao đều là s ư ơ n g sở hắn lúc đầu coi là diệp thanh sẽ khiêm tốn một chút nói không có nhưng là không nghĩ tới diệp thanh trực tiếp tiến thêm một bước còn có rất nhiều kia là nhiều ít diệp thanh có thể nói ra tới này dạng sợ là đằng sau còn có rất lớn động tác dựa vào ra hòa này rốt cuộc muốn cho hắn nhiều ít kinh h ỉ lý lao nhìn xem ngay tại trò trên đài đường hào vỗ tay diệp thanh trong lòng cũng mang theo hãi nhiên bất quá vẫn là đẻ xuống nghi ngờ trong lòng đây đối với hắn tới nói đây chính là đại hảo sự nhưng là hiện tại diệp thanh địa vị giống như đã ở trên hắn hiện tại diệp thanh tại hoa hạ đều có thể nói là chạm tay có thể bỏng đằng sau buổi họp báo kết thúc hiện trường thu thập xong về sau diệp thanh cũng mang theo không ít chủ tịch đến phía sau phòng tiếp khách mọi người giữa chưa tụ họp một chút ta được được rồi diệp đồng vậy chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh diệp thanh nghe mọi người cũng gọi đường hào đi chuẩn bị hắn cũng cùng trong nhà mặt nói một tiếng hôm nay thuộc về là tiệc ăn mừng sợ là muốn uống chút rượu bất quá đối với hắn mà nói ngược lại là vấn đề không lớn cùng bạch chỉ khê phát tin tức về sau bạch chỉ khê cũng phát tới một đoạn video hả đây là cái gì diệp thanh mang trên mặt nghi hoặc nhìn xem cái video này sau đó chính là ấn mở chương 484, khóc xoáy lộ tuyến chương 484, khóc xoáy lộ tuyến sau đó diệp thanh chính là nhìn thấy vui vẻ rộn ràng hai cái tiểu ra hòa biểu lộ cũng không nhịn được bật cười âm thanh hắn nhìn xem bên này đường hào đường hào cũng bị diệp thanh biểu lộ hấp dẫn dù sao diệp đồng hôm nay đi thẳng chính là khốc xoáy lộ tuyến bây giờ lại bật cười thanh âm hắn cũng hướng phía bên này đi tới diệp thanh đưa di động đưa cho hắn đường hào cũng nhìn xem một lúc sau đường hào khỏe miệng rơ lên một vòng ý cười hai tiểu gia hòa này thật đúng là quá đáng yêu bất quá dạng này sùng b à i ánh mắt cũng làm cho đường hào càng thêm có nhiệt tình cùng sức sống trong nhà mạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh tin tức cũng để điện thoại di động xuống nhìn xem du du tiểu n u còn có vui vẻ r ộ ràng du, du. tiểu nhu các ngươi ba ba buổi trưa hôm nay không trở lại ăn cơm à bất quá nói rằng buổi trưa hẳn là sẽ cùng các ngươi cùng đi diễn tập để các ngươi ngoan ngoãn biết sao t i ê n tâm đi mụ mụ chúng ta biết ba ba là đi làm việc a sẽ không huyên náo ha ha hai người các ngươi tiểu gia hỏa bạch chỉ khê nghe hai tiểu gia hỏa này thật đúng là cùng mới vừa tới thời điểm không giống mới vừa tới thời điểm vẫn là không có cái gì cảm giác an toàn nhưng là hiện tại qua thời gian dài như vậy trưởng thành rất nhiều đồng thời cũng hoạt bắt quá nhiều đương nhiên trong này cũng là có lao công cương triều nhân tố ở bên trong sau đó bốn cái tiểu gia hỏa chính là lần nữa chơi tiếp mụ mụ chúng ta có thể có m ụ m ụ sao ba ba cùng mụ mụ có thể tái sinh hai cái m ụ m ụ sao vê anh một câu đơn giản dường như sấm sét trong nhà nổ vang bạch chỉ khê trong nháy mắt chính là một đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được hai người bọn họ tiểu gia hỏa nói cái gì cái này cái này cái này chuyện này sao có thể nói sao lao cha lão mụ còn tại bên cạnh đâu còn có m ụ m ụ bất quá m ụ m ụ giống như không quan trọng chủ yếu là các người mồ mộ ông ngoại còn tại a cái này nhiều cảm thấy khó xử a trong nháy mắt bạch chỉ khê mặt liền đỏ lên bất quá tiểu hai tử đều là đồng nôn vô kỵ mụ mụ mặt của ngươi thật là đỏ nha có được hay không vậy mụ mụ du du nói không chút nào minh bạch bạch chỉ khê tình cảnh hiện tại bên cạnh bạch tinh đ ì n h cùng vương ninh cũng qua lại liếc nhau một cái xem ra hai tiểu gia hỏa này cảm nhận được lại có hai cái mọi mọi chỗ tốt bên cạnh bạch chỉ lăng mang theo tiếu dung đi tới ta cảm giác chuyện này cần các ngươi cùng các ngươi ba ba nói một chút ta cảm giác chuyện này vẫn là các ngươi ba ba phép bản a nha vậy chúng ta buổi chiều liền cùng ba ba nói đúng rồi nha cùng các ngươi mụ mụ nói cũng không có tác dụng gì nha bạch chỉ lăng còn chuẩn bị nói cái gì tiếp lấy chính là bị bạch chỉ khê cho nắm mặt lao tỷ lao tỷ ta sai rồi bạch chỉ lăng bị giật này mình cũng tranh thủ thời gian ồn ồn nói nàng chính là chỉ đùa một chút thôi bất quá nhìn lao tỷ cái dạng này nàng giống như chịu không nổi t vui đùa một hồi bạch chỉ khê trên mặt còn mang theo đỏ hừng bất quá đem mội mội mình thu thập một trầu về sau tâm tình tốt không ít bên cạnh bạch tinh đình nhìn xem hai người làm âm ỹ giống như lại có hai đứa bé cũng rất tốt dạng này trong nhà nhiều n ắ n nhiệt hai người lại lần nữa nhấc lên để bạch chỉ khê sắc mặt lần nữa đỏ lên c ơ m nước xong sôi bạch chỉ khê liền dẫn bốn cái tiểu gia hỏa đi ngủ c h ỉ bất quá lúc ngủ bạch chỉ khê ngược lại là phát hiện một việc du du cùng tiểu nhu hoàn toàn đem vui vẻ rộn ràng trở thành tiểu phi ngựa ngủ t i ế p đi về sau liền bế lên ai hai tiểu gia hỏa này thói quen a bất quá cũng là gì chuyện ta ta giống như cũng không có cái gì có thể nói bạch chỉ khê nói cũng nết miệng lên v ừ a trưa hôm nay đi ngủ hai cái tiểu gia hỏa là có, có thể ôm nhưng là nàng không có nghĩ nghĩ nàng vẫn là cho diệp thanh phát đi tin tức lão công ta trước đi ngủ ngươi nếu là trở về sớm cùng ta nói ta làm cho ngươi canh giải rượu hôn hôn phát mấy đầu tin tức ra ngoài đối diện diệp thanh nhìn xem tin tức này cũng trở về phục một chút sau đó r ơ ly rượu lên một đám chủ tịch cùng gia tộc tử đệ cũng là nâng chén chỉ bất quá bọn hắn cũng dần dần cảm thấy không thích hợp dựa vào cái này cũng uống không ít nay làm sao cảm giác diệp đồng giống như căn bản cũng không có men say đâu bọn hắn cảm giác đã hơi say rượu đi lên nhưng là diệp đồng giới thiệu tập đoàn còn có kỹ thuật mới vẫn là mạch suy nghĩ rõ ràng ăn nói rõ ràng căn bản cũng không giống như là uống rượu bộ dáng bên cạnh lý lao cũng nhìn thoáng qua diệp thanh n h ữ n h ữ mày tiểu từ này tiểu lượng này thật có thể so với hắn tuổi trẻ thời điểm đều muốn m á n h cái này đã có thành đại sự một loại kỹ năng theo thời gian trôi qua mọi người không thích hợp cảm giác cũng càng thêm rõ ràng đằng sau mọi người uống tốc độ trở nên chậm bởi vì đều có chút say nhưng là diệp thanh cho bọn hắn cảm giác chính là đằng sau uống chậm g i a hỏa này vậy mà tình rượu dương hiểu cười khổ một tiếng hắn nhưng là không thể uống nữa lại uống liền thật uống nhiều quá lần này hắn cũng biết về sau nếu là diệp thanh đi thiên kinh thời điểm nhất định không thể cùng hắn đụng rượu ra hòa này làm sao có loại ngàn chén không ngã cảm giác hàn huyên một lúc sau diệp thanh còn mời bọn hắn xế chiều đi trong tập đoàn ngồi một chút bất quá có mấy cái chủ tịch đã bị không ở diệp đồng ta ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút cảm giác có chút uống nhiều quá ta cũng thế ta khả năng trước tiên cần phải cáo tử đa tạ diệp đồng k h o ả n đãi diệp thanh nhìn xem bộ dáng của bọn hắn cũng nhẹ gật đầu để đường hào an bài một chút về phần những người còn lại diệp thanh thì là mang theo bọn hắn về tới thiên khải trong tập đoàn bất quá trong bọn họ có không ít người cũng là không kiên trì nổi dù sao đằng sau tựu i kình bán ra nhưng là bọn hắn vẫn là thừa dịp lúc thanh t ỉ n h trước tiên đem chính sự làm cùng diệp thanh đàm tốt hợp tác cũng ký hợp đồng lý lao ở bên cạnh nhìn xem xem ra thiên khải tập đoàn đằng sau là thật sẽ không thiếu đơn đặt hàng dạng n à y đại lượng đơn đặt hàng thiên khải tập đoàn có phải làm đồng thời đằng sau hẳn là còn có không ít cái khác đơn đặt hàng ách đã bay lên một lúc sau diệp thanh đem tất cả đợt tiễn nhìn xem lý lao lý lao đa tạng à y hôm nay cùng ta cùng một chỗ tiết đãi giữa chúng ta cũng không cần k h h khí, á c tốt ngươi cũng nghỉ ngơi một chút ta đi trước ta chở mong xem ngươi át chủ bài đằng sau có dùng đến ta địa phương cứ việc nói chúng ta đều không cần k h h khí. á c được diệp thanh cũng khoát tay háo lý lao rời đi diệp thanh về tới trong văn phòng một lúc sau thư ký bước n h a n h tới chương bốn trăm tám mươi lăm đây là danh tiếng chương bốn trăm tám mươi lăm đây là danh tiếng diệp đồng vừa rồi tôn tổng vòng trở lại nói đưa ngài lễ vật uống nhiều rượu quá thả cho ngài tôn tổng diệp thanh nhẹ gật đầu hiện tại ở đâu người đã trải qua đi lễ vật trả lại thư ký nói cũng đem một cái túi lớn cho diệp thanh diệp thanh mở ra nhìn xem bên trong lại là mấy khối đồng hồ nhìn hẳn là liền hơi đ ắ t diệp thanh nhìn xem sau đó cũng tìm tòi một chút quả nhiên một cái đồng hồ đeo tay liền muốn mấy trăm vạn ách bất quá thật đúng là không tệ một lúc sau đường hào cũng bay về rồi diệp đồng cũng coi là giai đoạn tính rút xong có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút diệp thanh nhìn xem đường hào nói sau đó cầm lấy một cái đồng hồ đeo tay hướng phía đường hào nhẹ nhàng đem tới cái này cái gì đường hào nhìn xem bay tới một vật sau đó tranh thủ thời gian tiếp được cũng nặng lắm nhìn một chút lại là một khối đồng hồ đồng thời hẳn là có giá trị không nhỏ đi cái này đây là tôn tổng tặng lễ vật đưa mấy khối ta nhìn ngươi cũng không có đồng hồ cái này cho ngươi được rồi thu cất đi đừng x o ắ n suýt diệp thanh nhìn xem đường hào dáng vẻ cũng khoát tay á o đi ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi buổi chiều ngươi cũng hơi an bài xuống đi theo ta đi thôi cảm giác vui vẻ rộn ràng hẳn là có không ít nói muốn cùng ngươi nói t u t diệp đồng ta hiện tại đi trước a n bài một chút đường hào nói cũng hướng phía bên ngoài đi ra ngoài ra đến bên ngoài đường hào nhìn xem đồng hồ cũng tìm tòi một chút sau một khắc hắn liền x ữ n g s ở ngay tại chỗ nói vetel philippe mấy trăm vạn giá cả ta mẹ nó trong n g a y mắt đường hào đều muốn bảo nói t ụ xem ra chính mình hiện tại trình độ vẫn là không có đi lên a cái này đồng hồ còn muốn dựa vào lục soát đồng thời diệp đồng cái này mấy trăm vạn đồng hồ nói cho liền cho a diệp đồng có thể hay không không biết cái này đồng hồ bao nhiêu tiền a nghĩ đến đường hào liền muốn, muốn cho chính hắn một bàn tay diệp đồng là hạ người gì làm sao có thể không biết cái này đồng hồ giá trị đồng thời diệp đồng cho hắn nhiều như vậy trà ngon còn có rỗ mang nghỉ con n i những cái kia cũng nhiều ít tiền còn có căn hộ cao cấp cái này một cái đồng hồ đeo tay giống như lộ ra càng thêm không có ý nghĩa cái này không thể bảo đáp chỉ có thể l i ề u mạng công tác đường hào trong lòng thở dài cảm giác trong tay đồng hồ trọng lượng càng thêm nặng nề tại đường hào an bài thời điểm diệp thanh t ạ i nằm trên ghế s a lon ngủ thiết đi bên này đường hào trở về thấy được cũng cùng thư ký muốn cái chăn mềm thư ký từ một bên khác đem ra nhìn diệp đồng ngủ được quen c h ú n đây là khẳng định chúng ta cái này thuộc về là to lớn kỹ thuật đột phá hiện tại hoa hạ ánh mắt hẳn là đều tại chúng ta bên này bất quá chúng ta bây giờ sản lượng hẳn là theo không kịp cả ngày hôm nay đơn đặt hàng liền có nhiều như vậy phía sau đơn đặt hàng khẳng định càng nhiều đường hào nhữ mày nói cái này giống như cũng là một loại buồn dầu hạnh phúc buồn dầu không có việc gì vừa vặn các loại du du cùng tiểu nhu buổi hòa nhạc kết thúc về sau ta cũng đi một chuyến triệu đồng bên kia còn có thiên kinh đi dương ra cũng nhìn xem nhìn nhìn lại thu mua mấy cái hoặc là cùng triệu đồng như thế chiêu an mấy cái sản lượng còn kém không nhiều đủ ngươi chủ yếu vẫn là nhìn xem phong bế viên khu bên kia là được rồi được rồi diệt đồng đường hào nghe diệt thành cũng nhẹ gật đầu xác thực có triệu đồng bên kia sản lượng g i a trì còn có dưng da lại thêm một chút cái khác vẫn tương đối đầy đủ những chuyện này chỉ cần diệp đồng xuất mã liền không có cái gì không thể giải quyết hiện tại đường hào đã đối với diệp thanh có tin tưởng ngủ quáng t ố t chúng ta cũng đừng ở nơi này đi thôi buổi chiều còn muốn diễn tập đâu diệp thanh nói cũng mang theo đường hào hướng phía biệt thự mà đi một lúc sau trong nhà du du đang ngồi ở trên ghế s a lon đưa u n g đ chân ba ba làm sao vẫn chưa về nhà mụ mụ ba ba lúc nào trở về n h à du du lẩm bẩm được rồi được rồi các người ba bà cùng đường ba bà bá đã ở trên đường hẳn là rất nhanh liền có thể về đến nhà à ngươi tiểu gia hỏa này còn gấp không có chuyện gì ta hỏi qua âm kỳ còn chưa có bắt đầu đâu không nên gấp gáp t h ô i ta bên cạnh vui vẻ rộn ràng cũng đang trao đổi tỉ tỉ vì cái gì ta cảm giác giữa t r ư a lúc ngủ giống như bị người ôm chặt lấy ta cũng là cảm giác như vậy nhưng là tình ngủ về sau chung quanh cũng không có người nào nha hai cái tiểu gia hỏa nói bên cạnh bạch chỉ khê cũng nghe khoe miệng không khỏi giơ lên một vòng cười hai tiểu gia hỏa này thật sự là quá đáng yêu các nàng thậm chí còn tưởng rằng tự mình làm động thật tình không biết là du du cùng tiểu nhu ôm lấy các nàng đồng thời tại các nàng tỉnh ngủ trước đó liền rời giường cho nên bọn họ sau khi rời giường mới nhìn không đến người bên ngoài chuyển đến thanh âm có phải hay không chờ sốt u ruột nha diệp thanh nói cũng hướng phía trong phòng đi tới trong tay còn cầm hộp ba ba du du từ trên ghế xạ lọn mẹ xuống ôm diệp thanh đ u ổ i xem ra là n g ư ơ i tiểu gia hỏa này chờ sốt u ruột ừ mừng được rồi đây không phải trở về rồi sao một bên khác vui vẻ rộn ràng thì là đi tới đường hào bên cạnh ánh mắt bên trong mang theo sùng bái đường hào nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa này làm sao mới nửa ngày không có gặp mặt hai tiểu g i a hỏa này thái độ đối với hắn liền thay đổi nhiều như vậy biến hóa như thế lớn cũng là bởi vì hắn mở cái buổi họp báo bị ném đến trên tv đại bá ngươi thật lợi hại nha chúng ta đều nhìn thấy á còn có còn có hai cái tiểu g i a hỏa nói sau đó đường hào chính là nhìn thấy hai cái tiểu g i a hỏa quần áo giống như khác biệt các ngươi thay quần áo sao ừ vân g đại bá đẹp mắt sao là diệp ca ca mang theo chúng ta đêm qua đi mua một ít còn có rất nhiều đâu ngươi đến xem nói hai cái tiểu gia hỏa cũng hào hứng hừng hực mang theo đường hào hướng phía bên này đi đến đem hai cái dương hành lý nhỏ mở ra lộ ra bên trong quần áo từng cái từng cái chỉnh tề đặt ở chỗ đó mặc dù không biết cụ thể giá cả nhưng là đường hào biết chắc rất đắt cái này chính là danh tiếng chương 486, m u ố n đi rồi chương 486, m u ố n đi rồi đồng thời cũng chính là diệp đồng bỏ được làm như vậy dù sao hiện tại vui vẻ rộn ràng cùng du du tiểu nhu đều là ở vào đang tuổi lớn thời điểm như vậy bình thường trong gia đình đều là sẽ không cho hải tử mua quá nhiều quần áo dù sao qua mấy ngày hài tử trưởng thành những ý phục này liền mặc không lên bất quá cảm giác diệp đ ồ n g căn bản không quan tâm những thứ này có tiền chính là tiêu phí đồng thời đường hào suy nghĩ một chút hôm nay ký đơn đặt hàng mức có thể quá lớn những gia tộc này còn có tập đoàn đều là bên trên đổi con đưa đơn đặt hàng tới để cho người ta đều rung động trong lòng các ngươi có h ả o h ả o tạ ơn diệp ca ca sao tư vân chúng ta cảm tạ diệp ca ca á hai cái tiểu gia h ỏ a giới thiệu vậy là tốt rồi các ngươi diệp ca ca đối với các ngươi vẫn rất tốt tư vừng bên này bạch chỉ lăng nhìn xem diệp thanh trong tay dẫn theo hộp cũng là mở miệng thị phu ngươi đây là trong hộp là cái gì đây là cho các ngươi lễ vật ta chọn lấy mấy khối nhìn xem các ngươi có thích hay không diệp thanh nói cũng đem hộp mở ra mấy khối thứ gì mọi người trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc chỉ có đường hào ngầm h i ể u lẫn nhau hắn đã sớm nhận được hắn nhìn một chút tay mình trên cổ tay đồng hồ ách không thể không nói tôn tổng cũng là đại thủ bút một cái đồng hồ đeo tay mấy trăm vạn cái này mấy khối cũng là mấy ngàn vạn cứ như vậy đưa ra tới đường hào trong lòng cảm khái một tiếng xem ra sau này tiếp xúc cũng sẽ là người như vậy mình cũng muốn tăng lên tầm mắt của mình cũng không thể về sau tại diệp đồng trước mặt cho diệp đồng mất mặt Ừm. đường h à o hạ quyết tâm bên này bạch chỉ lăng nhìn xem trong hộp đồ vật cũng là một đôi mắt đ ố n g nhiên trừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì cái này đây cũng quá đẹp đi tay này đồng hồ cùng những cái kia nhẹ xa xỉ nhãn hiệu đồng hồ hoàn toàn không giống cái này xem xét liền tràn đầy quý khí diệp thanh phân phối một chút cha cái này một khối là ngươi cái này một khối là ngươi mẹ chỉ lăng cái này cho ngươi khối cùng một khối tự nhiên là bạch chỉ khê diệp thanh cùng bạch chỉ khê liếc nhau một cái sau đó lộ ra lấy cổ tay chỗ đồng hồ cùng muốn cho bạch chỉ khê cái k i a một khối là t ì n h lữ bạch chỉ khê nhìn xem mang trên mặt si mê mà cười dung thật tốt cái k i a lao công ta liền đ e o lên ta giúp ngươi diệp thanh cho bạch chỉ khê mang lên trên về sau sau đó nhìn xem bên cạnh ba người lại phát hiện ba người bọn họ vẫn không có động thủ thế nào thì phu cái này đồng hồ cũng không tiện nghĩa bạch chỉ lăng hiện tại thế nhưng là có cảnh giác dù sao tay này đồng hồ xem xét liền b ấ t tiện nghi hơn nữa là tỷ phu cầm về vậy khẳng định là xa xỉ phẩm diệp thanh nhìn thoáng qua bạch chỉ lăng nhẹ gật đầu đúng là không rẻ ta lục soát một chút cái này một khối không sai biệt là mấy m trăm vạn vây anh một câu để ở đây tất cả mọi người là khỏe miệng co giật phản g phất bom ở bên thai nổ vang bao nhiêu tiền a mấy trăm vạn cái này đôi này sao cái này giống như không đúng sao t thật tê、Má. một cái tay đồng hồ đều có thể mua lại mấy bộ phong úc cái này nếu là mang theo trên tay không cảm thấy chìm sao ba người trong nháy mắt liền trầm mặt lại không có chuyện gì dù sao cũng không phải ta mua là người khác đưa chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn ta một cái tay bên trên mang một loạt đồng hồ diệp thanh t r e o k ẹ o nói đem bạch chỉ lăng đều chọc cười tốt à, ta tạ ơn tỷ phu bất quá cái này ta cũng không dám tùy tiện mang ra ngoài ta sợ bị người khác ăn cướp cái này dễ xử lý ta để long đẳng tập đoàn tìm mấy cái đại hán vạm vỡ bảo hộ lấy ngươi không được sao bạch chỉ lăng tỷ phu ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì ta chính là một cái phổ phổ thông thông học sinh còn muốn bảo tiêu sao vậy ta còn lên hay không lên học được ha ha được rồi không cùng các ngươi nói dỡn đeo lên đi đồng hồ cũng không t ệ lắm được b ạ n h chỉ khê cũng hỗ trợ cho mọi người đeo lên một bên khác đường dương trong nhà mọi người cũng đều là nhìn xem họ lục soát mang trên mặt rung động khá lắm đại ca hiện tại càng ngày càng phong sinh thủy khởi giống như nghe đại ca nói qua bọn hắn tập đoàn mới đổi một cái chủ tịch rất trẻ trung đồng thời đối với hắn cũng rất tín nhiệm đường dương đem trước đó cùng đại ca trò chuyện nội dung nói một lần lão mụ cũng là nhẹ gật đầu bây giờ nhìn lại thật đúng là rằng này hiện tại là chuyện của đại ca nghiệp cấp tốc tăng lên kỳ xem ra không tìm đối tượng trách nhiệm này cũng không thể rơi vào đại ca nơi đó hắn hẳn là thật sự có cái kia tâm tư nhưng là là thật không có tinh lực như vậy ngươi suy nghĩ một chút lão mụ hắn hiện tại trách nhiệm nặng bao nhiêu hắn là tập đoàn giám đốc cái này đường dương đối lão mụ một trận gây sát thương lão mụ nghe sau đó chính là thở dài cũng thế đại nhi từ hiện tại cũng rằng này nàng lại còn ngột ngạt đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ bất quá nàng cũng là bởi vì muốn để đường hào thành gia lập nghiệp có thể có gia đình của mình nhưng nhìn đường hào hiện tại vẫn là t r ư ớ c phát triển sự nghiệp như vậy đi lão mụ ngươi nếu là cảm thấy vui vẻ rộn ràng trưởng thành hiện tại không có chuyện gì có thể làm ta có thể tái sinh mấy cái để ngươi mang theo lão mụ đi nói bậy b ạ gì đó ta lúc nào nói qua lời này thật là nói cho ngươi a ta nhưng không có ý định này đường dương lão mụ ngươi phản ứng về phần như thế lớn sao nhìn vui vẻ rộn ràng khi còn bé mỗi ngày h o a hoa khóc lớn đem lão mụ đều chỉnh sợ hại a ách bất quá nhìn xem mẹ thái độ chuyển biến mình cũng có thể cùng lao ca giao nộ lần này hắn một trận này gây s á t thương thế nhưng là không thể bỏ qua công lao cái kia chúng ta có phải hay không muốn đem vui vẻ rộn ràng cho tiếp trở về dù sao ca của ngươi như bây giờ bận rộn chúng ta còn đem hai cái tiểu g i a hỏa đưa cho hắn có phải hay không cho hắn làm l o ạ t thêm cái này ta cảm giác đúng vậy giống như hiện tại lão ca đã để bằng hữu chiếu cố hai cái tiểu g i a hỏa bằng hữu nam hay nữ vậy hại lão mụ ngươi nghĩ gì thế là một đôi tình lựa giống như cụ thể ngươi có thể đợi vui vẻ rộn ràng trở lại hắng nói đi ta hiện tại cho lão ca gọi điện thoại được thôi ngươi đi đánh đi đường dương cũng hướng phía bên cạnh đi đến sau đó cho lão ca gọi điện thoại cùng lúc đó trong biệt thự vui vẻ rộn ràng hai cái tiểu g i a hỏa còn vây quanh đường hào nói chuyện đâu trên mặt một bộ dáng vẻ cao hứng phạm phất nhìn thấy đại minh tinh đường hào cũng có chút hưởng thụ cảm giác như vậy dù sao cũng là nhà mình hai cái tiểu chất nữ sùng bái loại cảm giác này vẫn là rất không tệ chương 487, t h ế giới nan đề chương 487, t thế giới nan đề sau đó đường hào điện thoại liền văng lên vui vẻ rộn ràng cũng ngẩng đầu nhìn đi lên đại bá điện thoại của ai nha người này các ngươi thật đúng là nhận biết a một câu để vui vẻ rộn ràng trên mặt đều mang n g h i hoặc các nàng nhận biết là ba ba sao ha ha thật nói đúng đi hai người các ngươi tiểu gia hỏa vẫn là rất thông minh ta xem các ngươi ba ba muốn làm gì sau đó đường hào liền nhận điện thoại lão đệ thế nào ca ngươi làm xong à nha ừ n ta hiện tại cùng vui vẻ rộn ràng cùng một chỗ ta và ngươi nói lần này ngươi cần phải tiếp cá nhân ta tỉnh đường hào nghe đệ đệ cũng là s ư ơ sở đây là ý gì ách gia hỏa này lại tại làm cái gì yêu tiêu thân là lạ nói đi ngươi giúp ta đã làm gì chuyện tốt cái này nhưng có nói sau đó đường dương chính là đem cùng mẹ đối thoại đều nói một lần đường hào nghe hai mắt tỏa sáng châu a lại còn có thể dạng này lão mụ lại còn thật bị lão đệ cái này b à tức không nát miệng lưỡi cho thuyết phục không sai không sai tiểu tử ngươi có thể dạng này ta cũng không cần suốt ngày nghĩ đến cái chuyện này ngươi đơn giản không biết ta mỗi ngày có bao nhiêu sự tình phải xử lý đường hào nói nói đến phần sau đường hào cũng là mang theo n g h i hoặc ngươi cái này muốn đem vui vẻ rộn ràng cho nó về câu nói này vừa ra đường hào cũng biết hai tiểu gia hỏa này thật đúng là bị phái tới làm nằm vùng hiện tại thượng tầng kế hoạch hủy bỏ hai cái này nhỏ nội ứng tự nhiên cũng sẽ không có cái tác dụng gì cho nên liền bị đón về bất quá đường hào thế nhưng là có chút bất đắc dĩ các ngươi đây là triệu chi tức đến vung chi liền đi đúng không phía dưới vui vẻ rộn ràng cũng ngẩng đầu nhìn tới a cái này phải đi về nhà các nàng vừa mới tới mấy ngày đâu cảm giác mới vừa vặn cùng diệp ca ca bạch tỷ tỷ còn có hai người tỷ tỷ chờ đợi thời gian rất ngắn a trong lúc nhất thời vui vẻ rộn ràng miệng đều về lên đồng thời còn không có nhìn hai người tỷ tỷ b u i hòa n h ạ đâu Ừ. Sau sang hai tay vào ngực, đem khuôn đó, đem đi các cũng ngực, nàng nhỏ phiết mặt một vào bên Đường、hào. Nguy rồi. Sớm biết vừa rồi liền không dạng này nói thẳng hào. rồi. rồi ra. biết Sớm vừa cạnh á i hồi này còn muốn hắn đến hống. Bên một c diệp thanh cùng bạch chỉ khê cũng nhìn lại bọn hắn ngược lại là không quan trọng dù sao hai cái tiểu gia hỏa ở chỗ này cũng rất tốt trở về cũng có thể bất quá du du cùng tiểu nhu cũng không bỏ được đây chính là hai cái nhỏ bà chơi đường ba bá để vui vẻ rộn ràng xem hết chúng ta buổi hòa nhạc lại trở về có được hay không hai cái tiểu gia hỏa nói bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa cái dạng này cũng nhớ tới tới các nàng trước đó nói muốn hai cái mội mội sự tình cũng g h é vào diệp thanh bên hai lão công làm sao rồi nghe nhà mình lão bà thanh e môn nu diệp thanh cũng là trong lòng hơi đ ộ n g chỉ bất quá bây giờ vẫn chưa tới ban đêm hôm nay du du cùng tiểu n u nói muốn mội mội sự tình bạch chỉ khê đem chuyện lúc trước nói một lần diệp thanh trong nháy mắt liền bắt đầu vui vẻ khá lắm hai tiểu gia hỏa này rất được h ắ n tâm diệp thanh cũng có ý nghĩ như vậy bất quá vẫn là các loại hôn lễ về sau đi sau đó diệp thanh cũng nhìn về phía đường hào nhẹ gật đầu đường hào nhìn xem tất cả mọi người d ạ n g này cũng thở dài không thể để cho vui vẻ rộn ràng bây giờ đi về d ắ c đối diện cũng là s ứ n sở đường dương nhìn xem điện thoại một mặt không thể tưởng tượng nổi cái này lão ca có phải hay không t r ò n váng cự tuyệt hắn vậy mà cự tuyệt rõ ràng trước đó chính là hắn không muốn để cho vui vẻ rộn ràng đi tìm hắn làm sao hiện tại còn biến thành dạng này rồi không phải lão ca đường dương còn chuẩn bị nói chuyện ta bên này chuẩn bị mang hai cái tiểu ra hỏa đi xem cái buổi hòa nhạc chờ xem hết buổi hòa nhạc ngươi lại đến tiếp hai cái tiểu g i a hỏa cứ như vậy quyết định ta một hồi còn muốn đi hống hai cái tiểu chất nữ đâu hai cái tiểu g i a hỏa nghe được muốn đi trực tiếp hai tay ô m ngực xoay người ngươi dậy một chút ta này làm sao hống đường dương nghe lời này cảm giác da đầu đều run lên đi lên hai cái này tổ tông vậy mà tức giận như vậy tiểu tổ tông nha lão ca ngươi liền cùng hống bạn gái đồng dạng hống xoa quên ngươi là độc thân cầu phốc phốc một câu như là mũi tên bình thường đâm thẳng đường hào n ự c để hắn kém chút một ngụm hộ tâm láo hết phú tới người cái này lão đệ là hẳn là nói như vậy sao ngươi có phải hay không có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g chính ngươi nhìn xem không đi dù sao ta cũng không ở bên người vậy cứ như thế cùng lao ca ngươi nói chờ ngươi mang theo các nàng xem xong buổi hòa nhạc lại để cho các nàng trở về đi đường dương nói xong cũng cúp điện thoại một lúc sau lão mụ cũng tiến vào vui vẻ rộn ràng ta lúc nào đi đón trở về mấy ngày nữa đi ừ m thế nào không có gì đường dương nhìn xem lão mụ dáng vẻ khẩn trương mau nói chính là lao ca muốn dẫn lấy hai cái tiểu ra hỏa đi xem buổi hòa nhạc chờ xem hết buổi hòa nhạc trở lại dạng này a dạng này cũng có thể trong biệt thự đường hào nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa dáng vẻ ngồi sùng xuống, xuống hai người các ngươi tiểu gia hỏa chuyện này là các ngươi ba ba nói ra bất quá các ngươi vừa rồi cũng nghe đến đại bà nói chờ xem hết buổi hòa nhạc lại để cho các ngươi trở về chờ lấy một hồi đại bá khẳng định hung hăng dăn dậy các ngươi la ba cho các ngươi xuất khí có được hay không đường hào nói cũng sờ lên hai cái tiểu gia h ỏ a đầu không thể không nói một chiêu này vẫn là rất hữu dụng hai cái tiểu gia hỏa nghe biết cũng không phải đại bà sai c h â m d ã i xoay người ô n đường hào ha ha được rồi ngoan đường hào nghĩ đến sau đó chính là ôm hai cái tiểu gia hỏa biết vui vẻ rộn ràng không quay về du du cùng tiểu nhu cũng cao hứng trở lại bên này diệp thanh cũng muốn tiếp xuống hành trình vẫn là phải đi triệu đồng còn có thiên kinh bên kia nhìn xem chủ yếu vẫn là thiên kinh bởi vì thiên kinh có dương gia còn có thiên kinh thời đại hắn là muốn đi tập đoàn bên kia nhìn xem bên kia tổng giám đốc đã tới tin tức hắn nói qua một đoạn thời gian lại đi qua thiên kinh a nhìn xem lần này có thể hay không dậy vỏ ra sóng gió gì đi sau đó hắn chính là cho triệu đồng phát cái tin tức nói đại khái hành trình đối diện triệu đồng ngay tại trong văn phòng lặp đi lặp lại nhìn xem buổi sáng buổi họp báo video chủ yếu nhìn chằm chằm cái kia trang bị hoàn toàn mới kỹ thuật người máy biểu thị video trong lòng không khỏi l i u lưới kỹ thuật này vẫn là quá mạnh siêu việt bọn hắn nhiều lắm ai nhờ có trước đó cùng diệp đồng quy hàng nếu không về sau sẽ bị ăn xương cuốt đều không thừa h ạ t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi tám không có tính tình t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi tám không có tính tình nghĩ đến hắn cũng l à u ố n g trà nhìn xem điện thoại càng ngày càng cảm thấy thiên khải tập đoàn kinh khủng càng ngày càng cảm thấy diệp đồng kinh khủng một người tại trong khoảng thời gian ngắn là có thể đem thiên khải tập đoàn làm cho thành d ạ n g này như thế mà còn không gọi là kinh khủng kêu cái gì ách quá mạnh triệu đồng nghĩ đến thở dài cũng không biết diệp đồng lúc nào đến cũng không biết hiện tại diệp đồng có thể hay không coi trọng ta trong khoảng thời gian ngắn triệu đồng tư tưởng liền có biến hóa long trời lở đất từ vừa mới đi hàng châu chẳng thèm ngọt tới cảm giác thiên khải tập đoàn cùng bọn hắn còn thua kém to lớn đến bây giờ cảm giác bọn hắn cùng thiên khải tập đoàn tranh lệnh to lớn quả thực là ngày đêm khác biệt ai triệu đồng thở dài sau một khắc điện thoại liền bắn ra tới tin tức triệu đồng nhìn xem cũng là trong nháy mắt l ê y người cái này đây là diệp đồng tin tức khá lắm hắn trong nháy mắt ngồi thẳng bắt đầu tỉ mỉ nhìn xem diệp đồng đây là qua mấy ngày muốn đi qua đây là muốn khảo sát đi đây đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là một cái cơ hội c ự c t ố t ta cái này nếu là bắt không được vậy liên s o n g tiểu trương hắn nói một tiếng thư ký liền đi nhanh lên tiền đến đi thôi tất cả cao quản kêu họ chuyện quan trọng rất trọng yếu nhanh được rồi triệu đồng sau đó toàn bộ tập đoàn chính là bắt đầu công việc lưu bù lên từng cái cao quản vội vàng đi vào phòng họp ngồi xuống về sau cũng là nghị luận ở mỹ bắt đầu đây là muốn làm cái gì không biết nói là có chuyện rất trọng yếu cho nên ta liền vội vã chạy tới ta nghĩ đến đám các ngươi biết đâu không biết chúng ta cũng là vừa mới tới vừa mới nghe nói mọi người ngươi một lời ta một câu nói nghi ngờ trên mặt càng ngày càng cường thịnh chỉ bất quá nhưng không ai đến giải hoặc tốt chúng ta cứ như vậy chờ xem chờ triệu đồng tới giải hoặc một chút có phải hay không tập đoàn b ư ớ c kế tiếp có cái gì phát triển sách lược dù sao sáng hôm nay thiên khải tập đoàn buổi họp báo ta cũng nhìn thiên khải tập đoàn hiện tại có thể nói là hoa hạ lĩnh vực này l o n g đầu so với chúng ta cường hãn nhiều lắm người ta người máy cùng chúng ta người máy tại kỹ thuật phương diện căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đây là triệu đồng hẳn là cũng nhìn thấy buổi sáng buổi họp báo cho nên chuẩn bị triển khai cuộc họp nói một chút chuyện này mọi người cũng có đoán phương hướng một lúc sau tất cả mọi người đến đông đủ triệu đồng cũng đi đến ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều rơi vào triệu đồng trên thân dù sao hắn chính là cái kia giải đáp mọi người nghi ngờ người triệu đồng triệu đồng từng người đứng lên triệu đồng khoát tay á o mọi người không cần dạng này tất cả ngồi xuống đi chúng ta bắt đầu họp tin tưởng mọi người buổi sáng cũng đều nhìn hoặc là hiểu rõ thiên khải tập đoàn buổi họp báo quả nhiên triệu đồng nói đúng là chuyện này bọn hắn cũng hết sức chuyên chú nghe chuẩn bị nhìn xem triệu đồng chuẩn bị xuống một bước làm sao bây giờ triệu đồng một đoạn thời gian trước không phải cùng rất nhiều chủ tịch đều đi hàng châu sao hẳn là cũng cùng thiên khải tập đoàn tiếp xúc một cái đi triệu đồng gó bàn một cái nói ta vừa mới tiếp vào tin tức thiên khải tập đoàn chủ tịch diệt đồng Qua một ấ xuất y ngày này yếu dây chuyển muốn chúng nơi nghiên nhìn chúng sản xuất cùng phân phối trang sưởng, phương diện liền không cần cho Diệp đồng nhịn, chúng ta kỹ thuật người ta cũng chứng mắt. anh? xem mắt. m điều cứu, thuật thuật phối tới ta sát tra ta ta ta Diệp chủ cho khảo sao kỹ kỹ dù bị Vậy câu để tất cả mọi người là từng đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm mạnh như vậy sao thiên khải tập đoàn chủ tịch muốn đi qua người ta hiện tại thế nhưng là chạm tay có thể bỏng nhân vật a bất quá mặt sau này một câu cũng làm cho bọn hắn có chỗ hoài nghi đến xem phân phối trang bị xưởng cùng dây chuyền sản xuất là có ý gì những ngành này tổng giám đốc cũng đều là nhân tinh lập tức trước mắt đại khái cũng biết tình huống người ta đến có phải hay không muốn đem bọn hắn xem như làm thay nhà máy rồi bọn hắn đây là muốn luân lạc tới trình độ như vậy sao nghĩ lại từ phía trên khải tập đoàn buổi sáng buổi họp báo biểu hiện tới nói còn có đường hào nói còn có cái khác kỹ thuật mới muốn khai phát đằng sau thiên khải tập đoàn sợ rằng sẽ đem toàn bộ hoa hạ cái này một khối số định mức đều c h ứ n cứ như vậy cuộc sống của bọn hắn càng thêm khổ sở còn không bằng dạng này trở thành làm thay nhà máy còn có thể có một con đường sống cho nên các ngươi phải thật tốt chuẩn bị một chút đem có thể biểu diễn ra đều phơi bày một ít cái khác đều không trọng yếu tất cả đều để một bên đây là hạng nhất đại sự một câu cũng coi là trò chuyện này định liệu mọi người nhìn triệu đồng cũng minh bạch triệu đồng ý nghĩ đều nhẹ gật đầu tốt mọi người cũng đều minh bạch tình huống đều đi làm việc trước đi sau khi tan họp thư ký tới triệu đồng trước đó lưu tổng còn có mấy cái tập đoàn tổng giám đốc chủ tịch còn chuẩn bị thành đoàn tới khảo sát thăm một chút đâu ngài nhìn ngài là không phải gọi điện thoại cùng bọn hắn nói một chút ừ n tốt ta liên lạc một chút một lúc sau triệu đồng liền gọi cho lưu tổng lưu tổng thế nào triệu đồng không có chuyện gì chính là người gần nhất muốn tới tập đoàn chúng ta đúng không đúng thế ha ha chúng ta thành đoàn qua đi khảo sát một chút là như vậy chúng ta mấy ngày nay có chuyện không thể để cho các ngươi đã tới hả đối diện xứng sở cái này sự tình gì bọn hắn nhiều người như vậy quy cách rất cao còn không thể để các ngươi tiếp đãi một chút rồi lưu tổng cách điện thoại đều nhữ mày bắt đầu đây là xảy ra chuyện gì không có chính là nói thật với ngươi đi thiên khải tập đoàn diệm đồng muốn tới muốn tiếp đại hắn lần này cũng liên quan đến tập đoàn chúng ta sinh tử tồn vong thiên khải tập đoàn thực lực cùng địa vị bây giờ ngươi cũng biết cho nên cũng tha thứ một chút một câu để đối diện trầm mặc thiên khải tập đoàn này danh đầu hiện tại đúng là rất van g dội a á c h lưu tổng cũng trong lúc nhất thời không có tính tình hắn còn có thể làm sao còn có thể không thông cảm sao không thông cảm cũng không được a ai tốt a không có ý tứ không có việc gì có thời gian có thể giúp ta dẫn tiến một chút không lưu tổng cũng động t i ể u tâm tư cái này nếu có thể d ự n vào d i đồng d ự n vào thiên khải tập đoàn đầu này tuyến Về sau phát triển, có thể triển triệu nói là ổn. Bên này, có là đó ồ n nghe, cũng khỏe miệng Ngươi này, nghĩ vẫn rất đẹp. hắn còn chưa nhất định như thế nào、đây? còn đem ngươi cho dẫn tiến qua đi. Chờ đằng g giật khỏe hòa chưa thế cho Chờ đem cái. Được. một đi. đi. rất ra qua sau Sau đây, đẹp, đ triệu đồng chính là lại cho những đồng nghiệp khác giải cùng tổng giám đốc gọi điện thoại phản ứng của mọi người đều là không sai bịt lắm đầu tiên là sinh khí đằng sau liền không có tính tình chương bốn trăm tám mươi chín trang tạo chương bốn trăm tám mươi chín tráng tạo dù sao bọn hắn đều là không đốc lần này người tới là ai triệu đồng thế nhưng là nói cho bọn hắn triệu đồng nghĩ t đến h sau đó đem thư ký kêu tới cái này vẫn là tất yếu quan trọng dù sao hiện tại thiên khải tập đoàn mặc dù đáp ứng bọn hắn coi bọn họ là thành làm thay nhà máy nhưng là tình thế là không ngừng biến hóa hiện tại thiên khải tập đoàn cùng trước đó thế nhưng là không đồng dạng hiện tại thiên khải tập đoàn đã hấp dẫn toàn bộ hoa hạ ánh mắt nếu là không dùng bọn hắn vậy liên t hạ tập đoàn thông chi lần này khảo sát tất cả mọi người nhất định phải tích cực chuẩn bị là tập đoàn chúng ta hạng nhất đại sự một lúc sau trong tập đoàn tất cả mọi người thấy được cái này một phong nội bộ tin chính là những cái k i a bộ môn tổng giám đốc cũng một đôi mắt t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm nội bộ tin đã rất lâu rất lâu chưa từng nhìn thấy t bọn hắn hít sâu một hơi về sau mang trên mặt hái nhiên xem ra lần này triệu đồng là đem chuyện này xem như cây cỏ cứu mạng a cũng thế dựa theo bọn hắn lực lượng bây giờ tới nói cùng thiên khải tập đoàn đúng là không so được đồng thời thiên khải tập đoàn đằng sau còn có kỹ thuật mới ra nếu như trở đến thiên khải tập đoàn kỹ thuật mới sau khi đi ra bọn hắn liền càng thêm không so được cho nên còn không bằng hiện tại tranh thủ thời gian dựng vào thiên khải tập đoàn cái này một chiếc thuyền lớn như vậy bọn hắn cũng có thể lên như diều gặp gió nghĩ đến mọi người trong lòng cũng dần dần minh bạch bắt đầu bên này trong biệt thự diệp thanh cũng nhìn xem triệu đồng hồi phục tin tức bên cạnh đường hào đến đây diệp thanh nhìn xem đường hào cũng t r e o k ẹ o nói ta mới vừa rồi cùng triệu đồng nói một lần gần nhất muốn đi qua bọn hắn nơi đó nhìn xem kết quả hắn tin tức không một mực biểu hiện ngay tại đưa vào bên trong qua thời gian dài như vậy mới phát như thế một đoạn ngắn nói tới xem ra là mỗi chữ mỗi câu cân nhắc hiện tại bọn hắn cũng lại không còn xem nhẹ tâm tư của chúng ta nói diệp thanh cũng đưa di động màn hình hướng phía đường hào bên này nghiêng đường hào nhìn phẳng qua mang trên mặt tiểu dung xác thực hiện tại thiên khải tập đoàn bọn hắn đã không dám nhìn không lên những thứ này tập đoàn trước đó còn thành đoàn tới kết quả đây làm cái đẩy bùi đất trở về đường hào nhớ tới cái này cũng cảm giác tương đối hạ giận hiện tại thế nào triệu đồng dạng này đầu công ty đối mặt thiên khải tập đoàn cũng là dạng này thấp kém khát vọng trở thành thiên khải tập đoàn làm thay nhà máy hiện tại thiên khải tập đoàn hàm kim lượng liền có thể thay đốn coi như không tệ d i ệ p đồng đây đều là may mắn mà có thế nào ngươi bây giờ cũng biết lái bắt đầu thổi cầu v ò n g cái dám rồi ha ha không có đây là sự thực toàn tập đoàn trên dưới hiện tại cũng nói như vậy cũng không phải ta một người hồ biên loạn tạo không phải đường hào nói trong mắt tràn đầy thành khẩn n g ư ơ i n h a quân công trương cũng có một nửa của n g ư ơ i về sau hảo hảo làm đi sẽ không bạc đãi ngươi diệp thanh nói đường hào thân thể run lên cũng thế diệp đồng cho tới bây giờ đều chưa hề bạc đãi bọn hắn không đơn thuần là bọn hắn những cao tầng này những nhân viên khoa nghiên kia còn có phổ thông nhân viên diệp đồng cũng cho bọn hắn không ít phúc lợi bên này b ạ c h chỉ khê cũng tại trên mạng tìm kiếm trang tạo dù sao ngày mai sẽ là buổi hòa nhạc cũng không thể dạng này để mặt mục đi qua đi mặc dù bây giờ trang điểm đã rất đẹp cũng không t h lắm cái này cũng còn có thể bên cạnh bạch chỉ lăng nghe được lão tỷ ngay tại nói nhỏ không biết ngay tại nói cái gì liền hướng phía nàng đi tới trên mặt còn mang theo thăm dò t h ầ n sắc lao tỷ lão tỷ ngươi đang làm gì đó nói nhỏ nói cái gì nói bạch chỉ lăng bu lại nhìn xem điện thoại sau đó liền giật mình đánh ta sắp t h ứ c ca cái này một gốc dạ ta làm sao quên đi chúng ta có thể ngày mai liền hóa dạng này trang tạo ngươi biết sao bạch chỉ khê nhìn xem bạch chỉ lăng hỏi linh hồn vấn đề một câu đem bạch chỉ lăng trực tiếp hỏi tại nơi đó phảng phất một thanh lợi kiếm để nàng đều khỏe miệm giật một cái khá lắm lao tỷ n g ư ơ i là thật c h â u trực tiếp dạng này tổn thương ta nói đến trang điểm nàng giống như thật không được nhà ai học sinh cấp ba trang điểm kỹ thuật có tốt như vậy a mọi người trong trường học đều là để đề mặt mục hh lao tỷ ngươi cũng giúp ta một chút chứ sao ừ m một câu để bạch chỉ khê cũng là s ư n g sờ sau đó nàng chính là kịp i phản ứng nha đầu này giống như hiểu lầm nàng ý tứ không phải ta vừa mới kia là câu nghi vấn không phải hỏi lại câu không phải chào phúng ngươi ý tứ mà là hỏi thăm ngươi ý tứ ngươi sẽ không cảm thấy ta trang điểm kỹ thuật rất tốt ta cũng không biết ta cho nên hỏi một chút ngươi có thể hay không bạch chỉ lăng n ó a ngươi nói rõ ràng a làm hại ta còn trông mong x i n ngươi đây ách bạch chỉ lăng hai tay một đám vậy làm sao bây giờ cái này còn không đơn giản bên cạnh diệp thanh đi tới cũng vừa hêm thai đến đối thoại của bọn họ đi tìm âm kỳ nàng bên kia thợ trang điểm cho các ngươi vẽ một chút không phải tốt đương nhiên để dự bị thợ trang điểm đến đừng để chủ thợ trang điểm âm kỳ bên kia khẳng định còn có không ít tiếp ứng đồ vật đến lúc đó cũng có thể cùng một chỗ dùng tới diệp thanh ra lấy chủ ý đúng thế đúng rồi lao công ta cảm giác ngày mai cũng có thể lôi kéo ngươi cùng một chỗ mặc tiếp ứng trang phục làm chút trang trí thế nào các ngươi làm liền tốt đừng kéo lên ta diệp thanh tranh thủ thời gian khoát tay áo không được ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ bạch chỉ khê nói cũng tranh thủ thời gian lôi kéo diệp thanh bên cạnh bạch chỉ lăng cũng là bình thường cùng lao tỉ cùng một chỗ nói cuối cùng diệp thanh không lay chuyển được hai người này cũng chỉ đành đồng ý bên cạnh đường hào trông thấy diệp thanh cái dạng này cũng cười ha ha một tiếng không nghĩ tới diệp động còn có cái này một mặt xem ra diệp đồng bình thường cũng là thê quản nghiêm a bị lão bả vừa nói như vậy liền ngoan ngoãn đồng ý bên này diệp thanh nhìn thoáng qua đường h ả o nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy vui vẻ biểu lộ cười cái gì ngày mai ngươi cũng cùng một chỗ đường h ả o t ố t ta không có vấn đề ta lúc đầu cũng là hai cái tiểu g i a hỏa phan hâm mộ phù hợp chương bốn trăm chín mươi dạng này khảo thí chương bốn trăm chín mươi dạng này khảo thí h ắ c diệp thanh nhìn xem đường h ả o g i a hỏa này nói tiếp ngược lại là rất nhanh a một lúc sau mạnh chỉ khê nhìn xem điện thoại đối diệp thanh nói ba mươi ba ông kỳ tỷ tỷ nói chúng ta có thể đi qua sao du du chạy trước tiên một bên chạy vừa nói diệp thanh nhìn xem nàng cũng nhẹ gật đầu chúng ta một hồi liền đi bên kia được rồi chúng ta cũng thu thập một chút một lúc sau mọi người cũng là xuất phát đồng dạng là mấy chiếc xe chỉ bất quá lần này lái xe không phải diệp thanh cùng đường hảo hai người dù sao giữa chưa thời điểm vẫn là uống một chút rượu hiện tại mặc dù tính rượu nhưng là vẫn không lái xe vi rượu trách nhiệm này chính là rơi vào bạch chỉ khê cùng bạch tinh đỉnh trên thân bạch tinh đỉnh vẫn là không có vấn đề gì dù sao cái này trước đó thế nhưng là tài xế lâu năm mặc dù xe này lớn một chút cao một chút nhưng là thích đứng về sau vẫn là mở rất trượt nhưng là bạch chỉ khê cái này chỉ là có chút cố hết sức trước đó mặc dù mở chính là mạ dơ dạ ti nhưng là cái này rõ ràng lớn hơn bạch chỉ khê ngồi lên về sau vẫn là mắt trần có thể thấy có một chút hốt hoảng trong nháy mắt diệp thanh liền nhớ tới tới trước đó cùng lao bà tập lái xe thời điểm trang cảnh khoe miệng đều không tự giác có quá p quả thực là đối tâm lý của hắn tổn thương có chút lớn bất quá cũng hầu như không thể dùng lao ánh mắt nhìn người trước đó mở mạ giờ dạ tì thời điểm cũng không tệ lắm thả lỏng cái này đối với n g ư ờ i mà nói không phải vô cùng đơn giản sao giống như cũng không phải rất đơn giản ta còn là lần thứ nhất mở tàu điện ta trước làm quen một chút một lúc sau bạch chỉ khê liền bắt đầu quen thuộc đem các loại công năng đều thí nghiệm một lần sau đó chính là nhẹ gật đầu lão công xác thực cái này tàu điện vẫn là so dầu xe càng trí năng tốt hơn đây là dù sao kỹ thuật đang phát triển không chừng về sau chúng ta cũng sẽ đặt chân tạo tàu điện hàng ngũ đâu diệp thanh một câu bạch chỉ khê còn tưởng rằng là nói đ ù a nhìn xem lão bà biểu lộ hắc n h à đầu này còn chưa tin hắn làm sao tạo xe ý nghĩ này rất lớn mà sao hiện tại m ẫ u chốt kỹ thuật hắn đã có thiên kinh thời đại tin chờ hắn qua đi dùng hệ thống ban thưởng kỹ thuật đổi mới về sau tin lĩnh vực liền có thể lấy được đột phá mới Về điện điện p không không dạng này liền đi đi một bước kia có chút vượt qua quá lớn diệp thanh nghĩ đến bất quá bạch chỉ khê nhưng lại không biết nhà mình lao công bởi vì nàng một cái biểu lộ đã đem tất cả quá trình đều đi một lượn nàng còn đắm chìm trong thử xe bên trong một lúc sau bạch chỉ khê cảm giác đã tương đối quen thuộc thao túng vẫn tương đối đơn giản dù sao nhiều như vậy giá đạ còn có các loại hình ảnh đi thôi lão công đi xuất phát bất quá vẫn là mở c h ậ m một chút xếp sau du du n ô đầu ra nhìn xem diệp thanh ba ba chúng ta muốn thắt chặt dây an toàn sao cái này trong n g a y mắt diệp thanh có chút bất đắc dĩ trước đó hắn lúc lái xe vẫn tương đối ổn cho nên để hải tử có thể tự do hoạt động nhưng là hiện tại mặc dù hắn muốn gọi hải tử đeo lên dây an toàn nhưng là giống như dạng này có chút quá đau đớn nhà mình la bà bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh do dự lão công ngươi đã tổn thương đến ta bất quá đeo lên dây an toàn là đúng du du ngươi trước giúp mấy cái mội mội đeo lên dây an toàn sau đó mình cũng ngoan ngoãn ngồi xuống đeo lên dây an toàn được rồi mụ mụ du du nói cũng lớn tiếng nói du du cái dạng này ngược lại là có chút nữ binh cảm giác tiếng nói vẫn là rất hưởng lượng cảm giác du du tính cách làm gì đều có thể diệp thanh cùng bạch chỉ khê kẻ sớ ư người n g h o ạ n cô xe cũng xuất phát t r ư ớ c xe bạch tinh đình cảm khái xe này thật đúng là không tệ cảm giác đây là ta mở tốt nhất xe Thật sự là dễ chịu các loại công năng đầy đủ mọi thứ bạch tinh đình nói bên cạnh hưởng thụ lấy chỗ ngồi xoa bóp vương n i n h nhìn hắn một cái lời này chúng ta nói một chút là được rồi có thể tuyệt đối không nên để diệp t h a n h biết bằng không dựa theo đứa nhỏ này tính cách vài phút cho ngươi làm một cô lái xe cái này thật đúng là ta về sau nói chuyện vẫn là khiêm tốn một chút đi bạch tinh đình nhẹ gật đầu hơi nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ cái này một cái đồng hồ đeo tay chính là một bộ phòng không là mấy bộ phòng đây là diệp thanh đại thú bút ách xếp sau đường hào nghe lời này cũng nhẹ gật đầu giống như diệp đồng đúng là dạng này cho nhà mặt người đều là tốt nhất hữu cầu tất ứng cũng thế đối người của tập đoàn đều như vậy tốt người đối diện người ở bên trong còn có thể kém hay sao chỉ khê bọn hắn làm sao còn không có cùng lên đến là xảy ra vấn đề gì sao bạch tinh đình nhìn xem k i ế n g chiếu hậu nhìn xem bạch chỉ khê xe còn chưa có xuất hiện có chút nghi hoặc có thể là bạch tiểu thư lần thứ nhất mở như thế lươn xe có chút không quá quen thuộc nói thật ta lần thứ nhất mở thời điểm cũng không có thúc thúc ngài nhanh như vậy thích ứng quả nhiên lao tài xế vẫn là vào tay tương đối nhanh ha, ha quá khen hở đi lên được vậy chúng ta cũng tăng thêm tốc độ mạch tinh đình nói cũng cố lên cửa bắt đầu cái này hai chiếc xe trên đường ngược lại là hấp dẫn không ít người ánh mắt dù sao quá lớn cũng quá x o á i tăng thêm trên internet ra chỉ không ít hiểu xe người đều q u ă n g tới ánh mắt hâm mộ mạch chỉ khê nhìn xem cũng có chút không có ý tứ lão công ngươi nhìn bên cạnh trong xe xe đang nhìn chúng ta không có việc gì nhìn tôi h xe này là tư ẩn pha lê ngươi ở bên trong nhìn bên ngoài vẫn tương đối rõ ràng từ bên ngoài nhìn bên trong cơ h ộ liền không nhìn thấy thật, thật nếu không ngươi có thể thí nghiệm một chút diệp thanh nói làm sao thí nghiệm hai ta có thể hôn một cái nhìn xem bên cạnh xe phản ứng bạch chỉ khê khá lắm dạng này khảo thì à chương bốn trăm chín mươi mốt tiếp ứng chương bốn trăm chín mươi mốt tiếp ứng diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê phản ứng mang trên mặt tiểu d u n g thế nào đã suy nghĩ k ỹ chưa một hồi đèn xanh đèn đỏ liền muốn kết thúc liền không có cơ hội thí nghiệm diệp thanh một câu bạch chỉ khê sắc mặt càng thêm đỏi luận người xấu này đằng sau còn có muội muội còn có hai cái tiểu ra hòa đâu làm sao lại trực tiếp bắt đầu nói như vậy điểm này đều không đứng đắn có được hay không nàng nghĩ đến ánh mắt cũng hướng phía đằng sau lường qua đi trong nháy mắt chính là trầm mặc cái này khá lắm làm sao cái ý tứ hả đằng sau bạch chỉ lăng còn có hai cái tiểu ra hỏa đều hướng phía nhìn bên này đi qua hai cái tiểu ra hỏa còn chính là tương đối hiếu kỳ nhưng là bạch chỉ lăng ra hỏa này nhưng là k h á c rồi ra hỏa này mang trên mặt nồng đậm dị cười phản phất tại giống như xem diễn t bạch chỉ khê thật đúng là nghĩ đạn nàng một cái đầu băng nhưng là làm không được thật sự là làm không được cái xe này cũng quá lớn tay của nàng căn bản là đủ không đến đằng sau nhanh lên a một hồi thật liền đèn xanh đèn đỏ bạch chỉ lăng nhìn đều đến ngược tranh thủ thời gian thúc giục đi đi đi cái gì cũng có người sự tỉnh bạch chỉ khê nói một câu bạch chỉ lăng trong nháy mắt tiết khí lao tỉ dạng này thuyết pháp khẳng định chính là không hôn ai bạch mong đợi đi đi bên cạnh mấy tiểu tử kia nhìn xem bạch chỉ lăng dáng vẻ cũng là mang trên mặt n g h i hoặc t i ể u di ngươi thế nào sao không thế nào nha chỉ là có chút thất lạc tại sao vậy các ngươi hiện tại còn không hiểu chờ các ngươi lớn lên một điểm liền đã hiểu được rồi hiện tại cũng không thể cùng các ngươi nói đừng làm hư các ngươi phía trước diệp thanh n g h e đằng sau bạch chỉ lăng cùng mấy tiểu t ử kia đối thoại hướng phía nàng nhìn thoáng qua chậm rãi nói ra miệng hở chỉ lăng ta có một vấn đề một mực không có thời gian vấn đề đột nhiên nhớ lại ngươi nói tỷ phu ta nhất định biết gì nói đấy nói bạch chỉ lăng nổi lên một cái to lớn mỉm cười đúng đấy ngươi là thế nào hiểu nhiều như vậy ngươi một cái độc thân cầu vẫn là học sinh cấp ba có phải hay không yêu s ớ m rồi vê anh một câu đơn giản dường như sấm sét nổ vang tại bạch chỉ lăng bên hai để vốn đang mang theo gì cười nàng trong nháy mắt không cười được cái này t h phu t bạch n g chỉ lăng nói tranh thủ thời gian giải thích bên cạnh diệp thanh nhìn xem nàng hoảng loạn như vậy dáng vẻ cũng hướng phía bạch chỉ khê nhìn thoáng qua lao bà nhìn thấy không đây coi như là bắt lấy chỉ lăng tay cầm về sau liền có thể dùng cái này uy hiếp chỉ lăng ha ha được rồi xếp sau bạch chỉ lăng nghe hai người đối thoại k h ắ p khuôn mặt là im lặng khá lắm các ngươi thật trâu trong nháy mắt bạch chỉ lăng liền không nói bảo ngồi ở hàng sau trần mặc không muốn không muốn bên cạnh du du nhìn xem nàng cái dạng này hướng phía nàng bu lại tiểu di ngươi thế nào nha vừa mới còn nói rất vui vẻ hiện tại làm sao lại không nói đúng thế mấy tiểu tử kia ngươi một lời ta một câu nói sau đó còn hướng lấy bạch chỉ lăng tới gần mang trên mặt hỏi thăm ai tiểu di thiên sinh liền không thích nói chuyện mấy tên tiểu tử các ngươi phải nhớ kỹ nói nhiều tất nói hớ nói chuyện nhiều liền dễ dàng bị người ta tóm lấy bím tóc bím tóc mấy tiểu tử kia mang trên mặt n g h i hoặc sau đó nhìn một chút trên đầu mình bím tóc bạch chỉ lăng không biết cái này cái bím tóc ai các ngươi vẫn là nhanh lên lớn lên đi trưởng thành về sau ta nói những thứ này các ngươi liền có thể nghe hiểu thút t á tiểu di trên đường đi bạch chỉ khê vẫn làm ở vương vương vàng vàng chính là diệp thanh đều là lau mắt mà nhìn dù sao xe này vẫn là rất lớn hơn nữa còn là suv cùng trước đó xe con không giống nhau lắm bạch chỉ khê quen thuộc một chút liền có thể mở tốt như vậy là diệp thanh không có nghĩ tới cũng không tệ lắm bạch chỉ khê trực tiếp lái đến hậu trường bên kia bạch tinh đình đã dừng xong chờ bọn hắn hậu trường thẩm âm kỳ đang chờ trợ lý bước nhanh tới âm kỳ diệp đồng bọn họ đi tới ngươi ra một cái đi được thẩm âm kỳ nghe đi nhanh lên ra hai người các ngươi tiểu ra hỏa lúc tiến vào thấy được một chút f a n hâm mộ ở bên ngoài a ngày mai sẽ phải diễn tập có khẩn trương hay không không khẩn trương đâu du du lắc đầu thẩm âm kỳ nhìn xem cũng khỏe miệng giật một cái khá lắm du du cái này tâm lý tố chất thật đúng là không tệ bên này diệp thanh cũng ở bên cạnh nhìn một chút đem bảo an đội trưởng trò kêu tới đội trưởng tới nhìn xem diệp thanh thân thể đứng thẳng diệp đồng ngài gọi ta các ngươi cảm giác thế nào đều quen thuộc sao đều quen thuộc diệp đồng cam đoan ngày mai bảo an phương diện không có vấn đề ngài yên tâm là được rồi âm vang thanh â m chuyển đến diệp thanh cũng vô vô bờ vai của hắn được bên ngoài bây giờ tới f a n hâm mộ nhiều hay không vẫn có một ít bất quá chúng ta đều theo chiều âm kỳ nói không cho bọn hắn tiến đến hiện tại cho nên bọn hắn cũng đều là ở bên ngoài tụ tập dù sao bọn hắn trước đó cũng tại trên mạng thấy được diễn tập là không cho phép tiến đến cho nên đều vẫn là thành thành thật thật chờ ở bên ngoài được ngươi cũng cùng mọi người nói một chút đi làm một chút đồ uống cái gì ở bên ngoài phát một chút dạng này các ngươi ngăn lại bắt đầu cũng càng thêm dễ dàng cũng có thể cho f a n hâm mộ ấn tượng tốt được rồi diệt đồng chúng ta biết đội t r ư ở n g nói cũng hướng phía đằng sau đi đến bên này trong t r à n g bạch chỉ khê mấy người cũng đi theo thẩm âm kỳ cùng một chỗ nàng nhìn xem thẩm âm kỳ âm kỳ ngày mai ngươi dự bị thợ trang điểm nếu là không có chuyện gì có thể hay không cho chúng ta dùng một chút chúng ta chuẩn bị vẽ cái tiếp ứng trang đến lúc đó nhìn xem kéo lên diệp thanh cùng một chỗ một câu để thẩm âm kỳ lập tức hứng thú diệp đồng cũng muốn vẽ tiếp ứng trang vừa nói một câu về sau thẩm âm kỳ trong lòng cũng bắt đầu h u y ễ n tưởng lên nếu là diệp thanh cũng cái dạng này vậy liền quá đẹp rồi cái này nếu là đằng sau đập một tấm hình cái k i a đằng sau liền có thể càng thêm xé ra hổ làm đại kỳ ách bất quá nàng nghĩ đến thời điểm bạch chỉ khê khoắt tay áo ta cảm rất ca hẳn hẳn là sẽ không cùng chúng ta cùng một chỗ trang điểm bất quá đ ổ i một thân tiếp ứng quần áo vẫn là có khả năng chương 492, bọn họ có phải hay không biết chương 492, bọn họ có phải hay không biết nghe được cái này thẩm âm kỳ trên mặt cũng một lần nữa dấy lên tới ánh lửa cái này cũng có thể dù sao nàng cũng cảm thấy để diệp đồng trang điểm là không quá hiện thực diệp đồng mang đến cho hắn một cảm giác thế nhưng là thuần g i a môn tăng thêm lúc đầu cũng xuất khí căn bản cũng không cần những thứ này có được hay không thậm chí nàng hiện tại cũng sẽ cảm thấy diệp đồng sẽ không mặc tiếp ứng quần áo đương nhiên cái này liền cần nhìn xem bạch tỷ lực độ nhìn xem có thể hay không để cho diệp đồng mặc vào thẩm âm kỳ nhìn xem bạch chỉ khê tự tử dạng này ta bên kia vẫn có một ít đẹp mắt tiếp ứng quần áo một hồi ta để trợ lý tìm cho các người như vậy liền có thể các ngươi cùng diệp đồng chọn lựa một chút ta cảm giác hai cái tiểu g i a hỏa vẫn là sẽ thích các ngươi mặc tiếp ứng quần áo tới được ta đến lúc đó nhìn xem bạch chỉ khê nhìn xem thẩm âm kỳ nhẹ gật đầu được rồi chúng ta không cùng các ngươi nói một hồi diễn tập liền muốn bắt đầu chúng ta một hồi liền muốn tới trước trên đài đi được các ngươi qua đi là được rồi thẩm âm kỳ nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa đi thôi chúng ta lên đường đi nhưng là các ngươi làm thần bí khách quý bởi tối hôm nay thế nhưng là không thể cho các ngươi mịt rổ phồn văng không liền không thần bí biết sao thầm âm kỳ c h ầ m d ã i nói du du cũng nhẹ gật đầu nàng mặc dù tương đối nhỏ nhưng là cũng minh bạch lý t ứ này luôn luôn muốn giữ lại một chút cảm giác thần bí thật giống như ba ba mụ mụ cho các nàng mua lễ vật đồng dạng liền tương đối có cảm giác thần bí để các nàng một mực chờ mong một lúc sau trong chàng âm nhạc còn có tiếng ca liền văng lên bên ngoài không ít p a n hâm mộ nghe được thanh âm đều kích động lên hướng phía bên trong đi tới muốn thử lại lần nữa có thể hay không vào xem bất quá vẫn là bị bảo an ngăn cản mấy cái đại ca chúng ta có thể hay không vào xem một cái nam sinh nhìn xem mấy người mang trên mặt hỏi thăm biểu lộ nói trước khi hắn tới chính là quyết định chuẩn bị vào xem dù sao trước đó trong video chính là có người vòng qua bảo an tiến vào hắn lần này chính là ôm s ô n g vào tâm tính tới dù sao buổi hòa nhạc nha cũng sẽ không có quá mạnh bảo an lực lượng nhiều lắm là cũng chính là mấy cái lao đại gia ở chỗ này mấy cái lao đại gia căn bản là không chạy nổi hắn cho nên hắn mới có ý nghĩ như vậy nhưng là đến nơi này về sau nhìn xem tình huống bên này khoe miệng của hắn đều có khắp khá lắm cái này căn bản liền không phải chuyện như vậy a cái này cùng hắn tưởng tượng căn bản liền không giống còn lão đại gia nơi này bảo an mỗi một cái đều ánh mắt sáng ngời mỗi một cái đều dáng người thẳng t ắ p đơn giản cùng chiến thần hạ phàm đồng dạng ai dám xông vào địa bộ này nếu là dám ngạnh sấm mà nói khẳng định vài phút cho người đặt tại nơi này lúc đầu hắn nhìn xem chung quanh nhìn ra có mấy cái thanh niên cũng có giống như hắn ý nghĩ nhưng nhìn thấy nơi này bảo an về sau ánh mắt đều thanh tịnh cho nên hắn nên đến ôn mới t ồ n đây ị a ca, thương thấy có được không? Một không? lượng. ngươi được Đại có c u để m ấ cái bảo an cũng túc đi nghiêm tiếu tiểu bảo bên bên an phía qua. Sau đó mặt nghiêm túc bên trên gạt ra dòa hướng nhìn này trên dung. Lần này, gạt đó đem tiểu tử đều sợ. mặt tử không á lắm. Đây là Đây Đơn Đây cái、so、khóc còn tiếu giản với gì dung? nhìn hơn. T. hơn. so khó k h phải trực tiếp chuẩn bị động thủ đi nhưng là một lúc sau bảo an nhìn xem hắn không có ý tư a hôm nay là diễn tập không thể để cho các ngươi đi vào để ngươi thất vọng nơi này có chuẩn bị đồ uống ngươi cầm một mình đi mặc dù không thể đi vào nhưng là vẫn có thể ở chỗ này nghe một chút diễn tập được không hai chữ cuối cùng rơi xuống bảo an cũng hướng phía hắn đưa qua một bình đồ uống tiểu tử cái này đại ca ngươi đều nói như vậy ta còn có thể nói cái gì chỉ có thể nói tốt ta đúng hay không ngươi cái này khiến cho cũng quá hòa ái đem ta đều cả sẽ không tiểu tử nhìn xem bảo an sau đó đem bàn tay ra tiếp nhận đồ uống cảm ơn đại ca vậy được rồi đã không thể đi vào vậy chúng ta ngay tại bên ngoài nghe một cái đi cảm tạ lý giải bên t i ế mấy người bằng hữu không thể đi vào nhìn buổi hòa nhạc Bảo An nói, một cái bước xa lúc i kia qua đi. giản tiểu hiện hôi mới rồi ề đều n hướng bên nhanh chóng, đơn giản để tiểu tử đều trên chán xuất hiện mồ lạnh. Khá lắm, nhờ có mới vừa rồi không có thật xung bảo, bằng không, kết cục này khẳng định không xong. phía Khá thật qua vừa bảo, kết xuất độ để Tốc tử Một có có cục mồ lắm, l sau bọn hắn chính là bị k h u y ế n h nủ đương nhiên cũng lấy được đồ uống có vết xe đổ cái khác phan hâm mộ cũng thành thành thật thật ở bên ngoài đ ợ i có không ít người đều cầm đồ uống ngay tại bên ngoài nhìn xem có còn phát đến trên mạng f a n hâm mộ trong đám âm kỳ lần này buổi hòa nhạc đối p a n hâm mộ cũng quá hữu hảo đi còn có bảo an đại ca ở bên ngoài phát đồ uống có hay không tới nhìn diễn tập tới bên này lĩnh đồ uống mau tới mau tới tới chậm liền không có trong đám lập tức nói lúc này trên đài t h ầ m âm kỳ cũng nhìn thấy phan hâm mộ trong đám khoe miệng giật một cái khá lắm đây nhất định là diệp đồng thủ bút cái này nghĩ cũng quá chú đáo nhưng là lần này thuộc về làm mở tiền lệ cái này về sau làm sao bây giờ xem ra sau này mỗi một lần buổi hòa nhạc diễn tập thời điểm đều muốn phát thức uống được rồi được rồi mặc kệ vẫn là trước diễn tập đi bên ngoài mọi người ngay bên trong thẩm âm kỳ thanh âm đều là kích động lên quá i ê m hay hở cái này một khối làm sao thanh âm biến mất có thể hay không thả video cái gì nhưng là giống như cũng không có nghe được video thanh âm không biết ta mọi người nói trong lòng đều đang suy đoán các người nói có phải hay không ngay tại giới thiệu thần bí khách quý v a n h trong đám người một câu chuyện đến để tất cả mọi người s ư n g sở sau đó chính là từng đôi mắt chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm thật sự có thần bí khách quý a ta còn tưởng rằng trên mạng nói là g i ả đâu coi là không có thần bí khách quý đâu không nghĩ tới thật sự có Đúng Nhưng cũng không vậy à, ếch.、Nhưng、là bên i ai, tại Minh tinh giác Mọi người ngươi một lời nói ế thế t ít. Ta trọng một ta một là là là lượng Hàng Châu nhưng không hẳn cảm cấp. câu, đều nói bắt đầu. bắt b này mấy cái bảo an nhìn xem tình huống này nghe suy đoán của bọn hắn trên mặt cũng mang theo tiểu dung dù sao bọn hắn thế nhưng là biết lần này thần bí khách quý là ai là bọn hắn diệp đồng n ữ nhi du du cùng tiểu n u nhưng là hiện tại cũng không thể nói ra vâng không dạng này bảo m ậ t tác dụng liền không có các ngươi nhìn mấy cái bảo an đại ca khỏe miệng có ý cười các ngươi nói bọn họ có phải hay không biết chương bốn trăm chín mươi ba làm sao thành dạng này rồi chương bốn trăm chín mươi ba làm sao thành dạng này rồi đúng a cảm giác bảo an đại ca khẳng định biết đi chúng ta đi hỏi thăm một chút đi đi đi cái này có thể mọi người n g u y ê một lời ta một câu nói cũng hướng phía phía trước đi đến hướng phía một cái bảo an đại ca mà đi trương thanh nhìn xem đám người hướng phía hắn đi tới cũng là s ư ơ n g sở hả đó là cái có ý tứ gì chuẩn bị cước ép tiến lên trong nháy mắt trương thanh cũng ở trong lòng ước định bắt đầu những người này nhìn đều là một ít học sinh sức chiến đấu hẳn là một lúc sau hắn chính là ở trong lòng cấp ra kết luận những học sinh này căn bản là không xông q u a được không có chuyện gì không có ý tứ các ngươi không thể đi vào nhìn diễn tập nếu là khắt liền lấy điểm đồ hướng đi trương thanh nói khắp khuôn mặt là phong bị đại ca chúng ta không có muốn vào xem diễn tập ý tứ đúng a ngài yên tâm vậy các ngươi đây là lần này ngược lại là đem trương thanh làm cho sẽ không đây là muốn làm gì bất quá trương thanh cũng nhìn xem bọn hắn trở lấy bọn hắn đ o ạ o dưới chúng ta liền nghĩ đại ca ngài ở chỗ này phiên trực khẳng định là biết bên trong khách quý tình huống nói với chúng ta nói thôi đúng a nói với chúng ta nói đi đại ca đám người trong nháy mắt nói trương thanh lập tức cũng minh bạch lên khá lắm n g u y ê n lai、like、các ngươi là như vậy ý tứ a ta đúng là biết nhưng là căn bản cũng không có thể nói các ngươi đây là buộc ta phạm sai lầm a ta là thật không biết thật trương thanh chém đinh chặt sát nói để trước mặt đám người cũng đều là không có biện pháp cái này người ta đều như vậy nói bọn hắn còn có thể có biện pháp nào đâu tốt h ta chúng ta đi trước đi ai lúc đầu coi là đại ca biết đến ách bọn hắn cảm giác trương thanh khẳng định là biết đến nhưng là người ta không nói bọn hắn cũng không có cách nào chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy bên trong diệp thanh còn có bạch chỉ khê đám người đang xem lấy trên đài du du biểu diễn quá đẹp rồi bọn hắn mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn nhưng là vẫn cảm thấy rung động dù sao nhỏ như vậy hải tử ông ghi ta đến một đoạn kình bạo diễn tấu cho dù ai ai không điền c u n g a một khúc tấu thôi du du liền cùng thay xong quần áo thẩm âm kỳ cùng một chỗ hướng phía phía trước đi tới suy diễn cái khác ca khúc phía dưới diệp thanh không ngừng phòng lên trường cho nhà mình khuê nữ ánh mắt khích lệ bất quá diệp thanh nhìn hồi lâu về sau mới phát hiện nhà mình khuê nữ ánh mắt này giống như căn bản cũng không có cùng hắn đối mặt qua bao nhiêu đều là hướng phía trước mặt người xem nhìn lại ách diệp thanh chép miệng đi hạ miệng mang trên mặt bất đắc dĩ khá lắm n h à đầu này quá tự lập được rồi bên cạnh b ạ c h chỉ khê cũng đã nhận ra diệp thanh cảm xúc chọc chọc hắn được rồi thế nào còn không vui không phải liền là hai cái tiểu gia hỏa không thấy ngươi sao không phải ta cảm giác hai cái tiểu gia hỏa giống như trưởng thành quá nhiều lao phụ thân cảm giác lại ra rồi không có chuyện gì hai tiểu gia hỏa này hiện tại mới bốn năm tuổi tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến mười bốn mười lăm tuổi thời điểm ngươi suy nghĩ thêm rời đi chuyện của ngươi hiện tại hài tử đều trưởng thành sớm dựa theo hai tiểu gia hỏa này phát triển ta cảm giác đều không cần đến cái kia số tuổi ai chờ đằng sau rồi nói sau hai người nói bạch chỉ khê cũng nhìn một chút phía sau bạch tinh đ ì n h nhà mình lao cha hẳn là cũng có dạng này một đoạn thời gian tương đối phiền m u ộ n a nàng nhìn sang chỉ nhìn thấy bạch tinh đ ì n h một đôi ánh mắt đều đặt ở hai cái tiểu gia hỏa trên thân nhìn không chuyển mắt bạch chỉ khê tờ ta nhà mình lao cha hiện tại đã đem tâm tư hoàn toàn đặt ở hai cái tiểu gia hỏa trên thân đúng rồi lao công âm kỷ cho chúng ta tiếp ứng quần áo còn đem dự bị thợ trang điểm cũng tạm thời cho mượn chúng ta ngươi có muốn hay không trang điểm không muốn diệp thanh chém đinh chặt sát cái này hoàn toàn không cần thiết vậy thì cùng chúng ta cùng một chỗ mặc tiếp ứng trang phục đi b ạ c h chỉ khê nói thuộc về là tận dụng mọi thứ ngay từ đầu nói ra một cái cao yêu cầu đằng sau nói ra một cái thấp yêu cầu dạng này lao công cự tuyệt cao yêu cầu liền không thể lại cự tuyệt thấp yêu cầu không tệ quả nhiên diệp thanh nhẹ gật đầu cái này vẫn là có thể suy tính một chút ừng mừng đằng sau diễn tập kết thúc được rồi mọi người vất vả à ngày mai sẽ là chính thức bắt đầu chúc mọi người buổi tối tốt lành tốt nghỉ ngơi một chút ngày mai giúp xong về sau ta mời mọi người ăn cơm là chúng ta tiệc ăn mừng thầm âm kỳ đối mọi người nói mọi người cũng nhẹ gật đầu bình thường đều là như vậy mỗi một lần buổi hòa nhạc về sau đều sẽ mọi người ăn một bữa cơm thuộc về là khao bận rộn thời gian dài như vậy Tốt. được rồi mọi người ứng thanh diệp thanh cũng đem hai cái tiểu gia hỏa từ trên đài ô m xuống chúng ta trở về đi hôm nay chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút chờ ngày mai liền chính thức mởm ăn được rồi ba ba hai cái tiểu ra hòa gật đầu sau đó chính là nhìn xem diệp thanh lại quay đầu nhìn xem sân khấu trong mắt mang theo kinh diễm ánh mắt được rồi đi rồi diệp thanh hiện tại r ư ợ u cũng toàn bộ tỉnh hiện tại lái xe khẳng định là không có vấn đề ta lái xe đi diệp thanh mang theo tất cả mọi người lên xe không biết phía ngoài f a n hâm mộ đều rời đi không có diễn tập kết thúc đến bây giờ có một đoạn thời gian không phải thiết phấn hẳn là đều rời đi nhưng là hẳn là còn có thiết phấn ở chỗ này không có chuyện gì chúng ta từ phía sau lặng lẽ trốn đi bạch chỉ khê nói diệp thanh nhẹ gật đầu lái xe xuất phát từ phía sau ra lượn quanh một vòng sau đó đi vào phía trước nhìn xem thông suốt thật đúng là cùng bạch chỉ khê nói đồng dạng nơi này thật đúng là có một số người đang chờ quả nhiên đều là thiết phấn trong tay đã giơ tiếp ứng áp phích ách không biết những thứ này f a n hâm mộ ngày mai sẽ có cơ nào điên cuồng bọn hắn bây giờ còn đang hướng phía trận trong quán nhìn xem bất quá hiện tại đã kết thúc diệp thanh từ bên cạnh bọn họ trải qua xếp sau mấy tiểu tử kia cũng là đang nhìn thường đôi mắt to chớp tỉ tỉ bên ngoài thật nhiều người nha ngày mai người có phải hay không cũng sẽ rất nhiều vui vẻ rộn ràng nhìn xem cũng hỏi thăm về tới đúng vậy ngày mai sẽ càng nhiều du du nhẹ gật đầu vui vẻ rộn ràng đạt được đáp án ánh mắt còn lưu l u y ế n ở bên ngoài thẳng đến diệp thanh lái xe đi xa không thấy được mới thu hồi tới ánh mắt xem ra vui vẻ rộn ràng cũng là thích náo nhiệt ngày mai mới là thật náo nhiệt phía trước diệp thanh cùng bạch chỉ khê nói đằng sau bạch chỉ lăng lại là tương đối trầm mặc bạch chỉ khê hai người cũng cảm thấy nha đầu này làm sao thành dạng này rồi chương 494, lập đoàn dây củng chương 494, lập đoàn dây củng chỉ lăng ngươi làm sao trầm mặc như vậy a t a sao không dám nói không dám nói diệp thanh bạch chỉ khê khá lắm ngươi ở chỗ này chờ đâu không phải liền là tỷ phu ngươi trêu đùa ngươi vài câu liền thành dạng này rồi l ã o bà đã chỉ lăng như vậy vậy chúng ta là không phải không đem chuyện lúc trước nói cho cha mẹ vấn đề này thật đúng là liền không qua được ừ m ta cảm giác cũng thế các loại trở về chúng ta liền nói cho cha mẹ đi bạch chỉ khê đối diệp thanh lợi nói ngầm hiệu lập đoàn dây cùng lần này để phía sau bạch chỉ lăng trong nháy mắt hoảng loạn khá lắm hai người các ngươi làm sao dạng này a cái này kịch bản hẳn l à như thế phát triển sao giống như không thích hợp a nhưng là bạch chỉ lăng cũng không có cái gì biện pháp chỉ có thể cầu xin tha thứ sai sai nhận lầm t ố t a cái này còn tạm được nhận lầm là được rồi diệp thanh hai người lên i nhau tiểu g i a hỏa này bọn hắn còn nắm không được vậy quá giật một lúc sau bọn hắn liền đến biệt thự tiến vào trong nhà du du cùng tiểu nhu kích tình cũng biến mất địa không sai bị lắm n g á p dài ừ m k h ố n à nha đi cùng mô mô ông ngoại đi ngủ đi còn có vui vẻ rộn ràng cũng cùng chúng ta cùng một chỗ a bạch tinh đình cùng vương ninh nhìn xem vui vẻ rộn ràng hai cái tiểu g i a hỏa cũng không biết mình có nên hay không đáp ứng nhìn về phía đường hào đường hào cũng nhẹ gật đầu hh ắ c ắ c tạ ơn đại bá nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa vui vẻ đi đường hào cũng khỏe miệng giật một cái không biết như vậy hai cái tiểu g i a hỏa trở về sẽ ở lão mụ còn có đệ đệ trước mặt nói cái gì đến lúc đó các loại hai cái tiểu ra hỏa muốn đi muốn đôi các nàng huấn luyện một chút ân chính là như vậy lúc đầu hắn là chuẩn bị buổi tối hôm nay đem hai cái tiểu g i a hỏa mang về huấn luyện nhưng là hiện tại xem ra bọn hắn thích ở chỗ này trước hết ở chỗ này đi các loại đằng sau lại huấn luyện đi ban đêm trên giường diệp thanh nhìn lên trần nhà nghĩ đến phía sau hành trình các loại buổi hòa nhạc kết thúc về sau trước hết đi triệu đồng bên kia nhìn xem sau đó đi thiên kinh dương ra trước tiên đem thiên khải tập đoàn sản lượng cho tăng lên hiện giai đoạn hai cái này tập đoàn cũng đầy đủ thiên khải tập đoàn cũng đang toàn lực mở rộng mình dây chuyển sản xuất các loại đằng sau kỹ thuật mới trở ra đơn đặt hàng càng nhiều thời điểm khi đó hẳn là cũng chính là sản lượng đầy đủ cũng không cần lo lắng đằng sau liền có thể đi thiên kinh thời đại nhìn xem đem tin kỹ thuật đổi mới một chút đến lúc đó mình thương nghiệp đế quốc hình thức ban đầu cũng liền không sai bị lắm đương nhiên đồng thời cũng có thể suy tính một chút hôn lễ sự t ì n h mặc dù còn chưa tới tuổi tác nhưng là trước xử lý hôn lễ là không có vấn đề gì a diệp thanh nghĩ đến cũng hướng phía bên cạnh bạch chỉ khê nhìn thoạt qua phát hiện nhà mình lão bà đã đã ngủ đương nhiên vẫn là ô n hắn xem ra mấy ngày nay nàng n ộ i vàng chiếu c ô bốn cái tiểu g i a hỏa mệnh muốn chết rồi diệp thanh vươn tay sờ lên đầu của nàng sau đó tắt đèn trên lầu bạch tinh đình cùng vương ninh cũng nhìn xem bốn cái tiểu g i a hỏa hẳn là đều ngủ lấy đi vẫn là tiểu hài t ử cái này giấc ngủ chất lượng không tệ à ngươi nhìn nhanh như vậy liền ngủ mất ừ n cái này ngược lại là xem ra du du cùng tiểu nhu tâm vẫn là rất lớn hôm nay diễn tập ngày mai sẽ phải chính thức bắt đầu còn có thể nhanh như vậy ngủ cũng thực không tồi ừ n chúng ta cũng ngủ đi ngày mai là có thể nhìn thấy hai cái tiểu ra hỏa biểu diễn ha ha ngươi hôm nay không phải nhìn sao hôm nay là diễn tập ngày mai mới là chính thức tốt ta tốt ta lúc này trên mạng mọi người đã bắt đầu thảo luận ra âm kỳ lần này buổi hòa nhạc cảm giác có phải hay không mời được cái gì nặng cân khách quý à? hiện trường đều bắt đầu phong tỏa đồng thời bên trong cũng căn bản liền không có nghe được cái gì những người khác thanh âm ta cảm giác cái này khách quý mức độ bảo mật rất cao có khả năng hay không không có mời khách quý đâu trước đó âm kỳ buổi hòa nhạc mời khách quý thời điểm thế nhưng là không nhiều lắm cũng không chừng cảm giác vẫn phải có hôm nay diễn tập thời điểm vẫn là có một đoạn trống chỗ thời gian có khả năng hay không thay quần áo hiện tại hàng châu minh tính có ai chu băng băng nhưng là nàng ca hát giống như chính là trung quy trung cụ vẫn là có không ít người các người nói có khả năng hay không mời du du cùng tiểu đu ý nghĩ này vừa ra tới mọi người nhìn cái này hô hấp đều là trì trệ sau đó chính là lung lay đầu đem cái này ý nghĩ cho lung lay ra ngoài dù sao hai cái tiểu gia hỏa nhỏ như vậy chưa từng thấy qua mang nhỏ như vậy hải t ử xử lý buổi hòa nhạc cái này có hay không thuộc về tại lao động trẻ em a giống như không thuộc về ta cảm giác không có khả năng t nhau nhau h, -h, h các n g g cảm ngươi liền đón đi nhìn xem các ngươi có thể hay không đón được dù sao các ngươi hiện tại cũng là đón sai ngay tại t h ầ m âm kỳ trong lòng vụ trộm vui thời điểm h ắ các hắc. ngươi nói có khả năng hay không đem du du tiểu nhu cho mời tới a một câu ra trong đam tất cả mọi người là t h ầ m mặc chính là thẩm âm kỳ cũng trầm mặc cái này a i vậy như thế sẽ đoán bất quá đằng sau hẳn là sẽ không đi du du cùng tiểu nhu còn nhỏ như vậy cũng không có thể thích hướng bồi hòa nhạc ca đúng a ta cảm giác cũng thế nhỏ như vậy hài tử thuộc về là không thể khống nhân t ố đi dù sao trên sân khấu như vậy ồn ào nếu là hai đứa bé không thích hướng được chạy đây chẳng phải là sự cố rồi mọi người n g u y ê một lời ta một câu nói đem cái này ý nghĩ hủy bỏ dưới mất thầm âm kỳ nhìn xem bọn hắn cũng là mang trên mặt tiểu dung ha ha lần này nàng vẫn thật là phương pháp trái ngược chính là mời du du cùng tiểu n u đồng thời từ diễn tập quá trình đến xem hai cái tiểu g i a hỏa căn bản cũng không có một điểm khiếp c h à n g cảm giác càng không tồn tại chạy mất tình huống đây cũng không phải là nàng phủ định suy đoán của bọn hắn là chính bọn hắn phủ định nào chờ bọn hắn hàn huyên nữa một lúc sau t h ầ m âm kỳ cũng tại trong đám hồi phục các ngươi cái này đều trò chuyện cái gì đâu ta vừa trở về đã nhìn thấy trong đám các ngươi hàn huyên nhiều như vậy chúng ta bảo ngày mai có hay không đặc biệt khách quý đâu cái này ai chờ ngày mai xem đi chương bốn trăm chín mươi lăm nói một chút thôi chương bốn trăm chín mươi lăm nói một chút thôi thẩm âm kỳ nói lần này có thể cong lên mọi người tưởng tượng âm kỳ ngươi trực tiếp nói cho chúng ta biết thôi dù sao cũng không kém một ngày này đúng thế đúng thế nhanh lên nói với chúng ta nói thôi mấy câu về sau t h ầ m âm kỳ nhìn xem trong đám được rồi tranh thủ thời gian đi ngủ a ngày mai các ngươi liền biết sau đó t h ầ m âm kỳ liền không nói gì nữa trong đám mọi người nhìn mang trên mặt bất đắc dĩ khá lắm ngươi đây thật là kín không kẽ hở a một câu hữu dụng đều không nói a á c h trong đám lại thảo luận một lúc sau cũng yên tĩnh trở lại sáng ngày thứ hai diệp thanh từ bên trong phòng rời giường ra đến bên ngoài đã nhìn thấy bạch chỉ lăng sớm đi lên ngay tại chỉnh lý tiếp ứng quần áo còn có các loại trang sức bắt đầu sớm như vậy a trong nội tâm có tâm sự liền tỉnh tương đối sớm bạch chỉ lăng nhìn xem sau đó lấy ra một bộ y phục tại diệp thanh trước mặt ước lượng một chút cái này ngược lại là có thể tỷ phu ta cảm giác ngươi hôm nay liền mặc bộ y phục này tương đối tốt cái này ngược lại là cũng được diệp thanh nhìn một chút cầm tới đi vào trong phòng đ ổ i lại còn có thể sao rất tốt cho ngươi chụp tấm hình anh chụp bạch chỉ lăng nói cũng lấy ra điện thoại cho diệp thanh vũ ngươi nhà đầu này cái này có cái gì tốt đẹp diệp thanh có chút bất đắc dĩ đập xong sau bạch chỉ lăng lần nữa bắt đầu thu thập phân loại một lúc sau tất cả mọi người rời giường bạch chỉ khê nhìn xem nhà mình mội mội sửa sang lại cũng nhẹ gật đầu không thể ai chỉ lăng đều chỉnh lý tốt đó cũng không phải là lao tỉ ngươi nhìn chúng ta liền mặc cái này tiếp ứng phục ta đều nghĩ kỹ đem cái này sau đó bạch chỉ lăng liền bắt đầu nói bên cạnh du du cùng tiểu nhu con mắt đều là lực ư lượng bạch chỉ lăng nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa dáng vẻ k h o á t tay áo hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng không cần suy nghĩ đây là cho chúng ta chuẩn bị các ngươi có chuyên môn nhiều như vậy quần áo t ố t ta du du cùng tiểu nhu chu mỏ một cái nhưng là bên cạnh vui vẻ rộn ràng ngược lại là đặc biệt vui vẻ t ỷ t ỷ có thể giúp chúng ta trang phục một chút không vậy khẳng định chỉ bất quá chúng ta phải chờ tới xế chiều Tốt. mấy người nói buổi sáng chọn buổi chiều mới bắt đầu trang phục thầm âm kỳ dự bị thợ trang điểm cũng tới giúp bạch chỉ khê còn có bạch chỉ làng trang điểm diệp thanh thì là ở một bên nhìn xem điện thoại chờ lấy các nàng chờ một lát về sau lão công ngươi nhìn thế nào không tệ a thuộc về là tiếp ứng tiểu m g ộ i diệp thanh khen không dứt miệng sau đó nhìn một chút bên cạnh bạch chỉ lăng cái này hai tỷ m ộ i ngược lại là làm giống nhau như đúc trang tạo trang điểm về sau tăng thêm hai người vốn là tương đối giống nhau chỉ xem mặt lời nói vẫn còn có chút tương tự nhưng là d á người n g phương diện liền có tương đối lớn tranh lệch nhìn bạch chỉ lăng một chút về sau diệp thanh liền đem ánh mắt lần nữa đặt ở bạch chỉ khê trên thân bạch chỉ lăng vì cái gì ta từ trong ánh mắt của ngươi cảm thấy chẳng hề để ý ta vóc người này liền cùng lão tỷ tranh lệch như thế lớn trong đáy mắt bạch chỉ lăng trong lòng chính là nghĩ đến nhưng lại cũng không nói ra miệng dù sao cái này nếu là nói ra không cần nghĩ khẳng định là lần nữa bị đ ạ kích cho nên vẫn là thôi đi chính là bạch tinh đình cùng vương ninh cũng đổi lại tiếp ứ n g trang đường hào cũng là bình thường đừng nói đây là ta lần thứ nhất đi xem buổi hòa nhạc lần thứ nhất liền trang bị khiến cho như thế đầy đủ cái này ngược lại là diệp thanh nói một lúc sau diệp thanh nhìn xem tất cả mọi người không sai biệt lắm t h ầ m âm kỳ xuất phát tin tức cũng phát tới Tốt, chúng ta trước lên đường đi thừa dịp hiện tại f a n hâm mộ cũng còn không có đến sân vận động phụ cận hiện tại qua đi còn không có quá nhiều người nếu là đằng sau tất cả mọi người đến ngược lại không tốt tiến vào được mọi người nhẹ gật đầu chính là xuất phát đến sân thể dục t r u n g quanh đã có không ít f a n hâm mộ tại đồng thời còn có không ít bày q u ạ c bán hàng chủ quán ngay tại bán tiếp ứng vật phẩm còn có các loại thực phẩm đồ uống không thể không nói cái này còn có thể gia tăng không ít vào nghề cái này ngược lại là sáng tạo giá trị tương đối ít những thứ này f a n hâm mộ có từ những thành thị khác tới đường xá phí tổn dừng chân sống phóng túng phí tổn đều là không ít cho nên hiện tại mới có buổi hòa nhạc kinh tế các nơi đều tương đối hoan nghênh ca sĩ đến tổ chức buổi hòa nhạc có thể cho nơi đó sáng tạo không ít giá trị bạch chỉ khê nói diệp thanh cũng nhẹ gật đầu đúng là dạng này đến trận q u á n t r ư ớ c đó hiện tại mặc dù còn chưa tới có thể ra trận thời gian nhưng là cổng mọi người đã xếp hàng đi lên ách nhiệt tình của mọi người vẫn tương đối tăng cao nói diệp thanh cũng hướng phía đằng sau nhìn thoáng qua nhìn xem phía sau du du cùng tiểu nhu hai tiểu gia hòa này đã bắt đầu ghé vào trên cửa thấy vẫn là rất khả ái ba ba thật nhiều người nha chờ các ngươi tiến vào người sẽ càng nhiều có khẩn trương hay không không khẩn trương du du lắc đầu không có việc gì nếu là khẩn trương liền hướng phía dưới đài nhìn xem ba ba mụ mụ mộ mộ ông ngoại còn có các ngươi đường hào bà bá chúng ta đều tại trông thấy chúng ta liền có sức mạnh từ mừng du du trùng điệp nhẹ gật đầu cỗ xe hướng phía đằng sau lái đi cùng lúc đó một bên khác phan hâm mộ trong đám người mấy thân ảnh cũng nhìn thấy diệp thanh xe. xe kia là diệp đồng xe a đúng chính là chúng ta ngày đó nhìn thấy cái kia xem ra nhân viên đến đông đủ buổi tối hôm nay hẳn là sẽ tương đối đặc sắc chu băng băng nói trương khải cũng phụ họa bất quá cũng hướng phía bên cạnh nhìn một chút phát hiện không ít người đã hướng phía bọn hắn nhìn bên này tới chúng ta có phải hay không hẳn là tìm người tương đối ít địa phương a chúng ta cái này bao khỏa cũng quá là nhiều tất cả mọi người hướng phía chúng ta nhìn bên này đây không có việc gì bây giờ còn có mặt trời bọn hắn hẳn là cũng sẽ không nhận ra chúng ta có thể cho là chúng ta dạng này bao vây lại là vì phòng nắng được thôi nhưng là ta như vậy mang theo khẩu trang của mũ có phải hay không có chút kỳ quái trương h ả i nói cái này cũng vẫn tốt chứ không có chuyện gì nhân vật chính của hôm nay cũng không phải chúng ta bị nhận ra cũng sẽ không khiến cho đến bao lớn manh động an tâm nha được thôi đ a n g sau f a n hâm mộ dần dần đều đến đây bảo an đội ngũ cũng toàn bộ điều động chờ xuất phát các loại lực lượng cũng bắt đầu tự phát hành động dựa theo trước đó tập luyện đám f a n hâm mộ cũng đều đến phía trước chuẩn bị vào sân trong mắt tràn đầy chờ mong chương bốn t r m c m ư ơ à n chương 496, m ở m màn chính là trương khải còn có chu băng băng đám người trên mặt đều là mang theo rung động nhìn xem phía trước từng đôi mắt đều là trường lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm cái này những thứ này bảo an cũng quá chuyên nghiệp đi ách nhìn ra diệp đồng rất dụng tâm an bài dạng này tinh nhuệ bảo an lực lượng lần này buổi hòa nhạc cảm giác rất không bình thường à. ngươi nhìn những thứ này bảo an cũng không giống nhau ta khi đó bắt đầu diễn xướng hội đều là một chút lao đại gia không so được căn bản không so được tốt tốt đừng nói nữa khẳng định không giống diệp đồng là thân phận gì những thứ này vẫn tương đối an bài sóng chúng ta liền không đồng dạng vừa vặn chúng ta lần này cũng học tập một chút nhìn xem về sau có thể cải tiến một chút cái gì bọn hắn nói cũng đều nhẹ gật đầu chuẩn bị kỹ càng hiếu học tập một chút bên cạnh f a n hâm mộ cũng nhìn xem bảo an cũng đều bắt đầu nói đêm qua chúng ta còn chuẩn bị đi vào nhưng là căn bản là vào không được đều là cái này một ít ca ca cản trở ai xác thực nếu là dạng này chặt chẽ xoáy ca cản trở đúng là vào không được bất quá giống như nghe nói cho các ngươi đồ uống cái gì thái độ còn giống như là tương đối hữu hảo cái này đúng là vẫn tương đối tốt còn đưa đồ uống nhưng là thái độ rất tốt chính là không cho vào không có cách cái này cũng là người ta công việc quy định cũng xác thực không cho vào ta chính là muốn nhìn một chút đặc biệt khách quý là ai nha n g h e bên cạnh mấy nữ sinh lời nói chu băng băng đám người trên mặt mang theo tiếu dung đối với đặc biệt khách quý bọn hắn đã biết bọn hắn những thứ này bầu không khí tổ cũng đúng chỗ đến lúc đó hiện trường sẽ cho bọn hắn ô n g tính bọn hắn liền có thể kéo động một đợt bầu không khí coi như không tệ đi theo mọi người cùng nhau đi vào thật đúng là không giống ngay ngắn trật tự đây là ta từng tới nhất ngay ngắn trật tự buổi hòa nhạc xác thực những thứ này công trình cũng đều là tương đối đúng chỗ ừ n đi thôi chúng ta đi vào trận trong quán một lúc sau trương khải nhìn xem chỗ ngồi hả cái này khá lắm chỗ ngồi này vậy mà cọ sát ra tới thật đúng là không dễ dàng đâu ách dù sao đây là ta lần thứ nhất gặp được loại chuyện này được rồi được rồi nhanh lên nhìn sân khấu đi chu băng băng nhìn xem bên cạnh trương khải hiếm thấy nhiều cái dáng vẻ vẫn là gọi hắn nói ít điểm nói dựa theo hắn loại lời này lao dáng vẻ cảm giác không được bao lâu liền sẽ bị f a n hâm mộ nhận ra khi đó còn không có kéo theo bầu không khí trước hết đem trật tự nhiễu loạn năng cũng hướng phía phía dưới đi đến cùng lúc đó hiện trường p a n hâm mộ cũng lục tục n o ngoe vào sân thấy được chỗ ngồi thấy được bảo an trong lòng đã bắt đầu thỏa mãn đi lên lần này xem ra là thật dụng tâm âm kỳ thật tốt bọn hắn cũng bắt đầu lấy ra điện thoại trước ghi chép một chút phát tại trên mạng chỉ bất quá hiện trường rất nhiều người internet tương đối thẻ nhất thời bán hội không phát ra được đi ai mọi người thở dài chỉ có thể trước chụp hình chờ đằng sau tái phát đi lúc này sân khấu bên cạnh diệp thanh mặc tiếp ứng trang phục hướng phía đằng sau nhìn lại nhìn xem nhìn trên đài còn có phía dưới dần dần có fan hâm mộ tiến đến người đông n h ỉ n n t ha ha chúng ta đây cũng là lần thứ nhất nhìn buổi hòa nhạc không nghĩ tới buổi hòa nhạc vậy mà lại đến như vậy nhiều người thật đúng là nhiều lắm người xem một chút diệp thanh vô vô bên cạnh bạch chỉ khê nói bạch chỉ khê cũng thu hồi nhìn về phía trên đài ánh mắt hướng phía đằng sau nhìn lại chỉ một cái lên mắt chính là ngây ngẩn cả người thật thật nhiều người trong nội tâm nàng cũng không khỏi lo lắng hai cái tiểu gia hỏa giống như cũng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy không biết đến lúc đó ra sân thời điểm có thể hay không khẩn trương bất quá hiện tại đã là tên đã trên dây không phát không được tin tưởng hai cái tiểu gia hỏa bạch chỉ khê nghĩ đến nhìn về phía bên cạnh diệp thanh tay kéo lấy diệp thanh diệp thanh phản phất cũng biết bạch chỉ khê lo lắng cũng lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng an ủi bên cạnh âm kỳ âm kỳ a nói diệp thanh hướng phía bên cạnh nhìn lại chỉ gặp bạch chỉ lăng đang cùng mọi người đồng dạng điên cuồng hô hào cái này chỉ lăng ngươi làm gì chứ gọi lớn tiếng như vậy a ta nha thì phu ngươi không nhìn ra được sao ta đây là tại tiếp ứng thế nào ta kêu thanh em lớn a ngươi cái này cũng chưa đến thời điểm a âm kỳ còn không có ra đâu ngươi hô cái gì ai nha t một, một, nhìn. Nhìn một lúc sau mọi người càng ngày càng nhiều tất cả ngồi xuống tới lúc này mới gọi là chân chính người đông nhìn nhịp khoảng cách mở màn cũng liền còn lại mười phút đồng hồ thời gian mọi người hình như cũng thêm nhiều tốt sau một khác ánh đèn biến hóa hiện trường tối xuống hiện trường lập tức bạo phát đi ra núi kêu biển gầm bình thường tiếng hô âm kỳ âm kỳ còn có thổi còi đánh tích đấu diệp thanh hướng phía đằng sau nhìn lại mọi người trong tay que huỳnh quang hiện tại đã bắt đầu huy vũ bắt đầu lúc này hiện trường đã trở thành sung sướng hải dương ông trời ơi dù l à diệp thanh cũng chưa từng nhìn thấy trường hợp như vậy xem ra hôm nay đối với du du cùng tiểu nhu tới nói là khó quên một buổi tối dù sao cả một đời có thể gặp được mấy lần trường hợp như vậy mạch chỉ lăng cũng vô anh chụt h e o thời gian chạy xuôi một lúc sau l i ê n đến mở màn thời gian núi kêu biển gầm cũng càng thêm manh liệt lên diệp thanh nâng tay lên cổ tay nhìn xem đồng hồ cả điểm một đạo hiện trường quang mang lần nữa chuyển biến t h ầ m âm kỳ mang theo một đội vũ giả lên đài sụp sôi tiếng ca trong nháy mắt nổ tung không khí hiện trường trong nháy mắt bị nhét lửa Á a a chính là diệp thanh cũng cảm nhận được cái này tiếng hô xem ra phan hâm mộ vẫn tương đối cầu nhiệt trách không được hiện tại buổi hòa nhạc kinh tế bạo lửa đây quả thực làm mê ca nhạc cuôn hoan sau đó diệp thanh cũng ngồi xuống bắt đầu nghe không thể không nói âm kỳ ngón g n g giống như tinh tiến không ít không tệ mở màn mấy thủ n ổ ca đem không khí hiện trường nhóm lửa chương bốn trăm chín mươi bảy đăng tràng chương bốn trăm chín mươi bảy đăng tràng hiện trường diệp thanh nhìn xem trường hợp như vậy cũng hòa tan vào tới đối thẩm âm kỳ ngoắc huy động trong tay que h ì n h quang cùng cái khắc phan hâm mộ không khác nhau chút nào trên đài thẩm âm kỳ cũng sẽ hướng phía phía dưới nhìn lại ánh mắt không tự giác hướng phía diệp đồng vị trí nhìn sang dù sao đây chính là nhà mình lắp bản cái này sao có thể không chú ý nhưng nhìn diệp thanh dáng vẻ cái này thẩm âm kỳ đều là một đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm diệp đồng vậy mà cũng điên cuồng như vậy nàng còn giống như chưa từng nhìn thấy diệp đồng dạng này trạng thái tại trong ấn tượng của nàng diệp đồng bình thường đều là tương đối châm ổn rất ít gặp dạng này bộ dáng xem ra diệp đồng là thật dung nhập đi lên nghĩ tới đây thầm âm kỳ trên mặt càng là đ ỏ lên ha ha đã diệp đồng hòa tan vào tới cái kia nàng cũng liền không bảo lưu tối nay liền cùng hoan một thanh sau đó nàng chính là tiến vào câu một mặt là cùng p a n hâm mộ chuyển động cùng nhau một chút một mặt là nghỉ ngơi một chút khôi phục một chút thể lực diệp thanh bên cạnh đường hào nhìn xem diệp thanh trạng thái cũng để điện thoại di rộng xuống công việc gì cái gì sự tính phức tạp đều trước để ở một bên hôm nay trước cuồng hoan một chút hắn hướng phía đằng sau nhìn lại phát hiện hiện trường rất nhiều đều là thanh niên trong mắt bọn họ đều mang q u a n mang nhìn xem trên đài thẩm â m k ỷ nhìn ra là thật rất thích thẩm â m k ỷ thật tốt ta đường hào nghĩ đến mình tại đại học thời điểm thích đồ vật cũng là tương đối nhiều yêu thích khá rộng hiện nhưng là về sau công tác về sau hắn một chút xíu đem ưa thích của mình đều ném hết cho tới bây giờ cơ hồ không có cái gì yêu thích chỉ còn lại cuồng nhiệt công việc ai khả năng này chính là trưởng thành đại giới hiện tại những người tuổi trẻ này hẳn là còn không có gì trải nghiệm chờ bọn hắn đến trên xã hội liền có thể cảm nhận được trên đài t h ầ m âm kỳ đằng sau trên màn hình lớn cũng đặt vào máy bay không người lái quay chụp các f a n hâm mộ hữu tình lữ bị đập tới trong n g á y mắt ôm hôn một cái mạch c h ỉ khê nhìn xem cái này nếu là đập tới bọn hắn có phải hay không cũng muốn hôn một cái đại đình q u n chúng để cho người ta vẫn còn tương đối không có ý tứ mạch chị khê nghĩ đến trên mặt cũng hồng nhuận bắt đầu bất quá lập tức núi bay không quan trọng nhà mình lao công mình đương nhiên muốn hung hăng hôn chỉ bất quá t h ầ m âm kỳ ngược lại là không có cho cơ hội một lúc sau ông tính liền cho đến trương khải nơi đó lúc này trương khải đang xem trên đài trong đám người nhìn thấy trương khải dung mạo hiện trường đều là s ứ n g sở sau đó hoan hô lên trương khải cũng đứng người lên cùng mọi người chào hỏi ta dựa vào trương khải cũng tới ta liền nói khẳng định sẽ có tại hàng châu minh tinh sang đây xem buổi hòa nhạc tại chúng ta cái này phân khu sao giống như không tại chúng ta cũng không qua được ai bên kia phân khu thật có phúc cái này ngược lại là trương khải v â y vây tay sau đó ngồi xuống bên cạnh không ít người đều nhìn lại chuẩn bị chụp ảnh chung còn có muôn ký tên trương khải biết mình hôm nay chức trách tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyện vẫn không quên lắc lư que huỳnh quang nhấc lên tiếp ứng dậy sóng sau đó ống kính chuyển đổi đổi được chu b a n g b a n g bên này vừa rồi theo ống kính chuyển đổi bình tĩnh phan hâm mộ hiện tại triệt để không bình tĩnh ông trời của ta chu b a n g b a n g cũng tới còn có còn có hiện trường trong nháy mắt hoan hô lên không nghĩ tới vậy mà tới nhiều như vậy minh tinh cái này t h ẩ âm kỳ lực ảnh hưởng cũng quá lớn đi không khí hiện trường trong nháy mắt đẩy lên cao trào t h ầ m âm kỳ nhìn xem hiện trường mọi người dáng vẻ khoe miệng dương cười khá lắm các ngươi thật đúng là r e o h ò quá sớm lần này ta thế nhưng là chuẩn bị đại lễ ở phía sau ngay tại ta lần tiếp theo thay quần áo thời điểm t h ầ m âm kỳ nghĩ đến khoe miệng đều không tự giác r ơ lên một vòng cười tóc kết thúc lại là mở ra kế tiếp thiên chương diệp thanh bọn hắn nhìn xem tại cái này một cái thiên chương bên trong du du cùng tiểu n u sẽ đăng tràng không biết hai cái tiểu ra hỏa chuẩn bị xong chưa không có vấn đề bạch chỉ khê nhìn xem diệp t h a n h nói bên cạnh vui vẻ rộn ràng ngồi tại đường hào bên cạnh mang trên mặt mong đợi biểu lộ đại bá du du tỉ tỉ và tiểu nhu tỉ tỉ lúc nào lên đài nha còn muốn thời gian rất lâu sau rất nhanh nha một hồi hẳn là liền lên đài thật sao hai cái tiểu gia hỏa nói trên mặt cũng mang theo mong đợi biểu lộ ánh mắt sáng lời theo thiên thứ hai chương thúc đẩy không khí hiện trường cũng càng thêm b ư c lửa một lúc sau thẩm âm kỳ chính là chuẩn bị xuống đi thay quần áo mọi người thấy lao phan hâm mộ tự nhiên minh bạch âm kỳ đây là chuẩn bị xuống đi thay quần áo、ừ. đến thời gian bất quá ngược lại là có thể thưởng thức một chút giàn nhạc thao tác dù sao trước mặt buổi hòa nhạc đến lúc này giàn nhạc tay g u i ta r đều sẽ h u y ễ n ký một thành vẫn tương đối rung động hở cái tia tay g u i ta r còn giống như không nút nghĩ a các ngươi nhìn lên xuống bản khởi tớ i thật đúng là âm kỳ nhanh như vậy liền thay xong y phục không thể vừa xuống dưới làm sao có thể nhanh như vậy liền đổi xong như thế hiện trường không ít người đều nổi lên nghi ngờ cũng nghị luận âm ý bất quá sau một khắc bọn hắn chính là hô hấp trì trệ tại thang máy bên trên c h í n h là du du cùng tiểu d u du du phía trước còn cầm g u i ta hơi anh cái này một cái trang diện để tất cả mọi người ngây ngẩn cả người cái này du du cùng tiểu d u là thật ông trời ơi đây là lần này buổi hòa nhạc đặc biệt khách quý a phan hâm mộ trong nháy mắt liền điên cồn u g bắt đầu lần này thật là tới nhìn thấy chân nhân hiện trường trong nháy mắt núi kêu biển gầm bắt đầu du du tiểu d u du du diệp thanh cảm thụ được phía sau tiếng hô cũng nhìn xem hai cái tiểu gia hòa trạng thái tiểu n u vẫn còn có chút thả không quá mở nhưng là du du cảm giác liền không đồng dạng tiểu g i a hỏa này con mắt loe sáng sáng một bộ hưng phấn tới cực điểm dáng vẻ sau đó hướng phía phía trước phóng ra một bước nhìn xem trước mặt f a n hâm mộ hướng phía mọi người vẫy vẫy tay lần này xem như dẫn nổ hiện trường tiếp lấy du du liền đem để tay tại g u i ta r phía trên bắt đầu diễn tấu bắt đầu động tác nước c h ả y mây trôi để cho người ta mê loạn chính là bên cạnh tay g u i ta r đều ngây n g ẩ n cả người t giống như phát huy so diễn tập về sau còn tốt hơn rất nhiều a cái này cái này quá hiếm có hiện trường mọi người nghe g u i ta r âm thanh nhìn xem du du động tác đều hô hấp trì trệ du du lợi hại như vậy đây mới là bốn năm tuổi h ả i t ử a liên có thể đạt tới tình trạng như vậy sao không đợi bọn hắn suy nghĩ tiếng hô đã từ trong miệng ra chương 498, kết thúc chương 498, kết thúc diệp thanh cũng đứng lên quơ trong tay tiếp ứng bổng du du thật tuyệt lần này đem bên cạnh đường hào bọn người nhìn sửng sốt cũng đem phía sau những người kia đều nhìn sửng sốt cái này ta dựa vào trước mặt xoái ca Đừng tưởng rằng ngươi xoáy ta liền không đánh ngươi à, ngươi đứng bắt đầu cản trở ta đúng đúng đúng đem hắn lân xuống thật là đường hào nghe phía sau thanh âm cũng tranh thủ thời gian hướng phía đằng sau chắp tay sau đó chính là đi vào diệp thanh bên người đem hắn nhấn xuống tới phía sau mấy người l ử a giận cũng lắng lại nhưng là luôn luôn cảm giác không thích hợp cái này vừa rồi hướng phía bọn hắn chắp tay người thế nào thấy quen thuộc như vậy giống như ở nơi nào nhìn thấy qua giống như chính là gần nhất mới nhìn thấy qua t ngươi có cảm giác hay không vừa rồi người kia giống như có chút quen thuộc a vừa rồi không phải một người trung niên sao làm sao ngươi còn thích trung niên minh tinh á c h lời này của ngươi nói giống như người này không phải minh tinh n g ư ơ i tiểu nói này ta giống như cũng có chút ấn tượng nhưng là không biết ở đâu thấy qua ân được rồi vẫn là xem trước một chút du du cùng tiểu nhu biểu diễn đi quá rung động ngươi xem một chút cái này ghi ta đàn tấu a a a ngươi nhìn du du lại đi đàn tấu khác nhạc khí chẳng lẽ lại du du thật là thiên tài hay sao nhiều như vậy nhạc khí đều sẽ người bên cạnh nghe cũng tranh thủ thời gian nhìn xem nhưng là trong lòng cũng nghĩ đến tâu mày một lúc sau đợi đến du du cùng tiểu nhu biểu diễn xong thầm âm kỳ một lần nữa đi lên ánh mắt hắn bỗng nhiên chừng lớn vỗ một cái người bên cạnh b ả vai đem người bên cạnh giật này mình làm gì làm sao đột nhiên đ ư ợ ta ta nhớ ra rồi nhớ tới vừa rồi người kia là ai ngươi cái này còn đang suy nghĩ à, đều thời gian dài như vậy ngươi nhìn có phải hay không thiên khải tập đoàn giám đốc đường hảo nói nam sinh cũng đem hót lục xoát hướng phía bên cạnh đưa tới cái này ta dựa vào thật sự chính là giống nhau như lúc vừa vặn thiên khải tập đoàn cũng tại h à n châu người này lại ngồi tại hàng thứ nhất xem ra thật sự chính là a không nghĩ tới đường tổng cũng là âm k ỷ f a n hâm mộ chúng ta có thể hay không chụp tấm hình chiếu nếu là đặt ở trên mạng ta cảm giác có thể lên h ọ t lục soát chắc ngươi cũng đừng người ta thế nhưng là đại tập đoàn nhân vật nếu là đến lúc đó cáo ngươi chụp lén ngươi không tê vẫn là tranh thủ thời gian xem biểu diễn đi cái này giống như cũng thế theo thẩm âm k ỷ cùng du du tiểu nhu cùng một chỗ ca hát không khí hiện trường lần nữa bị đ l y cao hiện trường mọi người đã có không ít người c u ố n họng đều hạng c nhưng là kích động trong lòng đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung lần này vẽ vào cửa thật đáng giá quá đáng giá lúc này hốt lục soát bên trên thầm âm kỳ buổi hòa nhạc tin tức cũng xuống tới hơn nữa còn là mấy cái thiên phú dòng chủ yếu nhất vẫn là du du cùng tiểu nhu ra sân không ít không có cướp được phiếu f a n hâm mộ nhìn xem tin tức này về sau càng thêm chua a a a sớm biết ta liền kéo lên người cả nhà cùng một chỗ đọc phiếu lần này thật bị bọn hắn đi lấy đây cũng quá đặc sắc đi du du thật là lợi hại à sẽ nhiều như thế nhạc khí thật không hổ là âm nhạc tài nữ mới bao nhiêu lớn bốn năm tuổi liền đi tới trình độ như vậy cảm giác về sau hoa n g ự giới âm nhạc được cứu rồi hiện trường còn có nhiều như vậy minh t i n h đến a ếch mọi người nói hiện trường buổi hòa nhạc vẫn còn tiếp tục hiện trường không khí một đợt lại một đợt đến cao trào diệp thanh nhìn rất thoải mái thầm âm kỳ cũng hát rất thoải mái chỉ bất quá hiện tại trong nội tâm nàng thật sự có một điểm lo lắng dù sao nhìn xem hiện trường cái này không khí trận này buổi hòa nhạc hẳn là sẽ treo ở h ó t lục xoát bên trên thời gian rất lâu đến lúc đó từng cái p a n hâm mộ đều biết vậy thì phiền thoái nếu là trận tiếp theo buổi hòa nhạc Bọn hắn khẳng định sẽ trong h chiếu a m t h n ế nháy ô không n nhu, diễn g có có c du du tiểu nhu, không có du du diễn đấu. i kia không tê. chi không phải không không kém A. phải Quản bình Trận n tê. à buổi Thuộc hòa nhạc. có về là mắt ộ t Trong không hai sao. À, à, à. Trong ngay sao. Á á á. m t h ầ m âm kỳ trong nội tâm cũng bắt đầu gầm h ế t lên nhưng lại không thể làm gì dù sao bây giờ còn có thể làm cái gì đây ngược lại là có thể qua một đoạn thời gian lại mở buổi hòa nhạc trước đó làm sáng tỏ một chút ân dạng này vẫn tương đối có thể được v ề p h ầ n hiện tại liên hưởng thụ lập tức được rồi một buổi tối tất cả mọi người cực hạn cuốn hoan đến kết thúc tất cả mọi người còn tại trên chỗ ngồi không có rời sân không ngừng nói lại đến một bài thằng đến nhìn thấy thẩm âm kỳ còn có du du tiểu nhu đều cưới thang máy xuống dưới hiện trường giải lụa màu phun ra về sau mới biết được buổi hòa nhạc thật kết thúc đứng người lên hướng phía bên ngoài đi đến chúng ta về phía sau đại a bạch chỉ l ă n g nói một câu để tất cả mọi người hướng phía nàng nhìn sang cái này ngươi cái này cũng họng làm sao thanh âm này rồi đây không phải rất bình thường sao các ngươi đều không kích động sao ta toàn bộ hành trình đều đang kêu kết quả là thành d ạ n g này không có chuyện gì ta ngày mai liền tốt bạch chỉ lăng nói đám người được thôi ngươi vẫn tương đối có cái t ỉ n h đi thôi chúng ta về phía sau đài xem một chút đi một hồi chúng ta đi ăn tiệc ăn mừng ta đã chuẩn bị xong diệp thanh nói sau đó mọi người đứng dậy hướng phía hậu trường đi đến lúc này tất cả mọi người bắt đầu thu thập diệp đồng diệp đồng mọi người thấy diệp t h a n h cũng đều bắt đầu chào hỏi sau đó diệp thanh nhìn thấy du du tiểu đu hai cái tiểu gia hỏa cũng nhìn thấy diệp thành Ba ba. hai cái tiểu gia hỏa hô hào hướng phía hắn chạy tới sau đó nhào vào trong ngực của hắn hai người các ngươi tiểu gia hỏa thật tuyệt không nghĩ tới các ngươi có thể biểu diễn tốt như vậy ngươi nhìn các ngươi tiểu di kêu cúng họng đều khàn giọng hả du du mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn xem bạch chỉ lăng bạch chỉ lăng không có cách nào chỉ có thể dùng thanh â m khàn khàn nói mấy câu đã chứng minh một chút t i ể u di ngươi có muốn hay không uống nước không cần ta ta cảm giác hiện tại nói ít điểm nói là được bạch chỉ lăng lắc đầu diệp thanh nhìn xem thu thập mọi người phủi tay ánh mắt của mọi người đều hướng phía hắn nhìn lại mọi người ta cùng bên này người đều nói xong ngày mai lại thu thập liền có thể mọi người đơn giản chuẩn bị một chút cái này cũng tương đối chế ta chuẩn bị tiệc ăn mừng chúng ta cùng đi cho các ngươi trận này hoàn mỹ diễn xuất thành công một câu trong nháy mắt nhóm lửa không khí hiện trường tất cả mọi người là từng đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm trước đó diệp động tại chính thức diễn xuất trước đó cũng đã nói chờ diễn xuất kết thúc về sau liền dẫn bọn hắn đi ăn tiệc ăn mừng không nghĩ tới là thật trước đó diệp thanh cho bọn hắn điểm thức ăn ngoài thời điểm đều là điểm hàng châu đại tiểu điểm thức ăn ngoài hiện tại đến thật tiệc ăn mừng thời điểm nên dạng gì ăn ngon bọn hắn cũng không dám tưởng tượng ách trong nháy mắt tất cả mọi người cực độ hưng phấn lên đều tranh thủ thời gian hơi thu thập một chút đợi một lúc sau phía ngoài người xem cũng đi không sai bị lắm hiện tại không sai bị lắm phía ngoài người xem cỗ xe cũng đi không sai bị lắm diệp thanh nói thầm âm kỷ x ứ n sở cái này cái gì người bên ngoài đều đã đi không sai bị lắm phải biết bình thường bội hòa nhạc về sau mọi người sơ tán đều sẽ trở thành vấn đề nhiều khi vấn đề này sẽ còn bị phóng đại trở thành mọi người lên án tình huống dựa theo thẩm âm kỳ cảm giác lần này buổi hòa nhạc mặc dù cuối cùng sơ tán khâu không đến mức được mọi người lên án nhưng là cũng sẽ không quá nhanh không nghĩ tới diệp thanh nhìn xem thẩm âm kỳ biểu lộ lần này có ngành tương quan phối hợp cho càng nhiều tiếp nhận xe giao thông cũng đèn xanh mở rộng thẩm âm kỳ t ố t khá lắm đây cũng quá trâu rồi đi cũng chính là diệp đồng có thể dạng này lực hiệu triệu đi vậy mà làm ra tới này dạng lớn động tác t r á c không được nhanh như vậy liền sơ tán rồi bên cạnh không ít người nghe hai người đối thoại nhìn xem diệp thanh trong lòng cũng thở dài đây là lãnh đạo coi trọng cùng lãnh đạo không coi trọng khác nhau a bất quá lần này cũng không phải bởi vì thẩm âm kỳ hoặc là bọn hắn mà là bởi vì du du cùng tiểu n u diệp đồng mới coi trọng như vậy đồng thời diệp đồng người này mạch cũng quá rộng lớn đi lại có thể làm được tình trạng như vậy nghĩ đến diệp thanh liền nhận điện thoại đến rồi tốt chúng ta bây giờ liền ra ngoài cúp điện thoại về sau diệp thanh nhìn xem mọi người mọi người đem lên mang đồ vật mang lên chúng ta lên đường đi khách sạn tiếp xe của chúng ta đã ở bên ngoài chúng ta đi cũng thời gian sẽ không quá lâu ăn xong liền nhanh đi về nghỉ ngơi diệp thanh nghi đến dù sao đây cũng là một trận gần ba giờ biểu diễn ở chỗ này những công việc này nhân viên cũng đều là tinh thần cực độ trạng thái căng thẳng cũng không tốt tiêu hao bọn hắn quá nhiều thời gian ra đến bên ngoài mọi người nhìn phía trước cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí cái này trước mặt chính là một loạt dồi lần dọi sờ đồng thời đều bóng loáng đều có thể đổ ra bóng người đằng sau còn có một loạt mười bát dựa vào đây cũng là hàng châu đại tửu điếm thủ ta đi lên xe đi diệp thanh nhìn xem mọi người chậm chạp không có động tác nói một câu dẫn mọi người hướng phía phía trước đi đến nhìn xem diệp thanh động tác mọi người cũng đi theo một lúc sau đội xe liền hướng phía hàng châu khách sạn mà đi trên xe tất cả mọi người tại đem mình đập ảnh chụp video cho du du cùng tiểu lu nhìn dù sao đây cũng là các nàng lần thứ nhất công khai diễn xuất nhìn xem ta cái này ta cái này là tốt bạch chỉ lăng nói c h ỉ bất quá thanh âm có chút ít nàng đưa di động đặt ở du du trước mặt du du cũng nhìn xem thật đúng là không tệ cái này góc độ cũng phù hợp hhh thật a ơn tiểu t tuyệt bạch chỉ lăng cũng không tiếp ca ngợi tất cả mọi người ca ngợi lấy hai cái tiểu gia hỏa biểu hiện thầm âm kỳ cũng là khen ngợi bắt đầu các ngươi nhìn xem bị bù hai người các ngươi tiểu gia hỏa lần này xem như lần nữa dẫn nổ internet các ngươi nhìn xem hốt lục x o á t bên trên nhiều ít thiên phú dòng đều là liên quan tới các ngươi ngược lại là đây là ta buổi hòa nhạc có được hay không ta vậy mà giống như bị biên duyên hóa thầm âm kỳ nói cũng là có chút bất đắc dĩ nhưng là dù sao du du biểu diễn vẫn là quá mức nổ tung thật đúng là n h u như vậy thiên phú dòng bạch chỉ khê cũng nhìn xem ấn mở m ấ y cái đều là hiện trường người xem quay được video nhiều nhất chính là du du ra sân video vậy được mây nước c h ả y diễn tấu cho người ta quá mạnh thị giác rung động về phần phía dưới bình luận cũng đều là khen ngợi thậm chí nói du du là hoa ngữ giới âm nhạc hy vọng b ạ c h chỉ khê nhìn một chút du du sờ lên du du đầu lúc này du du mặt đã đỏ lên bắt đầu một bộ kích động dáng vẻ hắc hắc tiểu di âm kỳ tỉ tỉ các ngươi cũng đừng khen chúng ta chúng ta đều theo chiếu diễn tập thời điểm phát huy nha còn bắt đầu khiêm tốn đi lên d i ệ p thanh nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa không nghĩ tới các nàng còn khiêm tốn đi lên lúc này cửa tự điếm quản lý đã sớm c h ờ ở chỗ này hướng phía phía trước nhìn lại nhìn xem đội xe lúc nào đến đây cũng nhìn xem điện thoại dù sao đây chính là khách hàng lớn a quản lý không cần khẩn trương như vậy a ta vừa mới nhận được tin tức đại khái còn có năm phút đồng hồ tới ta đã để bọn hắn đi thức ăn ngài cái này quản lý nhìn một chút bên cạnh người nói chuyện mang trên mặt bất đắc dĩ ra hỏa này thật sự là không biết thân phận của đối phương đối phương hiện tại cũng không vẹn vẹn là một cái dân mong đợi chủ tịch đơn giản như vậy về sau muốn gặp được đối phương đều quá khó khăn bên cạnh người gặp quản lý không quá muốn cùng hắn nói chuyện cũng chép miệng ngoan ngoan đứng qua một bên một lúc sau đội xe chính là tới sau đó đứng tại bên này quản lý nhìn xem bước nhanh hướng phía phía trước đi tới sau đó kéo cửa xe ra đang đánh mở cửa xe trong nháy mắt quản lý nụ cười trên mặt đi vào c ự c hạn d i ệ p đồng ngài đến rồi d i ệ p đồng chúng ta đã an bài đi thức ăn quản lý trong nháy mắt hồi báo đem bên cạnh mấy người đều nhìn sửng sốt Bọn hắn t r ư ớ chúng đó n ư chưa như n từng gặp qua quản lý cái dạng này. Nhìn tới, thiên khải tập đoàn, giống như càng cảnh g giờ gặp gì cho cái có cái khải tới tới, tập bối bây qua A. lý l c đầu tùy t i ệ bọn hắn n c ũ cẩn ta h chút. ậ n một q u đi ngay đón cái khác xe người. Tất cả mọi người xuống tới. Tốt, chúng ta đi cái khác cả mọi tới. xe Tất Tốt, ta vào trước dùng cơm đi diệp thanh nói cũng mang theo mọi người đi vào đến bên trong đại yến phòng hội sau khi tiến vào một cỗ nồng đậm hương khí liền truyền đến để tất cả mọi người say mê bắt đầu khá lắm đây cũng quá thơm đương nhiên khả năng này cũng là cùng bọn hắn đói bụng có quan hệ dù sao cái này m ệ t m ỏ i thời gian dài như vậy tại tinh thần căng cứng thời điểm cảm giác không ra mình rất đói nhưng là bây giờ kết thúc cũng cảm giác đến tương đối rõ ràng đồng thời món ăn ở đây phẩm xem xét liền không tầm thường quá tinh xảo vẫn là h i ệ n l à m cùng lần trước thức ăn ngoài không giống diệp thanh lên đài bưng qua trong tay người hầu bàn chén rượu dơ lên tất cả mọi người là biết diệp thanh muốn làm gì đều dơ chén rượu lên đương nhiên bên trong có là rượu có là đồ uống t r ư ơ n g năm trăm còn kém tiền sao t r ư ơ n g năm trăm còn kém tiền sao diệp thanh nhìn xem mọi người tất cả mọi người vất vả bận rộn nhiều ngày như vậy tăng thêm buổi tối hôm nay mệt nhọc ta ở chỗ này cũng nói ngắn gọn buổi tối hôm nay là tiệc ăn mừng chúc mừng mọi người thu hoạch một trận hoàn mỹ diễn xuất để chúng ta cạn ly diệp thanh nói uống vào rượu trong tay phía trước mọi người cũng là bình thường đều giơ lên trong tay chén rượu ngựa đầu đem bên trong rượu cùng đồ uống uống vào Tốt, tất ố t t cả mọi người đói buộc không thúc đẩy diệp thanh một câu tất cả mọi người là mang trên mặt kích động ngắm nhìn bốn phía từng đôi mắt đều là chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm mới vừa đến nơi này về sau ánh mắt của bọn hắn vẫn tại diệp thanh trên thân biết bên cạnh bay chính là mỹ thực nhưng là còn không có thời gian đi chú ý hiện tại đem lực chú ý đặt ở những thứ này mỹ thực phía trên để bọn hắn cũng không khỏi hít sâu m ộ t hơi khá lắm đây cũng quá hào hoa đi kinh cờ giáp châu ú c lớn bảo ngư các loại sơn chân h ả i vị cái gì cần có đều có để cho người ta nhìn xem đều không tự giác là người dù sao là thật không biết muốn từ chỗ nào ra tay a diệp thanh nói xong về sau cũng xuống sau đó cùng mọi người cùng nhau cầm ăn ngồi xuống ba ba cái này hào hào ăn nha hắc, hắc ba ba n g ư ơ i nếm thử cái này ngồi xuống tới hai cái tiểu g a hỏa liền mở ra ném uy hình thức điên cùng ném đút diệp thanh diệp thanh cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt ừ n không tệ thật là tốt an các ngươi cũng nếm thử đến các ngươi nếm thử cái này trên đài biểu diễn như vậy ra sức các ngươi cũng mệt mỏi đi diệp thanh nói thẩm âm kỳ cũng nhớ tới tới một sự kiện đúng rồi diệp đồng thế nào diệp thanh hướng phía thẩm âm kỳ bên kia nhìn sang thẩm âm kỳ nhìn về phía diệp thanh mang trên mặt tiêu dùng lần này du du cùng tiểu du làm đặc biệt khách quý là có diễn xuất phí cầm đến lúc đó ta còn là cùng một chỗ phóng tới du du cùng tiểu nhu quỹ ngân sách bên trong cũng được diệp thanh nhẹ gật đầu đương nhiên hắn đối với những số tiền kia ngược lại là không quan trọng nhưng là cũng thuộc về là hai cái tiểu g i a hỏa nỗ lực hồi báo nha t ố t ăn cơm trước đi một lúc sau đường hào nhìn xem bên cạnh vui vẻ rộn ràng thế nào ăn no chưa có muốn hay không ta lại cho các ngươi cầm một điểm không cần chúng ta ăn no rồi lại bá làm sao cảm giác các ngươi có chút không vui d á n g vẻ đường hào nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa túi cái mặt còn những môi cũng là nói chúng ta phải đi về đại bá một câu đem đường hào đều trọc cười các ngươi không muốn trở về không muốn ba ba mụ mụ còn có ra ra m n c ã i m ạ i à nha muốn từ trước đến nay đại bá sinh hoạt ở chỗ này sao một câu hỏi ra lời vui vẻ rộn ràng đều rơi vào trong t r ầ m t ư cái đầu nhỏ đang điên cuồng vận chuyển cái kia chúng ta vẫn là trở về đi hắc hai người các ngươi tiểu ra hỏa ngươi xem đi đại bá lực hấp dẫn còn chưa đủ nếu có thể từ trước đến nay hai người tỷ tỷ còn có diệp thanh ca c a bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ liền tốt đường hào không thể không nói hai người các ngươi tiểu g i a hỏa là tương đối chọn ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm bên này đường dương cũng cho hắn gọi điện thoại tới thế nào lão đệ ca ngày mai ta vừa vặn không có chuyện gì ta ngồi đường sắt cao tốc qua đi đi đem hai cái tiểu g i a hỏa cho tiếp trở về mấy ngày nay cho n g ư ờ i thêm phiền phái người một nhà nói cái gì hai nhà lời nói hai tiểu g i a hỏa này ngoan như vậy làm sao lại cho ta thêm phiền phức một câu về sau vui vẻ rộn ràng cũng ngẩng đầu nhìn đường h ả o sau đó chính là hướng phía đường h ả o vẫy vây tay ra hiệu hắn đưa di động lấy xuống đường hào đưa di động đưa cho hai cái tiểu ra hỏa hai cái tiểu g i a hỏa đối điện thoại nói ba ba chúng ta mới không có cho đại bá thêm phiền phức đại ba nói chúng ta có thể ngoan ngươi nếu là nói như vậy chúng ta liền không trở về h ứ mấy câu để đối diện đều bắt đầu trầm mặc đường dương không nghĩ tới hai cái tiểu g i a hỏa đều ở bên cạnh ai nếu là nơi này hai cái tiểu tổ tông t ứ c giận vậy hắn coi như hống đi nhà mình lao bà còn không có hống minh bạch hiện tại còn muốn hống hai cái tiểu g i a hỏa khó làm vẫn là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có đi nơi nào có ba ba ở đâu là ý tứ này các ngươi trước tiên đem điện thoại cho các ngươi đại bá ba ba cùng các ngươi đại b á nói một chút sự tình t ố t hoan hoan giơ tay lên đưa di động cho đường hào đại bá ba ba nói có chuyện tìm ngươi thế nào lão đệ n g ư ơ i ở nơi nào làm sao như thế ở mỹ ta tại mở tiệc ăn mừng muốn như vậy đúng à cái này ngươi cũng đừng quản ngươi ngày mai lúc nào tới ta đem hai đứa bé đưa đến đường sắt cao tốc t r ạ n g được ta hai người nói chuyện với nhau về sau đường hào cũng minh bạch sau đó hắn ngồi sụp xuống, xuống nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa vậy ngày mai đại bá liền đem các ngươi đưa đến đường sắt cao tốc trạm các ngươi ba ba sẽ tới tiếp các ngươi ừng vui vẻ rộn ràng nhẹ gật đầu được rồi lại bá n g o n một lúc sau mọi người cũng đều ăn không sai bịt lắm dù sao buổi tối tùy ý thức ăn này phẩm ăn thật ngon mọi người cũng ăn không đi vào quá nhiều khách sạn ở bên ngoài ăn bài xe nếu là muốn trở về mình khách sạn liền có thể trở về nếu là không muốn trở về cũng có thể trên lầu nghỉ ngơi mọi người nghe được diệp thanh ăn bài trong nháy mắt không có trở về mình khách sạn dự định dù sao mình khách sạn là đẳng cấp gì bọn hắn nên cũng biết đã có thể thể nghiệm một chút nơi này gian phòng cái t i ế cơ sao mà không làm nhìn xem tất cả mọi người n h a u nhau lựa chọn ở chỗ này diệp thanh cũng hướng phía bên ngoài đi đến vậy ta liền đi trước diệp đồng ngài đi thong thả diệp đồng chậm một chút mọi người cũng đưa ra diệp thanh nhẹ gật đầu hướng phía mọi người vây vây tay các ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt ta cho các ngươi còn an bài xoa bóp hạng mục loại hình diệp thanh nói xong cũng tới xe lưu lại trong lòng mọi người cảm khái diệp đồng đối bọn hắn thật sự là quá tốt rồi một lúc sau bạch chỉ khê mấy người cũng đều lên xe cô xe rời đi lần này thật đúng là hưởng thụ đây là sự thực hảo hảo trải nghiệm đi dạng này quy cách về sau sợ là trải nghiệm không tới một đêm này cần xài bao nhiêu tiền a cái này tiệc ăn mừng còn có cho chúng ta ăn bài gian phòng cùng hạng mục cái này ngươi cũng đừng quản ngươi cảm thấy chúng ta chủ tịch còn kém tiền sao nói thì nói như thế chương năm trăm linh một lao công không tại chương năm trăm linh một lao công không tại được rồi chúng ta vẫn là trở về ăn thêm một chút đi ta thật thật là muốn đem những thứ này đồ ăn đều nếm một lần a nhưng là làm không được a thần thiếp làm không được a tùy tiện một cái đồ ăn đều là tuyệt vị một câu cũng coi là nói ra tới mọi người tiếng lòng Sắp món ăn ở đây phẩm thật là quá không sai được rồi vẫn là đ ừ n g suy nghĩ vẫn là đi về nghỉ ngơi đi đi thôi trở về đi một lúc sau trong biệt thự diệp thanh bọn hắn đến trong biệt thự đường hào cũng trở về đi về phần vui vẻ rộn ràng thì là đi theo diệp thanh bọn hắn đây là chính các nàng lựa chọn đến trong biệt thự vui vẻ rộn ràng nhìn xem du du cùng tiểu nhu còn có diệp thanh bọn hắn hai người tỷ tỷ diệp ca ca bạch tỷ tỷ một câu hấp dẫn sự chú ý của mọi người diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa có lời nói rán vẻ cũng lối ra họ tham thế nào vui vẻ rộn ràng có lời gì muốn nói không ừ mừng chúng ta muốn đi nha ba ba bảo ngày mai tới đón chúng ta lúc đầu ba ba nói đang diễn sướng hội trước đó sẽ tới đón chúng ta trở về nhưng là đại bá cự tuyệt để chúng ta tham gia xong hai người tỷ tỷ buổi hòa nhạc hiện tại buổi hòa nhạc cũng kết thúc cũng là muốn trở về cảm tạ ca ca tỷ tỷ còn có ra ra n ã i n ã i các người mấy ngày n à y chiều cố vui vẻ rộn ràng nói trên mặt còn mang theo đáng vẻ không bỏ du du cùng tiểu nhu nhìn xem vui vẻ rộn ràng dáng vẻ cũng đi qua ôm các nàng các n g ư ơ i ba ba mụ mụ bọn hắn hẳn là cũng nghĩ các n g ư ơ i các n g ư ơ i cái này ra cũng có một đoạn thời gian không có chuyện gì không muốn không vui về sau các ngươi tới tìm các ngươi đại ba thời điểm còn có thể cùng nhau chơi đ ù a diệp thanh cũng đem vui vẻ rộn ràng bế lên nói một câu để hai cái tiểu g i a hỏa đều mắt sáng rực lên thật sao đương nhiên là thật ta còn có thể lừa các ngươi à hh ắ c ắ c được rồi nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa tâm tình thay đổi tốt hơn diệp thanh cũng đem các nàng để xuống t u t đi rửa mặt đi một hồi buồn ngủ cũng tương đối c h ế hiện tại cũng sắp chuyển giờ t u t tất cả mọi người đi rửa mặt dựa mặt thời điểm bạch trì lăng còn tại nhìn xem điện thoại xem ra hiện tại buổi hòa nhạc tất cả mọi người đến nhà hoặc là đã đến nghỉ ngơi địa phương cũng bắt đầu tại trên mạng phục chế b ả n vẽ các loại hình ảnh video nao nao h thượng chuyển tới các loại góc độ h đây là ai c h i ế n tướng vậy mà như thế dũng mãnh so với nàng đập đều tốt hơn ách xem ra là người ta trang bị khá hơn một chút cũng nhìn ra đến là t h ậ t thích lao tỷ lão tỷ ngươi xem một chút cái video này cùng ảnh chụp có phải hay không rất tốt bạch trì lăng nói cũng đưa di động đưa cho lão tỉ người cái này cũng họ bạch chỉ khê cũng là một mặt bất đắc dĩ n h à đầu này cũng họng có chút nghiêm trọng a không có chuyện gì không có chuyện gì ta nghỉ ngơi một đêm liền tốt ta năng lực khôi phục vẫn tương đối mạnh bạch chỉ khê nói thật ta không tin như ngơi ư loại này trình độ một đêm liền khôi phục tốt ta cảm giác ngơi ư một đêm về sau sẽ càng thêm nghiêm trọng đâu nhưng là nàng cũng không nói gì ngược lại nhìn xem điện thoại đừng nói thật đúng là không tệ xem ra tất cả mọi người dụng tâm chụp hình cái này ra đổ cũng quá dễ nhìn đi ta xem một chút ta xem một chút du du cùng tiểu n u cũng là nói đều nhìn một chút trên mặt đều là kích động cái ả m g i c t r này n bạch chỉ ạ khê nghe mọi mọi phân tích vẫn rất có đạo lý đúng là dạng này bất quá đó chính là về sau nói lời sau khi rửa mặt diệp thanh cũng mang theo mấy tiểu tử kia về đến phòng bên trong đi ngủ nằm ở trên giường một lúc sau chính là nghe được bạch chỉ khê hô hấp đều đặn còn có vui vẻ rộn ràng khả năng hôm nay đều tương đối mệt mỏi tăng thêm hiện tại cũng là rất muộn cho nên liền rất nhanh ngủ thiếp đi bất quá diệp thanh cũng nghe đến hai cái tiểu gia hỏa lăn lộn thanh â m hắn ngẩng đầu thuật yếu ớt nguyệt quang nhìn về phía du du cùng tiểu nhu phương hướng sau đó liền trông thấy hai cặp sáng lấp lánh con mắt hướng phía hắn nhìn tới diệp thanh xem ra hai người các ngươi tiểu gia hỏa tinh thần rất s u n g mắn a điểm này diệp thanh trước đó cũng nghĩ qua dù sao bọn hắn đều là tại hạ mặt nhìn còn không phải rất hưng n nhưng là hai cái tiểu gia hỏa là trên đài biểu diễn hơn nữa còn là lần thứ nhất kinh lịch dạng này lớn chẳng diện nếu có thể rất dễ dàng ngủ vậy thì không phải là tiểu h ả i tử diệp thanh lặng lẽ từ bạch chỉ khê ôm bên trong tránh r a sau đó đi vào du du cùng tiểu nhu bên người một tay một cái đem các nàng bế lên cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bên ngoài đi đến sau đó đóng cửa lại đi vào trên ghế salon hai người các ngươi tiểu g i a hỏa làm sao còn chưa ngủ h ắ c h ắ c ba ba còn nói chúng ta đây ngươi đây không phải cũng không có ngủ sao ha, -ha hai h a người các ngươi tiểu g i a hỏa ta là bởi vì nghe được các ngươi lăn lộn thanh âm thật giống như con quay mới không có ngủ diệp thanh nói một lần sau đó chính là nằm trên ghế salon ôm hai người bọn họ sau đó còn t h u ậ n tay lấy tới chăn lông đắp lên trên người chúng ta chính là tương đối kích động nha ngủ không được cho nên ngay tại lan lộn hh ắ c ắ c không nghĩ tới bị ba ba bắt được nha cũng thế hôm nay c h à n g diện lớn như vậy có thể không kích động à diệp thanh sờ lên hai cái tiểu ra hòa đầu được rồi n g h e ba ba nhắm mắt lại đừng nghĩ trước buổi hòa nhạc sự tỉnh trước đi ngủ đừng nho nhỏ niên kỷ liền thức đêm、Tốt. hai cái tiểu ra hòa nhẹ gật đầu nhắm lại thật to cặp mắt đào hoa ghé vào diệp thanh trên thân cảm thụ được diệp thanh nhiệt độ hai cái tiểu g i a hỏa thần kinh cũng b u ô n g lòng xuống mặc dù trải qua thời gian rất lâu nhưng là hai cái tiểu g i a hỏa hô hấp cũng đều đạn diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa thầm nghĩ lấy muốn hay không đem các nàng ôm trở về gian phòng nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là thôi đi các nàng thật vất vả mới ngủ lấy nếu là ôm trở về đi trên đường tỉnh n ữ a tới vậy cũng không tốt khi đó lại muốn chìm vào giấc ngủ liền khó khăn tối nay ngay tại trên ghế salon ngủ đi diệp thanh nghĩ đến cũng nhắm mắt lại đi ngủ sáng ngày thứ hai bạch chỉ khê mở to mắt nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ cái này sau đó nàng cảm thụ một chút bên cạnh lao công không tại đi đâu chương năm trăm linh hai thật luôn cuống chương năm trăm linh hai thật luôn cuống bạch chỉ khê ở bên cạnh nhìn một chút chỉ nhìn thấy vui vẻ rộn ràng hai cái tiểu g i a hỏa nằm ở nơi đó còn tại nằm ngáy ho ho nhìn ra được hai cái tiểu g i a hỏa hôm qua là tương đối mệt mỏi hẳn là vừa nằm xuống liền ngủ mất nhưng là ngủ đến bây giờ còn chưa có rời giường chẳng lẽ lại lao công đã rời giường cái này vẫn là có khả năng diệp thanh bình thường rời giường đều tương đối sớm nhưng là hai cái tiểu g i a hỏa giống như rất không có khả năng đi dựa theo đạo lý t ớ i nói hai cái tiểu g i a hỏa hẳn là mệt mỏi hơn chính là hôm qua thế nhưng là các nàng diễn xuất tăng thêm các nàng trở về hẳn là tương đối hưng phấn cho nên đại khái s u ấ t ban đêm sẽ khá muộn mới có thể ngủ bạch chỉ khê cẩn thận từng ly từng tí ngồi dậy sau đó hướng phía bên ngoài đi đến sợ đem vui vẻ rộn ràng đánh thức đi ra về sau bạch chỉ k ê liền nhìn thấy nằm trên ghế xa lon diệp thanh đương nhiên đến gần về sau còn có thể trông thấy du du cùng tiểu n u ở nơi đó nguyên lai ra đi ngủ xem ra hẳn là đêm qua l i ề n ra bạch chỉ khê nghĩ đến đại khái tình huống cũng kém không nhiều hiện lên ở trong đầu của nàng hẳn là đêm qua hai cái tiểu g i a hỏa tương đối hưng phấn cho nên ngủ không được diệp thanh liền đem các nàng cho mang ra ngoài cũng không biết ba người tối hôm qua lúc nào ngủ được đến bây giờ cũng còn không có rời giường đó căn bản không phù hợp lão công làm việc và nghỉ ngơi a bất quá nàng cũng không có cái giày ở nơi đó ngồi một lúc sau lầu hai cửa phòng chính là mở ra đây là phụ mẫu đi lên nhưng là không nhìn thấy phụ mẫu liền trông thấy bạch chỉ lăng gấp hô hô chạy ra hả đây là có chuyện gì nha đầu này làm sao sáng sớm bên trên cứ như vậy có tinh thần đồng thời còn gấp gáp như vậy đây là đã xảy ra chuyện gì bất quá việc cấp bách là đừng cho tiểu gia hỏa này đem diệp thanh bọn hắn đánh thức dù sao lão công nhưng không biết là lúc nào ngủ được khẳng định là đem hai cái tiểu gia hỏa d i u ngủ về sau mới ngủ lấy x u ỵ s u ỵ u ỵ u ỵ u ỵ u t bạch chỉ khê mau đem ngón tay đặt ở trên môi ra hiệu chỉ lăng không cần nói không nên váy g i y đến diệp thanh bọn、hắn. bạch chỉ lăng cũng xem hiểu nhưng là nói chủ yếu là n g ư ơ i căn bản cũng không biết ta muốn cùng ngươi nói cái gì ngươi nếu là biết ta muốn cùng ngươi nói cái gì liền căn bản sẽ không làm ra động tác như vậy ta nói không ra lời cũng họng hoàn toàn báo họng a xong cổ họng của ta a bà quên cổ họng của ta đến xuống mặt bạch chỉ khê nhìn xem bạch chỉ lăng đừng làm ra quá lớn thanh âm tỷ phu ngươi cùng hai cái cháu gái không biết tối hôm qua lúc nào ngủ ô ô ô bạch chỉ lăng nói cũng dùng tay khoa tay bạch chỉ khê ngươi cái này bảo ngươi không muốn làm ra đến quá lớn thanh âm không phải bảo ngươi không có âm thanh a ngươi đừng như vậy thuần khoa tay a ta đây chỗ nào hiểu ta cũng sẽ không ngôn ngữ tay b ạ c h chỉ lăng nhìn xem lão tỉ một mặt mê man g dáng vẻ cũng là bất đắc dĩ đưa di động lấy ra chỉ chỉ điện thoại sau đó bắt đầu gửi đi bắt đầu một lúc sau b ạ c h chỉ khê mới hiểu được khá lắm Nguyên、like、ngươi u y ê n n lai g bây giờ cũng họng hoàn toàn báo họng a ngươi cái này q u á n g yêu bảo ngươi h ô m qua kêu như vậy ra sức đồng thời ngươi đêm qua nói cái gì tới nói ngươi năng lực khôi phục mạnh đúng không chính là như vậy mạnh hả nhìn xem lão tỉ trên mặt biểu lộ mạch chỉ lăng cũng là bất đắc dĩ đi thôi ta dẫn ngươi đi trong bệnh viện một chuyến t a ơn láo tỉ khách khí cái gì đi hai người rời đi về sau bạch tinh đình cùng vương ninh một hồi cũng từ trên lầu đi xuống trông thấy diệp thanh ba người không có quấy dày trong nhà tìm một hồi cũng đi trong phòng nhìn một chút phát hiện không có hưởng phí c h ỉ khê cùng bạch chỉ lăng thân ảnh đi đến bên ngoài một chiếc điện thoại liền đánh ra ngoài hai người các ngươi đi đâu ta mang theo chỉ lăng đi bệnh viện rồi À. một câu để bạch tinh đình đều lo lắng chỉ lăng thế nào làm sao còn muốn đi bệnh viện bên cạnh vương ninh nghe cũng tranh thủ thời gian nhích lại gần mình cái này tiểu nữ nhi thân thể không phải một mực rất tốt sao làm sao đột nhiên chỗ nào không thoải mái biết sự tình ngọn nguồn về sau bạch tinh đình cũng khỏe miệng co giật khá lắm còn có thể dạng này bất quá nên vấn đề không lớn nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe đợi một lúc sau diệp thanh đám người tỉnh lại diệp thanh biết tình huống về sau cũng gọi điện thoại cho bạch chỉ khê thế nào chỉ lăng không có sao chứ không có việc gì chính là hôm qua kêu quá lớ tiếng bác sĩ nói đi về nghỉ một đoạn thời gian lên tốt ngươi ngủ được thế nào vẫn rất tốt khả năng h ô m qua ta cũng mệt mỏi chúng ta một hồi liền trở về đợi đến hai người trở về vừa vặn đồ ăn cũng làm xong bạch chỉ lăng giống như bị xương đánh qua quả cả hiệu sự bẹp làm sao vậy cái này không phải liền là mấy ngày không thể nói chuyện liền thành dạng này sao diệp thanh nhìn xem bạch chỉ lăng cũng đã nói một câu không có việc gì rất nhanh liền có thể tốt làm sao còn dạng này vừa vặn mấy ngày nay lông của ngươi trên còn không có có làm xong sao có thể nói ít điểm lời nói làm một chút cái kia lông cứu bạch chỉ lăng tốt bá cái này cũng vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp cơm nước xong sôi về sau đường hào cũng đến đây đại bá ngươi tới rồi hai người các ngươi tiểu gia hỏa đều thu thập xong sao tư vân diệp ca ca bạch tỷ tỷ bọn hắn đều giúp chúng ta thu thập xong à. ngươi nhìn chúng ta còn có hai cái tinh xào dương nhỏ đường hào nhìn xem hai cái dương nói thật hắn hiện tại là thật rất muốn đánh mở dương nhìn xem bên trong có đồ vật gì nhìn xem diệp đồng có hay không lại mua cái gì tương đối cao giá trị vật phẩm trước đó diệp đồng chẳng phải cho mua rất nhiều hàng hiệu quần áo sao đằng sau không biết còn mua không có mua hoặc là cho không cho hai cái tiểu gia hỏa vật kỷ niệm chờ một lát rồi nói sau cái này dương nhỏ vẫn rất đẹp mắt đi thôi ta muốn đưa các ngươi đi đường sắt cao tốc đứng muốn cùng tỷ tỷ còn có ca ca bọn hắn nói tạm biệt một câu về sau vui vẻ rộn ràng vốn đang có thể nhịn cảm xúc trong nháy mắt không kèm được nhìn xem diệp thanh cắt nàng lớn nước mắt cộp cộp rất xuống tỷ tỷ chúng ta muốn đi nha ca ca diệp thanh cũng ngồi sổm xuống, xuống giúp đỡ hai cái tiểu ra hỏa bơi nước mắt du du tiểu nhu thì là một bộ đại tỷ tỷ dáng vẻ ở bên cạnh hát đ một lúc sau vui vẻ rộn ràng mới bình phục tâm tình xuống tới cùng đường hào hướng phía bên ngoài đi đến sắp lên xe vui vẻ rộn ràng quay đầu đối bọn hắn n g ắ c vậy chúng ta liền đi rồi từ v ừ n g bãi m a i mượn mượn bãi m a i tạm biệt về sau đường hào liền lái xe rời đi chương năm trăm linh ba sinh đệ đệ m u ộ i m u ộ i chương năm trăm linh ba sinh đệ đệ m u ộ i m u ộ i trên xe đường hào từ giữa đó kính chiếu hậu nhìn xem đằng sau hai cái tiểu g i a hỏa hai cái tiểu g i a hỏa còn giàu dĩ không vui đường hào trong lòng thở dài hai tiểu g i a hỏa này xem ra vẫn tương đối thích cùng du du tiểu nhu cùng nhau chơi bộ a sao có phải hay không các nàng bình thường thiếu bạn chơi t Trong ngay mắt, một ắ t m câu á i ý nghĩ chính là để của hắn.、Đường、Hào cũng cảm giác mình thiên Đường cũng giác tài, cái là một vui vẻ rộn ràng đều xương sở đây là cái đạo lý gì cùng ba ba mụ mụ nói nhưng là nhà trẻ nghỉ nha có thể để các ngươi ba ba mụ mụ cho các ngươi sinh cái đệ đệ muộn muội liền có thể khi các ngươi nhỏ bạn chơi nha một câu như l à t h ể hồ quán đ ỉ n h để vui vẻ rộn ràng đều con mắt t r ừ n g lớn một bộ bộ dáng khiếp sợ vẻ mặt này phảng phất tại nói dạng này cũng có thể quá lợi hại được rồi đ ạ i bá trong lúc nhất thời hai cái tiểu gia hỏa cũng là kích động lên phía trước đường hào mang trên mặt tiếu dung l ã o đệ a đây cũng không phải là đại ca h ấ ngươi đúng là tình thế bức bạc h a dù sao ngươi là không nhìn thấy ngươi hai cái tiểu khả ái đến cỡ nào cô đơn đồng thời ngươi cái này hoàn toàn là hưởng ứng quốc gia hiệu triệu còn có thể cho lão mụ tìm một chút sự tình làm nếu là có hai tử vậy hắn bên này áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều hoặc là nói sẽ trực tiếp biến mất dù sao lão mụ khẳng định sẽ bận đ i ệ u không để ý tới hắn hiện tại cũng là tập đoàn thời điểm then chốt kẻ sĩ chết vì c h i kỷ diệp đồng tín nhiệm hắn như vậy hắn hiện tại khẳng định là muốn xông lên đi loại này tình yêu a vẫn là trước thảm ộ t chút đi đằng sau trên đường đi hai cái tiểu gia hỏa đều tại huấn y tưởng có đệ đệ mội mội về sau sinh hoạt khẳng định rất có ý tứ đường hao nhìn xem xem ra hai tiểu gia hỏa này muốn đệ đệ mội mội rất lâu nhưng làm một mực không có nói ra bây giờ bị mình dạng này vậy một cái nửa ý nghĩ liền càng thêm kiên thêm đại ị n cũng nhìn ngoài Nhìn những này tính h hai hỏa thứ chí bắt Một tiểu tiêu đầu. đ sau, xem lúc trúc. cái cửa sổ. gia kiến trúc. Đại bá nơi này là nơi nào nha đại bá nơi này là đường hào ngồi ở phía trước cũng cho các nàng giải đáp đại bá chúng ta có thời gian còn có thể tới tìm người sao hai người các ngươi tiểu g i a hỏa lời nói này đại bá cùng các ngươi đều là người một nhà có cái gì không thể tới các ngươi tùy tiện tới đại bá gần nhất là tương đối bận rộn đằng sau nhàn rỗi xuống tới mang theo các ngươi cố gắng chơi đùa nói đường hào cũng dừng xe lại sau đó chính là mở cửa đem hai cái tiểu g i a hỏa ôm xuống hai cái tiểu g i a hỏa kéo lấy mình cái dương đường hào thì là một tay một cái lôi kéo gây nên bên cạnh không ít người trú m ụ dù sao hai cái tiểu g i a hỏa vẫn là rất đáng yêu cũng có rất nhiều ba ba hướng phía hắn quăng tới biểu tình hâm mộ những người này xem xét chính là không có khuyên nữ cho nên mới dạng n à y hâm mộ không biết các ngươi ba ba đã tới chưa chúng ta trước tiên ở nơi này trở lấy ta cho các ngươi ba ba gọi điện thoại hai người các ngươi không muốn đi động biết sao biết rồi lại bá hai cái tiểu ra hỏa lôi kéo mình dương nhỏ hướng phía dòng người nhìn sang một lúc sau liền trông thấy một cái cầm điện thoại nam nhân bước nhanh tới là ba ba ba ba ba ba nói hai cái tiểu g i a hỏa chính là kéo lấy cái dương hướng phía chạy phía trước tới đường hào quả nhiên vẫn là ba ba so đại bá trọng yếu cái này ba ba vừa xuất hiện đại bá liền có thể ném qua một bên ai đường dương nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa tới cũng để điện thoại xuống ngồi s ổ n chờ lấy các nàng nào tới ba ba ba ba cái dạng này để bên cạnh không ít người càng là hâm mộ đường dương thì là không nhìn thẳng người bên cạnh ánh mắt nhìn ra được hắn là một mực hưởng thụ lấy ánh mắt như vậy hiện tại đối với dạng này ánh mắt đã không cảm giác hở hai người các ngươi tiểu g i a hỏa tới thời điểm không có lấy cái gì lúc trở về làm sao còn nhiều thêm hai cái xinh đẹp như vậy dương nhỏ trong này đều là quần áo mới n h a đường dương nhẹ gật đầu xem ra là ca cho bọn hắn mua đi đi đến đường hào trước mặt ca mấy ngày nay vất vả ngươi mang hai cái tiểu g i a hỏa không khổ cực hai tiểu g i a hỏa này ngoan như vậy vất vả cái gì ai đem các nàng đưa tới cũng không phải chủ ý của ta là mẹ chủ ý có ý tứ gì ngươi cũng là biết đến gãi gãi gất đi ta giúp ngươi ứng phó một đoạn thời gian phía sau nếu là ngươi tiếp qua mấy năm vẫn còn độc thân ta cảm giác lão mụ sắp điên rơi mất tình huống của ta ngươi còn không biết ta nơi nào có thời gian làm những thứ này đường dương n g ư ơ i tùy ý đi ta dù sao đem mẹ nói r n tới gần nhất còn bận rộn như vậy sao gần nhất còn tốt đường hào cùng đường dương đứng ở bên cạnh bộ dạng này thật giống như hai người bọn họ huynh đệ khi còn bé đứng chung một chỗ thời điểm đồng dạng vẫn là rất thần kỳ cảm giác bất quá nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa đều đã lớn cao như vậy hai người l ư ớ nhau huynh đệ ở giữa nhìn nhau cười một tiếng tốt ta cảm giác ngươi còn có không ít việc cần hoàn thành ta liền không ở nơi này đợi có thời gian nhiều về nhà đến xem như vậy đi ta trước hết mang theo các nàng trở về được thuận buồn xuôi gió đường hào nói ngồi s ổ m xuống sờ lên hai cái tiểu ra hòa đầu hai người các ngươi trở về phải thật tốt ăn cơm h ả o h ả o đi ngủ nhanh lên lớn lên biết sao ừ mừng yên tâm đi đại bá cái kia đại bá chúng ta đi tốt trở về phải thật tốt nghe lời chúng ta vẫn luôn rất nghe lời đường dương mang theo hai cái tiểu ra hòa hướng phía nơi xa đi đến sau đó chính là quay đầu hướng phía đường hào v â y vây tay hai cái tiểu g i a hỏa cũng cùng một chỗ quay lại hướng phía đường hào v â y vây tay sau đó rời đi đợi xe khu đường dương ngồi ở chỗ đó hai cái tiểu g i a hỏa tại ánh mắt của hắn đi tới địa phương chạy trước ai lúc đầu dự đoán của hắn là sinh một cái tiểu g i a hỏa liền tốt không nghĩ tới lần này sinh hai cái bất quá còn tốt đáng yêu như thế còn may là khuyên ữ bằng không hắn thật muốn điên rồi x ô n g vịt hai cái tiểu ra hỏa chạy trước một hồi chạy tới đường dương bên người ba, ba chúng ta muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện、ừ. sự t ì n h gì các n g ư ơ i muốn ăn cái gì không phải chuyện này là ngươi cùng mụ mụ có thể cho chúng ta sinh cái đệ đệ mội mội sao t r ư ơ n g năm trăm linh bốn cái này kinh lịch t r ư ơ n g năm trăm linh bốn cái này kinh lịch giắt hả đường dương a trong nháy mắt đường dương chính là khỏe miệng giật một cái một đôi mắt đ ỗ n g nhiên t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm hai tiểu gia hỏa này làm sao đột nhiên liền sách r a dạng này một cái yêu cầu cái này không thể được a phải biết hai tiểu gia hỏa này đã để hắn gân mệnh kiệt lực mặc dù lao bà gần nhất cũng có ý nghĩ này nhưng là bị hắn đẻ xuống nếu là hai cái tiểu g i a hỏa tại lao bà trước mặt nói ra ý nghĩ này vậy đơn giản là muốn nổ tung chủ yếu là hắn hiện tại lớn tuổi tinh lực theo không kịp n g ắ m lại nửa đêm dấu ngủ ác mộng mấy cái tiêu nguyện đúng là có chút bị không ở thật muốn chết a a a nhớ tới đường dương ánh mắt bên trong đều tràn đầy sợ hãi ba ba ba ba ngươi làm sao rồi tại sao không nói chuyện à nha chúng ta nói không đúng sao từng câu nói chuyển đến đem đường dương từ trong cơn ác mộng kéo ra ngoài hô đường dương thở ra đến một hơi hai người các ngươi tiểu gia hỏa làm sao đột nhiên nhớ tới cái này chúng ta gần nhất đều cùng hai cái tiểu tỉ tỉ cùng nhau chơi đ ù a cho nên muốn bạn chơi hiện tại nhà trẻ cũng nghỉ hai cái tiểu gia hỏa nói chỉ bất quá chưa hề nói còn có đường hào lời nói kích thích dạng này a đường dương mang trên mặt khó xử vấn đề này ba ba rất khó khăn a rất khó làm nếu như chờ đệ đệ mội mội trưởng thành trở thành các ngươi bạn chơi còn cần rất nhiều rất nhiều năm khi đó các ngươi đều là đại hải tử các ngươi có phải hay không cũng không muốn cái dạng này một câu để hai cái tiểu gia hỏa cũng rơi vào trầm tư như vậy đi Các nếu là cảm giác tịch mịch ngươi nếu thời là đương i liền ể m mang ba ba n g các i đi s â chơi chơi, hoặc là m a n các chơi chơi, chuyện cũng cần nhắc lên có được ngươi phương này không lên không. Đường đi vui đi mội mội địa đệ đệ hay về sau dương ngồi sùng xuống, xuống đối hai cái tiểu gia hỏa h i ể u chi lấy lý lấy tình động còn kém tra cho khuê nữ đập một cái cuối cùng mới đem hai cái khuê nữ cho thuyết phục chờ chúng ta về đến nhà mặt liền nhất định không nên cùng mụ mụ nói đến chuyện này các ngươi biết sao biết rồi hai cái tiểu gia hỏa cái hiểu cái không nhẹ gật đầu đ ư ờ n g dương ở bên cạnh nhìn xem cũng không biết hai tiểu gia hỏa này là thật biết hay là giả biết bất quá mặc kệ cũng không có cách nào đi quản dù sao hắn hiện tại là không có cái kia ý nguyện xét vé xét vé đi rồi chúng ta đi ngồi xe về nhà n h a các ngươi cũng không biết các ngươi mụ mụ cùng mãi mãi các nàng trong nhà suy nghĩ nhiều các ngươi sợ các ngươi ăn không ngon ngủ không ngon đường dương nói mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi đánh xe mấy giờ về sau về đến nhà mặt mụ mụ còn có mãi mãi các nàng đều tiến lên đón tiểu khả ái trở về à nha thế nào chuyến này chơi vui vẻ sao vui vẻ vui vẻ nha nói một lúc sau mụ mụ cũng chú ý tới hai cái tiểu gia hỏa dương hành lý mở ra về sau nhìn xem bên trong là chỉnh tề quần áo cái này xem xét chính là có người giúp các nàng xếp xong cái này nhìn xem nhãn hiệu mụ mụ mang trên mặt nghi ngờ biểu lộ đây là cái gì nhãn hiệu chưa thấy quá bất quá nhìn nhìn rất đẹp rất đáng yêu hẳn là hơi đã đi nghĩ đến hẳn là đại ca cho hai cái tiểu gia hỏa mua đại ca là tập đoàn cao quản tương đối có tiền cũng bỏ được cho hai cái tiểu gia hỏa dùng tiền nhưng là một dương này quần áo cũng quá xa xỉ đi dù sao hai cái tiểu gia hỏa bây giờ tại đang cửa lớn quần áo qua một đoạn thời gian liền mặc không được nữa Nàng dùng di đại ộ n g ca u c hiện n h tại hăng hái khẳng định là muốn cho hải tử một điểm tốt lại nói mấy món hải tử quần áo có thể đ ắ t cỡ nào ngươi cái này quá kinh hãi tiểu quái đường dương tốt tốt thì thầm nói sau đó hướng phía lao bà bên kia đi đến không phải như ngươi nói vậy ngươi qua đây nhìn xem liền biết đến rồi đến rồi ngươi cái này đường dương tới nhìn thoát qua đón lấy chính là biến thành cùng lao bà đồng dạng biểu lộ đường dương ta chắc đắt như thế đây là cái gì quần áo điên rồi đi tiểu hài tử quần áo đều mắc như vậy sao đại ca đây cũng không phải là xa xỉ a đây là lãng phí đi một dương này đều là cái này loại nhãn hiệu a cái này muốn bao nhiêu tiền mấy chục vạn chắc đây không phải nói đùa sao a ta đi cấp đại ca gọi điện thoại n g ư ơ i đi đi ta lại tìm kiếm bên này đường dương cũng cho đường hào gọi điện thoại đối diện nhận thế nào lão đệ t ố t cả nha ta dựa vào đại ca ngươi còn nói sao ngươi cho hai cái tiểu g i a hỏa mua cái gì những cái kia quần áo là chuyện gì xảy ra những cái kia quần áo sao rồi đường hào có chút do dự dù sao hắn nhưng là biết những cái kia quần áo là diệp được mua là có cái gì không thích hợp sao để lão đệ kích động như vậy nếu là có không thích hợp vậy cái này quần áo chính là hắn mua còn thế nào sao ca không phải ta nói ngươi ngươi bây giờ là cao tầng nhưng là cũng không thể dạng này lãng phí à tiểu h à i tử còn về phần mua y phục như thế một kiện đều hơn trên vạn đường dương nói đối diện đường hào nhìn xem diệp thành trên mặt cũng mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ Y thể phục này mắc như vậy sao cái này giống như đúng là diệp đ ồ n g có thể làm ra tới sự tình hắn các loại lao đệ nói xong đi ra biệt thự đừng kích động đừng kích động không phải ta mua là chúng ta chủ tịch cho hai cái tiểu g i a hòa mua đường hào nói ra một lúc sau đường dương cúp điện thoại về tới bên này đại ca nói thế nào đại ca nói không phải hắn mua là diệp đồng mua diệp đồng rất thích hai cái tiểu gia hỏa diệp đồng đúng lúc bên này hai cái tiểu gia hỏa cũng giảng thuật đi lên diệp ca ca đối với chúng ta khá tốt còn có bạch tỷ tỷ còn có theo hai cái tiểu gia hỏa giảng thuật bọn hắn cũng dần dần biết hai tiểu gia hỏa này gần nhất kinh lịch dạng này muôn màu muôn vẻ đồng thời còn ăn nhiều như vậy ăn ngon khá lắm các ngươi cái này kinh lịch là chúng ta đều không có trải qua a t chương năm trăm linh năm chuẩn bị rời đi chương năm trăm linh năm chuẩn bị rời đi đồng thời hai tiểu gia hỏa này lần này ở là bệ thự căn cứ cùng lão ca nói chuyện phía biết được bọn hắn chủ tịch sợ là một cái trăm tỷ phú hảo khá lắm vậy mà cùng trăm tỷ phú hảo cùng một chỗ chờ đợi thời gian dài như vậy nói thật hai người các ngươi tiểu gia hỏa ta đều hâm mộ các ngươi đường dương ngồi s ổ m xuống nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa nói hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem đường dương nhỏ giọng nói ba ba chúng ta có thể cùng mụ mụ nói chúng ta tại nhà ga thời điểm nói chuyện kia sao đường dương tổ h tông a van cầu các ngươi nhanh lên quên chuyện kia đi không được ngàn vạn không được biết sao、Tốt. các ngươi nói nhỏ nói cái gì đó m ụ mụn h ì n xem bọn hắn cũng mở miệng không có gì l ắ bà. lúc này trong biệt thự đường hào cúp điện thoại cũng nhìn xem bên này diệp thanh đám người diệp đồng cái này chuẩn bị rời đi xem ra triệu đồng bên kia đã chuẩn bị xong diệp thanh nhìn xem đường hào lung lay điện thoại triệu đồng nói tất cả an bài xong chờ lấy ta đi qua bọn hắn còn gấp hiện tại bọn hắn khẳng định gấp dù sao hiện tại thiên khải tập đoàn đã là hoa hạ l o n g đầu đằng sau chúng ta còn có kỹ thuật mới ra thị trường của bọn hắn số định mức sẽ chỉ càng ngày càng ít đến đằng sau bọn hắn dây chuyển sản xuất đều sẽ bởi vì không có đơn đặt hàng ngừng sản xuất hiện tại nếu có thể dựa vào chúng ta trở thành chúng ta làm thay nhà máy cũng thuộc về là cây cỏ cứu mạng đường hào nói mang trên mặt yêu ngạo dù sao trước đó những thứ này tập đoàn thế nhưng là để ép thiên khải tập đoàn đánh về sau bình khởi bình t o ạ a cho tới bây giờ thiên khải tập đoàn nhất chi độc tú đó căn bản tính cải biến cũng là bởi vì diệp đồng tới đường hào nhìn xem diệp thanh trong mắt tràn đầy cảm kích yên tâm đi bọn hắn cũng không phải đồ đần trước đó bọn hắn cùng một chỗ tới chính là vì chèn ép thiên khải tập đoàn bây giờ thấy cái dạng này khẳng định là trở về nghĩ tự cứu biện pháp nhưng là hiện tại dẫn đầu triệu đồng đều đối với chúng ta quy hàng hơn nữa còn là sau lưng bọn hắn trước đối với chúng ta quy hàng chuyện kia liền đơn giản diệp thanh khoẻ miệng dương cười trên mặt ý tứ không cần nói cũng biết đường hào nhìn xem cũng lập tức minh bạch diệp đồng ý tứ này là chuẩn bị đem cái này tin tức tung ra ngoài để cái khác tập đoàn biết triệu đồng đầu nhập vào bọn hắn cái khác tập đoàn nếu là biết tin tức này một điểm cuối cùng huyễn thưởng đều sẽ phá diệt đến lúc đó đều sẽ chen chúc tới cho thiên khải tập đoàn đương đại nhà máy khi đó thiên khải tập đoàn sẽ cấp tốc mở rộng Diệp người giải tin đồng, vậy ta tìm người giải tin tức. k hai ô không thông n cần, người bên này không phải chuyên nghiệp, người quản tốt thiên khải tập đoàn truyền phương diện g được có phải khải rồi, là h tập tốt y truyền không thông. Đang n g lo sau, ư h ẳ người hẳn là lại muốn bận rộn. Ha ha, nếu là mỗi muốn nếu bận rộn. n Haha, à này y chuyện vậy bởi bận loại vì rộn, ta ớ c gì g đâu? Hai n ư nói người bên cạnh nghe được không hiểu ra sao đây là ý gì hai người bọn họ nói cái gì đó chỉ bất quá đám bọn hắn không biết chuyện ngọn nguồn cho nên hiện tại không rõ chỉ cảm thấy hai người giống như đang nổi lên cái gì mưu kế tức đây đều là sự tình phía sau ta đi trước triệu đồng bên kia nhìn xem sau đó liền muốn đi thiên kinh một chuyến giúp ta hẹn lên lý lão cái này chuẩn bị đi cũng hẳn là cùng lý lao ăn bữa cơm được đường hào sau đó chính là lấy điện thoại di động ra bắt đầu hẹn bắt đầu cùng lúc đó triệu đồng bên kia hắn cũng đi theo thư ký đi tới an bài trong biệt thự nhìn xem trong n à y trang trí sau đó nhẹ gật đầu mấy người các ngươi đem cái này cái bình đặt ở bên kia gần bên trong thả thả còn có cái này cùng đi trong nhà của ta đem tranh chữ cho lấy tới cảm giác diệp đồng vẫn là thích một chút những lao già này lấy thêm một điểm tới tương đối tốt triệu đồng an bài dù sao lần này hắn nhưng làm u ố n biểu hiện được tích cực một chút hiện tại diệp thanh thế nhưng là hắn không chọc nổi tồn tại tùy tiện liền có thể tuyên cáo vận mệnh của hắn hàng châu trong hiệp hội lý lao đang xem lấy báo cáo của mình mình cái này cũng bắt đầu bận rộn từ khi thiên khải tập đoàn bay lên về sau hắn cái này còn bị các loại mời ra ngoài chia sẻ kinh nghiệm hoặc là ra ngoài báo cáo lúc đầu đã phải biến mất tăng lên đường tắt hiện tại phản phất được mở ra đây đều là diệp t h a n h công lao a thư ký một hồi đi đến hội trưởng thế nào vừa rồi đường tổng gọi điện thoại tới nói diệp đồng hẹn ngài cùng một chỗ ăn một bữa cơm giống như diệp đồng muốn rời khỏi hàng châu đi địa phương khác đi khảo sát tiểu t ử này thật sự là một khắc cũng không yên tĩnh cái này sợ là muốn khuyết trương đi đi muốn đi triệu đồng bên kia sau đó đi thiên kinh dương ra nhìn một chút đi tốt đều nghe hắn ăn bài lý lao cũng nhẹ gật đầu tương đối sảng khoái trong biệt thự diệp thanh đạt được tin tức về sau cũng nhìn một chút mọi người chúng ta mấy ngày nay liền muốn xuất phát r a đi tới một tòa thành thị dạo chơi được rồi ba ba được rồi ừ mừng ồ ồ ồ tất cả mọi người đáp lại chỉ bất quá bên trong có một cái đáp lại tương đối kỳ quái diệp thanh đưa ánh mắt đặt ở bạch chỉ lăng bên kia trong lòng cũng thở dài nha đầu này thật là trên đài ca hát uống họng không có việc gì ngươi một cái ở phía dưới người xem thành d ạ n g này nhìn xem tỷ phu ánh mắt bạch chỉ lăng cũng chép miệng một bộ tê dáng vẻ sau đó chính là nắm chặt làm trong tay mình lông cừu một lúc sau ô ô ô. hoa tiểu di thật là lợi hại theo bạch chỉ lăng thanh â m chuyển đến hai cái tiểu gia hỏa cũng bị hấp dẫn tới nhìn xem bạch chỉ lăng trong tay lông cừu vậy mà thật làm xong sinh động như thật giống như tiểu đoàn tròn a chính là tiểu đoàn tròn cũng bị hấp dẫn chạy tới nhìn xem nhìn xem mình lông cựu nghiêng đầu phảng phất nhìn thấy cái gì thần kỳ đồ vật không thể không nói chỉ lăng tay thật l à khéo bạch chỉ khê cũng đi tới cầm lên lông cựu nhìn xem nhà mình mội mội ở phương diện này đúng là tương đối có thiên phú ô ô bạch chỉ lăng trùng điệp nhẹ gật đầu ngẩng đầu lên một bộ tiếp nhận khen ngợi bộ dáng nhìn xem vẫn tương đối chơi vui bên cạnh vương ninh thở dài tiếp một chén nước đưa tới bạch chỉ lăng trước mặt uống chút nước đi dạng này còn có thể càng nhanh khôi phục ban đêm trải qua một ngày chỉnh đốn mọi người cũng đều chỉnh đốn đến đây ban đêm khôi phục tràn đầy sức sống cũng đến cùng lý lao ăn cơm thời gian cửa tửu điếm lý lao xuống xe nhìn xem diệp thanh bọn hắn đã đang chờ mang trên mặt không có ý tứ ta tới chậm ha ha là chúng ta tới sớm lý lão chương năm trăm linh sáu thiên kinh thời đại cũng là ta chương năm trăm linh sáu thiên kinh thời đại cũng là ta lý ra ra h ắ c h ắ c ngươi tới rồi hai cái tiểu g i a hỏa nhìn xem lý lao cũng là phá lệ thân thiết lý lao nhìn xem hai cái tiểu g i a hỏa ngồi s ổ m xuống sờ lên đầu của các nàng ai cũng thật sự là nhớ tới cháu của ta khi còn bé a chỉ bất quá ta không có phúc khí không có tôn nữ khi đó nếu là về nhà thăm đến có tôn nữ khả ái như vậy ta ta cảm giác khi đó công tác thời điểm sẽ càng thêm sức sống tràn đầy à. lý lao nói xong muốn đứng lên lại cảm giác đau thắt lưng t hắn nhẹ t ê một tiếng chậm dại đứng lên diệp thanh đi lên dịu dắt một thanh lý lao người cái này không có gì đáng ngại đều là trước kia ma bệnh bệnh cũ người đã già chính là như vậy ma bệnh liền tìm tới tới cho nên các ngươi thừa dịp còn trẻ thời điểm cũng muốn bảo dưỡng bảo dưỡng thân thể đi thôi chúng ta cũng đừng ở bên ngoài đi vào đi Lý Lao nói,、Diệp、Thanh cũng Diệp một a n bọn hắn g theo vào. đi m l ú câu sau, Lao Thanh. ta xuống. Chuẩn Chuẩn triệu ngồi nhìn nào? nhà chính đồng bọn hắn tập đoàn. Diệp đi đi mới xem xem Lý làm là chỗ chút thay một máy, Một tập c bị bị để lý lao đều nhẹ gật đầu hắn trước mấy ngày còn đang suy nghĩ hiện tại thiên khải tập đoàn đơn đặt hàng nhiều như vậy chỗ nào có thể sản xuất tới khẳng định cần tìm làm thay nhà máy mở rộng sản xuất làm thay bên trong xưởng tốt nhất chính là triệu đồng bọn hắn những người này tập đoàn vốn chính là nghiệp vụ gần còn có thành thuộc dây chuyền sản xuất quả thực là có sẵn đồng thời hiện tại bọn hắn nghiệp vụ cũng đều bị thiên khải tập đoàn hồng hấp đến đây đương nhiên mấu chốt kỹ thuật khẳng định vẫn là tại thiên khải trong tập đoàn tiến hành dạng này cũng tốt dạng này cũng không tính đem những cái kia tập đoàn đều đổi tận d i ế t tuyệt vẫn rất tốt có thể hợp tác vẫn là hợp tác mặc dù bọn hắn hiện tại ở vào tuyệt đối thế yếu nhưng là cũng không thể một nhà độc đại có phải hay không lý lao cho một cái thiện ý nhắc nhở diệp thanh cũng nhẹ gật đầu phía sau trong hành trình cái này vẫn là chuyện nhỏ chủ yếu là muốn đi một chuyến tiên h kinh chuẩn bị bố cục tiên h kinh rồi lý lao uống một hớp nước trà con mắt híp híp hắn nhìn xem diệp thanh hắn biết tiểu tử này khẳng định nhàn không xuống nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền chuẩn bị đem mình thương nghiệp đế quốc từ hàng châu bố cục đến thiên kinh thật đúng là gia tâm cũng không nhỏ cũng không biết sau lưng của hắn lực lượng tại thiên kinh có hay không thế lực nếu không có nói tại thiên kinh sợ là không dễ đi a bất quá dựa theo đạo lý tới nói diệp thanh lực lượng sau lưng tại thiên kinh hẳn là có thế lực phân bố hắn uống nước trà diệp thanh cũng trầm d ã i nói ta chuẩn bị đi thiên kinh thời đại nhìn xem nhìn xem ta mới tập đoàn h o i anh một câu đơn giản như là bom bình thường nổ vang để lý lão đều là x ứ n sở sau đó ánh mắt tr trệ m ộ trong đôi mắt đồng nhiên mắt t lúc ớ n nhất thời lý lao đều là kịch liệt khó khăn bí thư bên cạnh cũng là tranh thủ thời gian tới vộ vô, vô lý lao phía sau lưng lý lao khoát tay áo mình chậm một hồi mới chậm lại trên mặt vẫn là mặt mũi tràn đầy rung động bất quá hắn cũng cảm thấy mình thất thố lập tức điều chỉnh bắt đầu chỉ bắt quá một bên khác đường hào nghe được cái này bắn nổ tin tức về sau cũng là thật lâu chưa có trở về thần khá lắm nhà mình chủ tịch đây cũng quá m a n h liệt đi vừa mới tại hàng châu làm ra tới chuyện lớn chuẩn bị đi thiên kinh hắn còn tưởng rằng tại thiên kinh muốn lấy thiên khải tập đoàn cùng dương ra làm văn chương đâu kết quả chủ tịch trực tiếp ném đi ra dạng này một cái kinh thiên bom thiên kinh thời đại lại bị hắn chiêu nhập dưới trướng thiên kinh thời đại tại tin cùng điện không phương diện vẫn rất có tên đó dạng này tập đoàn vậy mà đường hào trong nháy mắt cũng cảm giác đầu có chút chuyện không đến đừng nói hắn lý lao đều thất thố như vậy nghĩ đến đường hào cũng tâm lý thăng bằng xuống tới cái này giống như cũng không thể trách chính mình hắn cũng bắt đầu điều chỉnh bắt đầu bên cạnh không thể nói chuyện bạch chỉ lăng cũng là bình thường trong lòng đem tỷ phu lần nữa cất cao một tầng hiện trường trải qua trầm mặc về sau lý lao trước tiên mở miệng ngươi nói một chút ta còn có thể nói cái gì bằng không như vậy đi trong tay ngươi còn có cái gì lực lượng đều nói một chút cũng không cần dạng này từng cái ném đi ra để cho ta duy nhất một lần tiêu hóa được nếu không ta còn muốn mỗi lần đều bị hắt một chút một câu trò đùa lời nói ngược lại là nói ra đến tình hình thực tế diệp thanh nghe cũng khỏe miệng dưng ơ cười lúc này mới cái nào đến đâu về sau hẳn là sẽ càng nhiều bất quá những lời này vẫn là thôi đi vẫn là đ ừ n g nói nữa sau này mình thế nhưng là có thương nghiệp đế quốc dự định vẫn là cần càng nhiều mạnh như vậy lực tập đoàn nhìn xem diệp thanh không nói lời nào lý lao cũng lắc đầu được rồi ta cũng không hỏi ta tại thiên kinh cũng có chút lao hiu nếu là có sự tình ta có thể g i ú p một tay liền cứ mở miệng liền tốt chúng ta quan hệ cũng không cần nói nhiều như vậy có chuyện gì ta khẳng định giúp cho ngươi vậy liền đa tạ lý lao chờ ta đi qua nhìn một chút rồi nói sau không biết tình huống bên kia thế nào bất quá ta cảm giác thiên kinh tới nói cũng vấn đề không lớn thiên kinh đến cùng cùng hàng châu vẫn là không giống nhau lắm ở trong đó có nội t ì n h tập đoàn vẫn là nhiều lắm bất quá tại cao tân kỹ thuật lĩnh vực cũng không nhiều trong tay ngươi có thiên khải tập đoàn còn có thiên kinh thời đại cái này hai tấm bài những cái kia nội t ì n h thâm hậu tập đoàn cũng muốn xem cho ngươi bởi vì hiện tại rất nhiều tập đoàn cũng tại truyền hình chỉ bất quá thuyền đại nạn q u a đầu cho nên cũng đang tìm kiếm dạng này cùng cao tân kỹ thuật sản nghiệp cơ hội hợp tác lý lao cũng đã nói bắt đầu k h ô nhưng g t ể không, thể không nói, lý lao kinh nghiệm vẫn là rất độc đáo. Mấy câu, đem tình huống cũng giải thích cạnh, nói, vẫn cũng ràng. Bên giải Lý Lao là đáo. Mấy đem rất rất rõ độc đ câu, ờ hào nghe, cũng là thủ một giáo.、Mấy、người nói Mấy lúc ba ba cùng h ăn quá c ra ra bọn hắn đang nói chuyện mặc dù nghe không hiểu đang nói cái gì nhưng là các nàng động đua có phải hay không không tốt lắm bên này diệp thanh cùng lý lao mấy người cũng thấy được du du tiểu nhu á n h mắt t hai tiểu gia hỏa này cặp mắt đào hoa chớp một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng lý lao dẫn đầu nhịn không được ai nha vào xem nói bảo ăn trước điểm tất cả mọi người trước thúc đẩy đi hai người các ngươi tiểu gia hỏa đói chết đi chương năm trăm linh bảy giải quyết dứt khoát chương năm trăm linh bảy giải quyết dứt khoát bên này diệp thanh cũng nhìn thấy hai cái trông mong nhìn xem bọn hắn tiểu gia hỏa ha ha hai tiểu gia hỏa này thật sự là quá đáng yêu nhanh ăn đi nhanh ăn đi hh h tạ ơn gia gia tạ ơn ba ba thương các ngươi nha nói hai cái tiểu gia hỏa cũng chạy bắt đầu diệp thanh cười cười hai tiểu gia hỏa này hiện tại miệng là càng ngày càng ngọt nhìn xem lý lao biểu lộ hiện tại lý lao đã triệt để bị hai cái tiểu gia hỏa bắt làm tù binh nhìn xem nụ cười này đơn giản đều bị câu thành vểnh lên miệng chỉ bất quá lời này hắn cũng không thể nói ra nghĩ đến diệp thanh cũng lắc đầu đến lý lao chúng ta cũng đừng làm như vậy thấy chúng ta cũng động đ ô a đi tốt chuyến này cũng coi là cho ngươi tiệc tiết biệt ban đêm ta đến mời chúc ngươi chuyến này hết thể thuận lợi lý lao nói diệp thanh còn chuẩn bị tranh đoạt một chút dù sao mình bữa cơm này giá cả thế nhưng là không rẻ bất quá hắn cũng không đi tranh đoạt hướng phía bên cạnh đường hào nhìn t h o á n g qua đường hào tự nhiên minh bạch diệp thanh ý tứ câm nước s o n g sôi về sau thư ký trở về cùng lý lao hơi nói ra lý lao nhìn xem diệp thanh một mặt bất đắc dĩ làm sao cái ý tứ ha ha tập đoàn chúng ta là cái này bên trong hội viên cho ưu đãi cho nên không cần thiết như vậy đi lý lao chờ ta từ phía trên kinh trở về có thành quả chúng ta lại tụ họp khi đó ngài đến mời được rồi diệp thanh một câu để lý lao cũng nhẹ gật đầu dạng này ngược lại là cũng được thiên kinh a rất có triển vọng a lý lao nhìn xem k ô n g trung sau đó nhìn một chút diệp thanh kẻ này thâm bất khả chắc ca kim lân há lại vật trong ao vừa gặp mưa gió liền hóa rồng tiểu tử này hiện tại trong tay có nhiều như vậy tập đoàn xem ra thương nghiệp đế quốc bốn lương tám trụ cũng sắp dựng tốt sự t ì n h phía sau cũng liền tương đối đơn giản tốt cũng không sớm trở về đi các ngươi ngày mai còn muốn rời đi đâu ta ngày mai có cái sẽ liền không thể đưa các ngươi sẽ quy cách cũng tương đối cao lý lão nói trên mặt còn mang theo thật có lỗi bên cạnh đường hào nhìn xem lý lão dáng vẻ cũng là thở dài lần thứ nhất lý lão nhìn thấy diệp đồng thời điểm khi đó vẫn tương đối lạ lẫm cũng có kiểu cư cao vị khí chất nhưng là này làm sao tiếp xúc tiếp xúc kiểu cư cao vị khí chất không có ngược lại còn giống như có chút ăn nói khép nép dáng vẻ á c h đường h à o mặt mày đều là ý cười đây cũng là bởi vì diệp động lực lượng a không có chuyện gì lý lão ngài bận rộn ngài là được cũng không phải không trở lại chẳng qua là đi ra ngoài một chuyến m à t h ô i tiểu tử ngươi lý lão lắc đầu diệp thanh nói cũng quá dễ dàng chuyến này thật không đơn giản a bất quá nhìn xem diệp thanh không có chút nào áp lực dáng vẻ sợ là tiểu tử này đều đã bố c ũ n tốt nhớ tới triệu đồng bọn hắn lý lao đều cảm thấy b u ồ n c ư ờ i bọn gia hỏa này thật sự là quá b u ồ n c ư ờ i được rồi không nghĩ tốt vậy ta liền đi trước đi ban đêm về đến nhà b ạ c h chỉ lăng thở dài hở lao tỉ lao tỉ ta giống như có thể phát ra âm thanh b ạ c h chỉ lăng nói cũng hướng phía lao tỉ nhìn lại sau đó phát ra thanh â m yếu ớt thanh â m kia thật giống như an lăng d u n g cuối cùng kêu gọi bảo quên y đồng dạng vẫn là rất khản r i ọ n g người cái này khôi phục ngược lại là vẫn còn tương đối nhanh bác sĩ nói muốn hai ba ngày khả năng mới có thể phát ra tiếng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền có thể phát ra tiếng bất quá vẫn là không cần nói vẫn là hào hào tính dưỡng một chút ấn lúc uống thuốc còn có uống nhiều nước bạch chỉ khê nói bạch chỉ lăng cũng nhẹ gật đầu lần này nàng cũng bỏ đi lo lắng của mình trước đó thật đúng là có chút sợ hãi sau này mình liền nói không được bảo bên cạnh diệp thanh nhìn xem nàng nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ chỉ lăng làm sao còn lo lắng về sau không nói được bảo bạch chỉ lăng nhẹ gật đầu n h à đầu này nói một hồi bạch chỉ khê cũng đưa di động đưa tới diệp thanh trước mặt lao công ngươi nhìn âm kỳ phát tin tức đến đây nàng cùng dìm mỹ bọn hắn ngày mai cũng muốn rời đi hôm nay đã đem hội trưởng cho thu thập không sai biệt lắm một hồi tới cùng chúng ta tạm biệt động tác của bọn hắn vẫn là rất nhanh không biết nàng chạm tiếp theo là địa phương nào diệp thanh nói bên cạnh bạch chỉ khê ngược lại là bạch miệng nghĩ đến Âm kỳ chạm tiếp theo hẳn là sẽ kéo đến tương đối lâu đi hiện tại thiên phú dòng còn treo tại hợp lục s u ấ t đâu nếu là hiện tại âm kỳ tuyên bố trận tiếp theo b u i hòa nhạc tin tức mở hộp phiếu sợ là sẽ phải bán nổ đi bất quá trận tiếp theo hẳn là du du cùng tiểu n u liền sẽ không tham gia dạng này hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều sợ là buổi hòa nhạc sau sẽ có xoa bình chờ một hồi nàng tới có thể hỏi thăm một chút đợi đến thẩm âm kỳ tới bạch chỉ khê cũng cùng nàng nói các nàng hành trình ừ m diễm đồng các người muốn đi đức thành liễu khá lắm nhanh như vậy cũng muốn rời đi rồi ừ m đi xong đức thành đi thiên kinh ngươi đây chuẩn bị đi chỗ nào ta à. thẩm âm kỳ ngồi ở trên ghế salon nghĩ đến bên cạnh du du cùng tiểu nhu dựa vào nàng một bộ thân cận dáng vẻ có chút không bỏ ta ta cảm giác về trước đi giang thành đi trận tiếp theo buổi hòa nhạc trước chờ đã mở đúng Các n g ư ơ i tại thiên kinh đợi bao lâu thời gian ta nếu không liền đem trận tiếp theo buổi hòa nhạc định tại thiên kinh đi diệp thanh lòng tham không đấy còn muốn hao ta hai cái tiểu nha đầu l ô n g dê l à n g ư ơ i đặc biệt khách quý h ả nhìn xem diệp thanh ánh mắt thẩm âm kỳ cũng biết mình bị xem xấu lập tức gãi đầu một cái h ắ c h ắ c diệp ca ngươi đừng cầm cái ánh mắt này nhìn ta có được hay không ta đây không phải nếm đến ngon ngọt sao đồng thời hiệu quả là thật tốt trận tiếp theo nếu là không có du du cùng tiểu n u sợ là mọi người sẽ khá bất mãn hiệu quả cũng không được thẩm âm kỳ giải thích vậy ngươi khả năng liền thất vọng lần này ta đi thiên kinh chuẩn bị giải quyết dứt khoát cho nên hẳn là sẽ không ở bên kia thời gian rất lâu a dạng này a vậy được rồi vậy ta trước hết nghỉ ngơi một chút、hút. đoạn thời gian gần nhất ta cũng mệt mỏi t h ầ m âm kỳ tựa ở trên ghế salon sau đó ôm hai cái tiểu ra hỏa ta cần phải nắm chặt nhiều cơ hội ôm một cái hai cái tiểu ra hỏa đến lúc đó ôm không tới rất nhớ nói t h ầ m âm kỳ còn xoa nắn bắt đầu du du cùng tiểu nhu khuôn mặt nhỏ hoàn toàn không để y diệp thanh ánh mắt du du cùng tiểu n u cũng bị chọc cho khanh k h á c cười không ngừng ngày mai ta đưa các ngươi đi ta máy bay tại các ngươi về sau cũng được bất quá chúng ta máy bay thuê bao qua đi tốt tốt tốt biết diệp ca ngươi tại đại khí thô thầm âm kỳ mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói nàng lúc nào cũng có thể cùng diệp ca dạng này đại khí t r ư ơ n g năm trăm linh tám có chút phiền muộn t r ư ơ n g năm trăm linh tám có chút phiền muộn các loại nhanh đến thời gian diệp thanh nhìn xem mọi người tốt vậy chúng ta liền chuẩn bị rời đi đi thôi đường hào phía ngoài những xe kia chờ đằng sau chúng ta đi về sau coi như thành tập đoàn xe buýt là được rồi ta đằng sau hẳn là xe tiếp xe đưa lãnh mộ diệp thanh cười nói bên cạnh đường hào nhìn xem diệp thanh giám vẽ cũng là bất đắc dĩ khá lắm diệp đồng ngươi thật đúng là thẳng thắn bất quá ngược lại là không có nói sai đằng sau đến triệu đồng bên kia ngươi đối với triệu đồng tới nói đây chính là thuộc về cây cỏ cứu mạng hắn trừ phi là đầu bị người đá bằng không, không có khả năng phục vụ không tốt ngươi về phần đến thiên kinh thiên kinh thời đại người cũng sẽ nên đón ngươi bất quá đến lúc đó khả năng liền không đơn thuần là thiên kinh thời đại còn có thể là dương gia hoặc là cái khác đại gia tộc cùng đi nên đón được rồi diệp đồng ta minh bạch gần nhất ngươi vẫn là nhìn chằm chằm phong bế viên khu bên kia chờ đằng sau ta tại thiên kinh bố trí không sai biệt lắm ngươi cũng tới thiên kinh một chút nhận thức một chút bọn hắn diệp thanh đơn giản an bài một chút n h ữ n g chuyện này đều là đến tiếp sau quy hoạch chờ đằng sau lái chầm chậm dương liền tốt đường hào cũng nhẹ gật đầu được rồi diệp đồng đơn giản thu thập về sau bọn hắn liền lên xe rời đi đến sân bay sân bay quản lý cũng nên đón bọn hắn diệp đồng ngài đã tới bên kia máy bay đã chuẩn bị xong một hồi ngày liền có thể lên phi cơ diệp thanh quay đầu nhìn xem thẩm âm kỳ đường hào đáng người tốt các ngươi trở về đi thống quân thiên ly trung tu nhất biệt nói diệp thanh hướng phía đường hào đi tới vươn tay đường hào ngầm hiểu r ộ i ra hai tay nắm diệp thanh tay vất vả kẻ sĩ chết vì chi kỷ hai người đối thoại để bên cạnh t h ầ m âm kỳ đều nhìn sửng sốt khá lắm hai người nói còn thật sự không tệ ách diệp đồng đối đường tổng tốt như vậy đường tổng một câu kẻ sĩ chết vì chi kỷ thật đúng là không đủ vậy chúng ta liền đi rồi đường bá bá gặp lại gặp lại các ngươi phải nhớ phải hào hào ăn cơm hào hào đi ngủ mau mau lớn lên được rồi cái kia âm kỳ tỉ tỉ chúng ta đi nha Ta trở về g mình t thật gia a cũng có đ i ệ đúng là có điểm bị lại diệp đồng bất quá diệp đồng năng lực quá mạnh lấy sức một mình đem thiên khải tập đoàn cho dơ lên hiện tại lưu cho hắn thiên khải tập đoàn có thể nói là b ì n h cường mạ tráng các phương quan hệ đều đà thông có thể nói phía trước là một mảnh đường bằng thẳng t i ê n tâm diệp đồng ta nhất định sẽ quản lý tốt một bên khác triệu đồng đã chuẩn bị xuất phát bất quá điện thoại di động của hắn đã bị đánh phát nổ ta dựa vào ngươi đây là từ nơi nào đạt được tin tức nói diệp đồng muốn tới n g ư ờ i cái này cũng nhận được tin tức tốt tốt tốt vậy liền cùng đi sân bay đi thôi cúc điện thoại triệu đồng nhìn đồng hồ hướng phía bên ngoài đi đến đi thôi triệu đồng cảm giác diệp đồng hiện tại máy bay mới vừa vặn cất cánh chúng ta qua đi lộ trình cũng không xa hiện tại đi còn là muốn chờ thời gian rất lâu chúng ta làm chủ nhà vẫn là phải trước đi qua ngươi xem một chút cái này thời gian ngắn ngủi liền có nhiều như vậy chủ tịch nói muốn cùng ta cùng đi chúng ta nhanh lên lên đường đi t ố t xe đã ở phía dưới chờ lấy ngài thư ký không nghĩ tới vậy mà dạng này không biết một hồi gặp được nhiều ít chủ tịch đi xem một chút đi một lúc sau sân bay hiện trường đã có không ít người tại mọi người ngay tại hàn n g u y ê n lao lý các ngươi cũng tới a các ngươi cái này tới đầy đủ sớm a ai nha chúng ta cái này trước đó liền được diệp đồng muốn đi qua chúng ta đức thành tin tức nhưng là ta một mực không biết cụ thể hành trình hôm nay mới biết cái này không đã bắt gấp đến đây nhìn xem có thể hay không cùng diệp đồng hôn cái quen mặt nhưng là ta nhìn hôm nay cái này c h i ế n trận ta sợ là cũng không thể đứng ở phía trước hôm nay thật đúng là tới không ít người đồng thời bây giờ cách máy bay rơi xuống đất còn rất dài thời gian chúng ta đến lúc đó nhìn nhìn lại đi ừ m triệu đồng bọn hắn vẫn còn chưa qua đến đâu bất quá hẳn là cũng nhanh bọn hắn trong lúc nói chuyện cách đó không xa chính là trở nên huyền áo chính là triệu đồng dẫn người tới cùng mọi người chào hỏi triệu đồng triệu đồng ngươi đã đến triệu đồng mọi người cũng đều chào hỏi các ngươi tin tức này thật đúng là linh thông các vị một câu để bọn hắn đều mang trên mặt cười ngượng ngùng dù sao bọn hắn cũng nghe ra triệu đồng ý tứ trách cứ hắn nhóm nói bóng nói gió nghe được chúng ta thuộc về là muốn đáp lấy triệu đồng xuân phong đúng vậy triệu đồng chúng ta đều chờ đợi ngài mang theo chúng ta tiếp đ á i diệp đồng đâu chúng ta người đến nhiều một chút đây không phải lộ ra đối diệp đồng càng thêm coi trọng sao mọi người n g ư ơ một lời ta một câu nói triệu đồng cũng nhẹ gật đầu diệp đồng còn cần một đoạn thời gian mới đến chúng ta ở chỗ này trở đi một lúc sau có chuyến bay rơi xuống đất không ít người ra bọn hắn vừa ra tới chính là nhìn thấy cái này một đội nhân mã lập tức đều là ngây ngẩn cả người cái này đây là ý gì làm sao nhiều người như vậy đây là đều ghé vào nơi này làm gì thật kỳ quái đồng thời những người này cũng không giống xem xét chính là cựu cư cao vị người nhưng là hiện tại những người này liền đều tụ tập tại nơi này đang chờ a i dựa vào cái này sẽ không phải là vị đại nhân vật nào muốn đi qua a nhưng là cũng không có nhận được tin tức a bọn hắn nhìn xem điện thoại tìm tòi một chút nhưng là cũng không có tìm thấy được được rồi vẫn là chiếc đường ở chỗ này lưu lại nhanh đi ra ngoài đi ra đến bên ngoài vừa mới chuẩn bị gọi lưới hẹn xe đi nhưng nhìn mấy chiếc màu đen xe con ngừng lại một lao giả mang theo mấy thân ảnh xuống tới cái này còn có người tới cái này một vị khí t r à n g giống như so vừa rồi những người kia còn m ộ a lớn đây là ai trong lòng bọn họ cũng bắt đầu suy đoán nhưng là cũng không có tin chính xác nếu không chúng ta vào xem quên đi thôi chúng ta đi thôi đừng ngủ tham gia náo nhiệt được thôi được t ô i chính là h ế u kỳ đi nhanh đi xe tới chương năm trăm linh chín Đến một lúc n sau bí thư bên cạnh nhìn xem trước mặt đám người hội trưởng xem ra những thứ này chủ tịch tin tức cũng đều là lão linh thống không nghĩ tới sớm như vậy cứ như vậy nhiều người ở chỗ này trở n ê n đón diệp đồng thương nhân nha loại chuyện này tự nhiên tương đối mất cảm đồng thời thiên khải tập đoàn hiện tại danh tiếng chính thịnh nghe nói cái này chủ tịch vẫn là người trẻ tuổi mọi người tự nhiên đều muốn tới hôn cái quên mặt chúng ta tới bên này không phải cũng là ý tứ này sao t r ư ơ n g hội trưởng nói người bên cạnh cũng phụ họa vài tiếng nghĩ nghĩ cũng thế đối phương nghe nói chính là mấy cái đại tập đoàn chủ tịch liền xem như hội trưởng tại diệp đồng trước mặt đều cần thấp một đầu nghe nói trước đó tại hàng châu thời điểm lý lao đều là tự mình đi n ê n h đón cái này chủ tịch phân lượng có thể thấy được lồn cho nên bọn hắn hôm nay tới cũng là không lỗ bên này trước mặt chủ tịch đều là đang nhìn đến c h ạ m rừng nhìn xem diệp thanh lúc nào đến dần dần một lúc sau bọn hắn q u a y đầu thấy được người tới cái này trong nháy mắt bọn hắn đều là từng đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì trương hội trưởng vậy mà cũng tới đồng thời còn đem thủ hạ có thể viên tướng tài đều mang đến ách cái này thật đúng là tương đối coi trọng phải biết bọn hắn bình thường đừng nói nhìn thấy trương hội trưởng chính là nhìn thấy trương hội trưởng thủ hạ những người này cơ hội đều rất ít hiện tại thì là một khối gặp được bọn hắn cũng không dám ngừng tranh thủ thời gian hướng phía trương hội trưởng bên kia mà đi chuẩn bị cùng trương hội trưởng chào hỏi hội trưởng ngài đã tới trương hội trưởng hội trưởng thường câu nói c h u y ệ n đến chính là triệu đồng cũng tới vừa ư tay cùng trương hội trưởng giữ tại cùng một chỗ hội trưởng đây đối với ngươi tới nói cũng là một cái cơ hội à lần này diệp đồng đến không phải liền là hướng về phía ngươi tới sao hảo hảo nắm chắc đi dựa theo hiện tại thiên khải tập đoàn tình thế nhiều ít tập đoàn muốn leo lên vâng ta biết ta bên kia cũng đều sắp xếp xong xuôi chính là nhìn xem có thể hay không bắt lấy lần này cơ hội triệu đồng mặc dù trước đó cùng diệp thanh đạt thành hiệp định nhưng là khi đó dù sao còn không có chính thức hợp đồng tăng thêm hiện tại thiên khải tập đoàn lúc này không giống ngày xưa ích thật không biết diệp thanh lần này tới sẽ như thế nào bên cạnh những đồng nghiệp khác giải nghe hai người đối thoại cũng khỏe miệng giật một cái khá lắm diệp đồng hiện tại phân lượng cao như vậy sao trong n g a y mắt bọn hắn cũng cảm giác mình có chút tê tốt chúng ta cái này đều tới quá sớm cũng không cần gấp chờ lấy diệp đồng đến liền tốt được những người khác nhìn xem hai người trạng thái cũng cùng theo chờ lấy chỉ bất quá lần này tất cả mọi người không có nghỉ ngơi ý tứ dù sao triệu đồng còn có trương hội trưởng đều ở nơi này thẳng địa đứng đấy bọn hắn nào dám lúc này trên máy bay du du cùng tiểu nhu nhìn xem phía dưới dây núi ba ba, cảnh sát nơi này thật xinh đẹp nha là rất xinh đẹp chúng ta ở chỗ này nhìn nhiều xem đi cảm giác núi này khu ngược lại là không có bị khai phát chúng ta cũng không thể đi vào không thể đi vào sao bên trong có thể sẽ có động vật hoang dã a du du cùng tiểu nhu chấp cặp mắt đào hoa nhìn về phía diệp thanh dạng này nha có thể sẽ có lá hổ sói còn có bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa hiếu kỳ dáng vẻ cũng cùng diệp thành cùng một chỗ cho hai cái tiểu gia hỏa quán thâu quan niệm an toàn liền sẽ tán ngươi hai cái tiểu gia hỏa lúc đầu nghe được liên tục gật đầu các nàng đằng sau bạch chỉ lăng đ ố n g nhiên nói một câu nói đem hai cái tiểu gia hỏa giật này mình các nàng đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về phía bạch chỉ lăng tiểu di ngươi cũng quá dọa người cổ họng của ngươi cũng còn không có tốt cứ như vậy dọa người đối mặt hai cái tiểu gia hỏa chỉ trích bạch chỉ lăng cũng là không nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa phản ứng như thế lớn xem ra là thật đem hai cái tiểu gia hỏa dọa sợ hh ắ c ắ c ta là vô tâm hừ bại hoại tiểu di sai tiểu di sai bạch chỉ lăng bắt đầu dùng khản dọng cuống họng c h ấ n an bắt đầu sau đó hướng phía bên cạnh tỷ tỷ và tỷ phu nhìn sang diệp thanh nhìn thoáng qua cũng không định để ý tới mình gây họa mình đi hướng đi bạch chỉ lăng tốt ba tốt một lúc sau ba ba chúng ta có phải hay không sắp đến không sai biệt lắm đều thành thành thật thật ngồi xuống một hồi hẳn là liền hạ xuống、tốt. hai cái tiểu gia hỏa nói cũng ngồi ngay ngắn một bộ nhu thuận dáng vẻ tiếp viên hàng không sang đây xem lấy một màn này cũng cảm giác mình muốn bị manh hóa theo máy bay rơi xuống đất bên ngoài chờ đợi đám người cũng nhìn thấy màn hình biến hóa động tác đều hướng phía bên trong nhìn lại lần này để ngay tại ra người đi đường cũng vì đó xứng sở khá lắm đây là ý gì làm sao đột nhiên kích động như vậy đi lên cái này một đội nhân mã làm cái gì cảm giác mỗi một cái đều không tốt gây a diệp đồng một hồi hẳn là cũng nhanh ra hội trưởng triệu đồng ở bên cạnh nói cái k i a một hồi mang diệp đồng trước ngủ lại một chút sau đó chúng ta ăn một bữa cơm buổi chiều liền đi các ngươi tập đoàn thăm một chút ta ở bên cạnh cũng nói vài câu hội t r ư ở n g nói triệu đồng ném đi ánh mắt cảm kích hội t r ư ở n g vẫn là rất trường nghĩa có hắn lời nói diệp thanh hẳn là cũng sẽ đối với bọn hắn càng thêm có độ thiệt cảm tại bọn hắn lúc nói chuyện mấy thân ảnh chính hướng phía bên ngoài đi tới chỉ bất quá mọi người vô ý thức lướt tới dù sao mấy người kia nhìn giống như là người một nhà ra du lịch còn mang theo hải tử bất quá triệu đồng nhìn xem cũng m a n nói mọi người diệp đồng tới hả một câu để tất cả mọi người là xưng sở khả lắm diệp đồng ở đâu vị kia chính là bên cạnh chính là hắn lao bà còn có hai đứa bé triệu đồng giới thiệu sau đó chính là và hội trưởng nên đón tiếp lấy hội trưởng nhìn xem diệp thanh khi mắt thật không hổ là lao lý trong lòng bàn tay bảo a còn trẻ như vậy liền có làm như vậy phía sau xem ra không nhỏ lực lượng a ách phía sau đám người cũng nhìn thấy diệp thanh người một nhà trong lòng chấn động mãnh liệt biết tuổi trẻ nhưng là cái này cũng tuổi trẻ có chút quá phần đi đây quả thực nhưng là bọn hắn vẫn là đi theo triệu đồng và hội trưởng bước chân tiến lên sợi xuống chừng năm trăm m ư ơ i như thế bình tháng sao chương năm trăm một mươi như thế bình thản sao diệp thanh nhìn xem phía trước cái này chiến trận này thật đúng là không nhỏ a lúc đầu hắn coi là chỉ có triệu đồng còn có bọn hắn trong tập đoàn người nhưng là bây giờ nhìn hẳn là còn có cao tầng cùng với các tập đoàn cao tầng bất quá như vậy ngược lại để hắn càng có cơ hội diệp thanh khỏe miệng rơ lên một vòng cười đằng sau b ạ c h chỉ lăng nhìn xem phía trước thị phu lần này bên này không ít người a b ạ c h chỉ lăng lúc đầu thanh â m liền thấp tăng thêm tận lực tăng thêm giọng thấp diệp thanh cũng chính là khó khăn lắm nghe được、ừ. xem ra triệu đồng trong tập đoàn tin tức vẫn là tiết lộ tương đối nhiều a dạng này liền chú định bọn hắn chỉ có thể cho thiên khải tập đoàn làm một chút phế liệu họ ca chỉ lăng lần này tỷ phu dạy ngươi chơi điểm hoa dắt trong n g a y mắt bạch chỉ lăng cũng là ngây ngẩn cả người tỷ phu mới vừa nói cái gì chơi điểm hoa chơi như thế nào bất quá nhìn xem diệp thanh biểu lộ bạch chỉ lăng cũng cảm thấy tỷ phu khẳng định không có cái gì tốt chiêu số sợ là muốn đối triệu đồng bọn hắn khai đao là đàm phán kỹ xảo vẫn là cái khác trong né mắt bạch chỉ lăng vẫn là mười phần mong đợi phía trước diệp thanh ra đi mau mấy bước triệu đồng cái này một vị lạ đây là chúng ta nơi này cao tần kỹ thuật hiệp hội trương h i ể n hội trưởng nguyên lai là trương hội trưởng người tốt diệp thanh nói cũng đưa tay ra cùng trương h i ể n giữ tại cùng một chỗ ta trước đó liền nghe lao lý nói người cái này anh hùng xuất thiếu niên không phải nhân vật đơn giản hôm nay xem xét quả là thế vài câu lời xa giao nói xong về sau đều là lý lao thái nâng cao ta ta có thể có hiện tại đều là lý lao giúp đỡ đằng sau bạch chỉ lăng nghe tỷ phu ách tỷ phu gần nhất tràng diện này nói là càng nói càng trượt bất quá vẫn là hào hào nhớ kỹ sau đó nàng chính là nhìn xem diệp thanh cùng triệu đồng chào hỏi sau đó triệu đồng liền bắt đầu sau khi giới thiệu mặt từng cái chủ tịch đem bạch chỉ lăng đều nhìn sửng sốt khá lắm tới nhiều người như vậy đều là chủ tịch a cấp bậc này ách không thể không nói còn phải là tỷ phu bất quá tỷ phu đây đối với bọn hắn cũng quá thân mật giống như là lão hữu nhưng là nàng thế nhưng là nghe được tỷ phu vừa mới xem ra tỷ phu hiện tại đối với ở trước mặt một bộ phía sau một bộ là lô hỏa thuần thanh cái này cũng muốn nhớ kỹ đúng nhớ kỹ bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem bạch chỉ lăng ngay tại nói nhỏ cái gì bu lại chỉ lăng ngươi làm gì chứ nói nhỏ không làm cái gì ta chính là tại học tập học tập tỷ phu trên người phẩm chất ưu tú bạch chỉ khê ngươi nụ cười này thật đúng là không giống như là học tốt d á n g vẻ sau đó diệp thanh cũng bắt đầu giới thiệu bạch chỉ khê đám người mọi người quen biết một lúc sau chủ yếu vẫn là triệu đồng và hội trưởng ngồi tiếp diệp thanh những người khác thì là theo ở phía sau trên mặt cũng tràn ngập tràn đầy rung động bọn hắn lúc đầu coi là diệp thanh sẽ là một cái ba bốn mươi tuổi người trẻ tuổi dù sao đều nói diệp thanh tương đối tuổi trẻ bọn hắn coi là ba mươi tuổi liền đinh trời dù sao ba mươi tuổi vậy cái này một phiến tiên địa có thể là một mình hắn xông ra tới đó cũng là nhân trung long phượng nhưng là hiện tại liền không đồng dạng diệp thanh nhìn mới hơn hai mươi tuổi hơn hai mươi tuổi chủ tịch hoàn thủ nắm nhiều như vậy tập đoàn vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề diệp đồng phía sau chính là có một đại gia tộc chống đỡ lấy mà diệp đồng vẫn là cái này đại gia tộc hạch tâm tử lệ cái này khó lường đồng thời diệp đồng khí chất trên người cũng ân chứng điểm này loại tiêu cự cư cao vị khí chất vậy chúng ta đi trước ngủ lại đi triệu đồng thế nhưng là cho ngài chuẩn bị một nơi tốt ồ không cần như thế hao tâm tổn trí ta lần này tới vẫn là chủ yếu tham quan tham quan triệu đồng tập đoàn nhìn xem đằng sau có thể tiếp nhận nhiều ít đơn đặt hàng vấn đề chủ yếu vẫn là nói chuyện hợp tác cái khác cũng không đáng kể bất quá cũng cảm tạ triệu đồng phí tâm diệp thanh nói để triệu đồng cũng mang trên mặt tiểu dung ra đến bên ngoài trương hiển mang theo diệp thanh ngồi lên một chiếc xe đằng sau bạch chỉ khê các nàng ngồi một chiếc xe ở phía sau đến những thứ này chủ tịch thời điểm bọn hắn lại phạm vào khó cái này chúng ta muốn hay không tự mình lái xe theo sau đây là có chút kỳ quái dù sao người ta là mang theo diệp đồng đi tới giường chúng ta qua đi không có tác dụng gì à nhưng là cứ như vậy liền kết thúc rồi à ai cái này đều biết diệp đồng ngươi còn muốn làm gì cái này đã rất tốt mọi người ngươi một lời ta một câu nói trên mặt cũng đều mang theo bất đắc dĩ cũng thế cái này đều biết một chút diệp đồng cũng minh bạch hắn nhóm cùng diệp đồng trên lệnh cái này còn theo sau làm gì sợ là cũng không có lần nữa cơ hội tiếp xúc không chừng sẽ còn làm cho người ta chán ép ta nhìn chúng ta vẫn là tạm thời đi về trước đi dù sao trương hội trưởng cùng triệu đồng cũng đã nói giữa trưa hội yến mời diệp đồng nếu là giữa trưa chúng ta có thể lên lời nói triệu đồng cũng sẽ sớm gọi điện thoại thông chi chúng ta đi người tiếp khách chúng ta bây giờ vẫn là đi về trước đi ừng như thế suy nghĩ minh bạch về sau mọi người cũng không cùng đi lên trước mặt xe diệp thanh cùng triệu đồng còn có trương hội trưởng trò chuyện diệp thanh cũng minh bạch trương hội trưởng ý tứ dù sao triệu đồng tập đoàn ngay tại chỗ cao tần kỹ thuật sản nghiệp bên trong vẫn là lao đại nếu là cái này lao đại đổ vậy đối với hắn tới nói cũng là có ảnh hưởng bất quá diệp thanh trong lòng kế hoạch đã đánh tốt cuối cùng cho đơn đặt hàng là khẳng định nhưng là chỉ là cái giá tiền này còn có số lượng vấn đề một lúc sau cỗ xe liền tới đến một mảnh sơn thanh thủy tú địa phương không cần phải nói diệp thanh nhìn xem phong cảnh phía ngoài liền biết sắp đến xuống sập địa phương xem ra triệu đồng cùng đường hảo cũng là lựa chọn một cái thế ngoại đảo nguyên đồng dạng địa phương cũng hẳn là biệt thự một loại dù sao ở chỗ này khách sạn diệp thanh còn không có gặp q u a duy nhất thấy chính là hắn tại lăng thành nghỉ phép sơn trang cái chỗ kia hiện tại xem như bị vô h u truyền thông nhân viên cho lợi dụng cũng rất tốt tối thiểu nhất cũng không tính là bỏ trống đến biệt thự mọi người sau khi xuống xe nhìn xem biệt thự mang trên mặt bình tĩnh dù sao tất cả mọi người trải qua quá nhiều sóng to gió lớn t r ư ơ n g hội trưởng nhìn xem biệt thự hắn đối với căn biệt thự này vẫn tương đối rung động dù sao hắn nhưng cho tới bây giờ không có ở qua tốt như vậy địa phương nơi này phong cảnh căn biệt thự này tiểu dáng nhưng là hắn nhìn xem diệp thanh chuẩn bị nhìn xem diệp thanh trên mặt biểu lộ cái này nhìn xem diệp thanh một mặt bình thản bộ dáng t r ư ơ n g hội trưởng cũng khỏe miệng giật một cái như thế lạnh nhạt sao chương năm trăm m ư ơ i một cho ta một bộ tứ hợp viện chương năm trăm m ư ơ i một cho ta một bộ tứ hợp viện chương hiện nhìn xem diệp thanh dáng vẻ cũng khỏe miệng giật một cái xem ra cái này diệp đồng thật đúng là thấy qua việc đời người a cũng thế n g h e trước đó lao lý nói qua tiểu gia hỏa này tại hàng châu thời điểm tiêu tiền mấy chục trên trăm ứ c đi mua một cái cấp cao cư xá không sai biệt lắm hơn phân nửa nhà lầu mỗi một cái đều là căn hộ cao cấp đồng thời còn không cần tới mình ở mà là cho nhân viên nghiên cứu khoa học còn làm việc nhân viên xem như phúc lợi phòng cái này, cái này có á i này c chút không tầm thường ai thật sự là tài đại khí thô a có thể thấy được phía sau gia tộc nên cường đại cỡ nào không thể tưởng tượng a chật chật trong n á y mắt tại diệp thanh bên người trước hiện đều cảm thấy mình tự ti mặc cảm thật không trách lao lì đối diệp thanh dạng này tán dương có thừa bên này triệu đồng cũng là nhìn về phía diệp thanh chuẩn bị nhìn xem diệp thanh thái độ tại nhìn thấy diệp thanh biểu lộ về sau triệu đồng trong lòng cũng thở dài diệp đồng biểu hiện được cũng quá bình tĩnh thật nhìn không ra đối với lần này hắn an bài biệt thự đến cùng hài lòng vẫn còn bất mãn ý bất quá đây cũng là hắn có thể làm được địa phương tốt nhất thuộc về là tận lực bên trong hắn vẫn là tận tâm bố trí không ít chi tiết đồ vật hy vọng diệp đồng ở bên trong có thể hài lòng đi diệp đồng chúng ta đi vào đi được đằng sau du du cùng tiểu nhu hai cái tiểu g i a hỏa cũng nhìn xem biệt thự mụ mụ căn biệt thự này cũng có một cái sân rộng à cái k i a tiểu đoàn tròn liền có thể tại trong nhà này toàn bộ chúng ta cũng có thể chơi đúng đấy cái viện này không có chúng ta nhà viện tử lớn cũng không có nhà chúng ta viện tử vương ước có chút nghĩ nhà chúng ta triệu đồng khá lắm bạo kích đồng ngôn vô kỵ mấy câu nói đó như là kiếm bình thường đâm vào triệu đồng lực hắn mới vừa rồi còn lo lắng căn biệt thự này có thể hay không đ ể diệp đồng không hài lòng hiện tại tốt không cần lo lắng tâm trực tiếp có thể chết rồi bên cạnh bạch chỉ khê cũng nhìn thấy triệu đồng dáng vẻ ngồi s ổ m xuống nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa nơi này tốt bao nhiêu ngươi nhìn nơi này còn có nhiều như vậy hoa hoa thảo thảo có phải là rất đẹp hay không từ mừng đúng vậy mụ mụ du du nhẹ gật đầu sau đó đem trong ngực tiểu đoàn tròn để xuống tiểu đoàn tròn rơi xuống đất cũng tại trong nhà này chạy diệp thanh bọn hắn ngược lại là không có để ý tiểu đoàn tròn dù sao nó hiện tại vẫn là rất ngoan sẽ không đi ra ngoài sẽ chỉ ở trong sân đi dạo tiến vào trong biệt thự triệu đồng vẫn là phí tâm diệp đồng ngài thích liên tốt nhìn một chút trong này các loại đều là ngay ngắn trật tự sạch sẽ vô trần đồng thời trên vách tường còn mang theo tranh chữ xem xét liền không phải căn biệt thự này lúc đầu mang hẳn là triệu đồng từ trong nhà cố ý lấy tới t ố t diệp đồng n g à i mấy vị t r ư ớ c thu thập một chút đồ vật triệu đồng nói diệp thanh mấy người cũng bắt đầu thu thập đến phòng ngủ chính diệp thanh cùng bạch chỉ khê còn có hai cái tiểu gia hỏa cũng tại thu thập ai nhìn xem nhà chúng ta hai cái tiểu nha đầu để người ta triệu đồng đ ề u chỉnh lúng túng đồng ngôn vô kỵ cái này ngược lại là bất quá về sau trưởng thành khẳng định phải dạy một chút vậy ngươi dạy diệp thanh nói về sau còn muốn phụ đạo làm việc đâu hai người chúng ta ai có thời gian ai phụ đạo vậy nếu là hai cái tiểu g i a hỏa không nghe lời khiến cho trong nhà gà bay cho chạy làm sao bây giờ t một câu để diệp thanh cũng không khỏi nhìn hai cái tiểu g i a hỏa một chút dù sao bình thường gia đình bình thường đều là tuế nguyện mạnh khỏe vừa đến phụ đạo làm việc liền bắt đầu gà bay cho chạy bắt đầu đến lúc đó rồi nói sau tốt chứ sao nói bạch chỉ khê cũng kéo diệp thanh cánh tay hai cái tiểu g i a hỏa ở bên cạnh nhìn xem ba ba mụ mụ động tác ba ba mụ mụ các ngươi vừa rồi tại nói cái gì nhà chúng ta làm sao lại không nghe lời đâu chúng ta có thể nghe lời du du điệu m ô i nói diệp thanh cùng bạch chỉ khê nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa cũng cười ha h a sau đó diệp thanh trước mặt chính là một màn ánh sáng b ắ n ra hả diệp thanh nhìn xem màn sáng kiểm tra đến t ố c chủ cùng thê tử tình cảm càng thêm thâm hậu ban thưởng thiên kinh tứ hợp viện một bộ hả diệp thanh nhìn xem màn sáng khá lắm đây cũng là một món lễ lớn dù sao bình thường tứ hợp viện đều muốn mấy ức đồng thời hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm không thể nào là loại kia rách dưới tứ hợp viện không biết sẽ là dạng gì hào trạch đến lúc đó trước tiên có thể để thiên kinh thời đại bên kia đi xem một chút lại tính toán sau một hồi thu thập xong về sau diệp thanh cũng nhìn xem phòng ngủ chính một chút vật trang trí người thấy được sao lao bà n h ữ n g vật này cũng đều là chút đồ cổ cùng chúng ta trong nhà không sai bị lắm xem ra là triệu đồng làm tới a hai người các ngươi tiểu g i a hỏa bình thường chơi đùa thời điểm phải cẩn thận một điểm biết sao yên tâm đi ba ba chúng ta ngoan như vậy làm sao lại như vậy không cẩn thận hai người các ngươi tiểu ra hỏa a cổ linh tinh quái được rồi chúng ta ra ngoài đi cũng sắp đến chưa rồi có phải hay không nói bụng bên ngoài cha mẹ cùng chỉ lăng hẳn là cũng thu thập xong chúng ta tại đức thành làm xong lại đi thiên kinh nhìn xem các ngươi cũng liền sắp khai giảng cũng cùng chỉ lăng nói một chút có thể để âm kỳ qua đi đem bài tập của nàng cái gì lại gửi tới diệp thanh an bài bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu chúng ta tận lực rút ngắn tại thiên kinh thời gian đến lúc đó về sớm một chút mời các ngươi tiểu đồng bọn cùng đi làm cái tụ hội thuộc về là trước khi vào học bà ti tốt lắm diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê dù sao kế hoạch của mình đã đưa vào danh sách quan trọng đoạn thời gian này vừa vặn có thể an bài một chút chờ đến trong nhà liền có thể phát động tổng tiến công cùng lão bà cầu hôn kết hôn đằng sau muốn hay không tái sinh hai thai liền có thể tùy thời đưa vào danh sách quan trọng lão công n g ư ơ i nghĩ gì thế làm sao cảm giác ngươi cái nụ cười này có điểm là lạ, lạ không có việc gì về sau ngươi sẽ biết nghe diệp thanh bạch chỉ khê không khỏi chấp miệng không biết lão công lại tại làm cái gì xem ra là đối với nàng ra đến bên ngoài mọi người đã đều đang đợi lấy triệu đồng ngay tại cho bạch chỉ lăng giới thiệu những sách này pháp tác phẩm bạch chỉ lăng cũng nhìn không hiểu nhiều bất quá vẫn là không điểm đứt lấy đầu nhưng trong lòng bất đắc dĩ những chữ này giống như có chút xấu a không nói cùng tỷ phu chữ so sánh chính là cùng tiểu nhu tương đối cũng có chút không đáng chú ý a ai hở tỷ phu các người ra ngoài rồi bạch chỉ lăng nhìn xem diệp thanh thật giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng hướng phía bên kia qua đi triệu đồng mấy người cũng đi theo đi qua các ngươi chơi cái gì đâu ha ha ta vừa rồi tại cho bạch tiểu thư giới thiệu những chữ này vẽ đâu chương năm trăm mười hai một nhà yêu nghiệt chương năm trăm mười hai một nhà yêu nghiệt triệu đồng nói diệp thanh nhìn xem chữ này cũng nhẹ gật đầu không tệ diệp đồng đối tranh chữ cũng cảm thấy hứng thú triệu đồng nghe được diệp thanh trả lời lập tức nói dù sao nếu có thể hợp ý thì tốt hơn diệp thanh nhìn xem triệu đồng lắc đầu tiểu nhu đối với tranh chữ tương đối cảm thấy hứng thú một câu đem tất cả ánh mắt dẫn tới tiểu nhu trên thân không nghĩ tới nho nhỏ nhất kỷ liền đối cái này cảm thấy hứng thú tiểu nhu cho b á b á nhóm phơi bảy một ít triệu đồng nói cũng trải tốt bút mực giấy nghiên tiểu nhu nhìn xem trước mặt bút mực giấy nghiên cũng nhìn một chút diệp thanh làm sao vậy gặp qua mấy vạn người cảnh tượng h o à n tráng trường hợp như vậy còn thẹn thùng à nha không có việc gì b á bá để ngươi phơi bảy một ít ngươi liền phơi bảy một ít liền tốt cho b á bá nhìn xem chữ của ngươi b á ba ta mới không có thẹn thùng đâu tiểu nhu nói cũng bỏ lên trên t r ê n ghế sau đó chính là cầm lên bút tất cả mọi người nhìn lại bất quá ba o quát triệu đồng còn có vương hội trưởng ở bên trong đều không có quá để ở trong lòng dù sao tiểu nhu vẫn là quá nhỏ m ớ i bốn năm tuổi cũng không quá biết chữ làm sao sẽ còn v i ế t chữ đâu ách bọn hắn nghĩ đến bất quá trong lòng đã có một hồi khích lệ từ ngữ dù sao tiểu hài tử nha không thể nhận cầu quá cao chỉ cần có thể cầu cầu nha nha viết ra liền tốt triệu đồng thậm chí đã trong lòng bắt đầu diễn luyện nhưng là sau một khắc theo tiểu n u viết triệu đồng còn có vương hội trưởng đều là một đôi mắt đ ố n g nhiên t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì cái này ông trời ơi đây là tiểu hài tử có thể viết ra chữ so với trên tường bức kia l ờ i một tốt triệu đồng nhìn một chút trên tường sau đó nhìn một chút tiểu n u thật là tốt trong n g a y mắt hắn nhìn xem tiểu n u đơn giản cũng không biết nói cái gì khả năng này chính là thiên tài đi bên cạnh bạch chỉ lăng nhìn xem triệu đồng cùng vương hội trưởng dáng vẻ trong lòng khép cười một tiếng các ngươi nhìn xem tiểu nhu viết chữ cứ như vậy kinh ngạc vậy nếu là trông thấy tỷ phu viết chữ còn không sợ hãi là thiên nhân bất quá xem ra tỷ phu cũng không muốn tại trước mặt bọn hắn biểu hiện ra nhiều như vậy cho nên trước đó khiêm tốn cái kia nàng cũng không cần thiết đi nói nhiều như vậy một hồi các loại tiểu nhu viết xong triệu đồng cùng vương hội trưởng mới vỗ tay bắt đầu tiếng vỗ tay không ngừng t i ể u nhu ngươi đây cũng quá tuyệt đi quá lợi hại nho nhỏ niên kỷ liền có dạng này bất lực thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn anh hùng xuất thiếu niên anh hùng xuất thiếu niên thiên phú như vậy sau đó không được hai người nói vương hội trưởng cũng nhìn xem diệp thanh sau đó nhìn một chút tiểu nhu còn có du du mẹ nó người một nhà này đều là yêu cái đi cái này làm cha không cần nói hiện tại thủ hạ nhiều như vậy tập đoàn phong sinh thủy khởi h a i tử nho nhỏ nhẫn kỷ liền đã có dạng này bất lực đồng thời một cái khác nghe nói còn vừa mới mở xong buổi hòa nhạc âm nhạc thiên phú cực mạnh người một nhà này đơn giản đều là yêu nghiệt không cách nào so sánh được căn bản cũng không dám tưởng tượng vương hội trưởng đám người chấn kinh một hồi lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần diễm thanh bức chữ này có thể cho ta sao vương hội trưởng mở miệng một câu để triệu đồng đều nhìn sang thầm nghĩ ngươi cái này hạ thủ cũng quá nhanh ta còn chuẩn bị muốn đâu kết quả còn chưa mở miệng liền bị ngươi vượt lên trước ế t được a vương hội trưởng ngươi thích l i ề n tốt diệp thanh nhìn xem vương hội trưởng không nghĩ tới chính hắn nhảy vào tới lần này vương hội trưởng cầm tiểu nhu đồ vật đằng sau liền nói không là cái gì nhìn xem diệp thanh tiếu dung vương hội trưởng đông nhiên tiếu dung đ ộ n g lại sao giống như không đúng như vậy mình đằng sau giống như liền không có cái gì phát huy không gian t nhưng là mình vừa rồi thật sự là rất ưa thích liền kìm lòng không được lần này xong đời triệu đồng ở bên cạnh nhìn xem trong lòng cũng máy động cái này một lúc sau tốt thời gian cũng không còn nhiều lắm chúng ta đi ăn cơm đi đi đợi đến giữa trưa cái khác không ít chủ tịch đều nhìn điện thoại chờ đợi có thể hay không ăn cơm chung tin tức nhưng là chờ đến một điểm còn không có tin tức ai xem ra là triệu đồng tìm người một nhà bồi tiếp diệt đồng xem ra là không có cơ hội trong nháy mắt không ít chủ tịch đều trong lòng thở dài giữa trưa cơm nước xong xuôi ngược lại là cũng không uống rượu dù sao buổi chiều còn muốn đi tập đoàn nhìn xem sau khi nghỉ ngơi diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê bọn hắn các ngươi cũng không cần đi qua đi ta xế chiều đi nhìn xem là được rồi các ngươi có thể tại đức thành chung quanh đi một vòng chỉ lăng nhiệm vụ này liền giao cho ngươi à ngươi một hồi nhìn xem bên này có gì vui mang theo mọi người đi chơi cho ngươi chuyển chút tiền a không cần a tỷ phu làm sao còn cần dạng này ta có tiền bạch chỉ lăng nói vẫn chưa nói xong tiền liền đến chương mục nhìn xem phía sau một chuỗi con số không bạch chỉ lăng a đi ra ngoài chơi cần nhiều tiền như vậy sao Thị phu, người cái này. Trong mắt, Phu, chính người này. nấy cái là bạch Chỉ lăng đều cảm giác có c h Lăng đều ú tiểu ê. Thị phu, thật t Phu, quá sự là à đại đi đồng, ngại ngoài Diệp ngoài. Triệu liền i khí thô. Nhìn phía Thanh hôm tham Bạch t cũng nay con xem xe. ra sao. thư hắn a ta nhìn đức thành có không ít chơi vui bọn hắn đối với tập đoàn sự t ì n h cũng không phải cảm thấy rất hứng thú liền để bọn hắn đi ra ngoài chơi đi các loại đằng sau ta đơn độc mang theo chỉ lăng tới học tập một chút các ngươi tập đoàn đồ vật hôm nay trước tiên đem chính sự làm xong diệp thanh nghĩ đến dù sao trước đó còn chuẩn bị mang theo chỉ lăng học tập một chút đương nhiên hôm nay tham quan không tại học tập phạm vi bên trong học tập chủ yếu là phía sau đàm phán h ò a hợp cùng ký kết t ố t cần ta p h ả i người bồi tiếp cùng một c h ỗ sao không cần dạng này là được rồi t ố t vậy chúng ta xuất phát triệu đồng nói thư ký cũng cho diệp thanh mở cửa xe theo diệp thanh rời đi hai cái tiểu ra hỏa nhìn xem cỗ xe đi xa ba ba đi làm cái gì nha ba ba đi làm việc công tác buổi chiều chúng ta tại đức thành chơi có được hay không các loại ba ba làm xong liền đến tìm chúng ta tốt lắm hôm nay các ngươi liền ngoan ngoan cùng tiểu di ta đi thôi mạch chỉ lăng nói cũng s ờ lên hai cái tiểu r a hòa đầu một lúc sau diệp thanh bên này cũng đến triệu đồng tập đoàn cổng các cao tầng đã đang chờ diệp đồng diệp đồng tốt diệp đồng hội trưởng mọi người chào hỏi sau đó liền bắt đầu xem cùng lúc đó vô h i u truyền thông bên trong vũ tổng chúng ta đã chuẩn bị xong liền chờ diệp đồng mệnh lệnh tin tức này liền sẽ truyền bá ra ngoài được chờ lấy diệp đồng tin tức l i ề n tốt chương năm trăm m ư ơ i ba tù phạm quân cảnh chương năm trăm m ư ơ i ba tù phạm c u â n cảnh diệp thanh tại triệu đồng trong tập đoàn dạo qua một vòng không thể không nói triệu đồng tập đoàn vẫn tương đối có thực lực dây c h u y ể n sản xuất cũng tương đối đầy đủ bất quá cùng thiên khải tập đoàn so sánh cũng chính là bình thường dù sao những vật này chỉ có thể làm thiên khải tập đoàn phụ thuộc bên cạnh triệu đồng cho diệp thanh tận hết sức lực g i ả n giải g chỉ bất quá một lúc sau diệp thanh nhìn xem cũng là hỏi thăm mấy vấn đề triệu đồng nghe lập tức nghẹn lời bắt đầu bên cạnh kỹ thuật viên mới tới g i ả n giải g diệp thanh cùng kỹ thuật viên đối thoại một đoạn thời gian kỹ thuật viên cũng có chút chống đỡ không được bên cạnh triệu đồng còn có hội trưởng nhìn xem một màn này đều là từng đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm diệp đồng lợi hại như vậy ách hội trưởng nhìn về phía triệu đồng triệu đồng cũng là một mặt bất đắc dĩ hắn bình thường là bắt tầng quản lý mặt cái này cụ thể vấn đề kỹ thuật hắn sao lại thế sau đó tiếp lấy đi dạo diệp đồng chúng ta hôm nay nói chuyện đơn đặt hàng sự t ì n h triệu đồng nhìn xem diệp thanh mang trên mặt tiểu dung chỉ bất quá diệp thanh hôm nay căn bản là không có dự định cùng hắn đàm phương diện này sự tỉnh hôm nay cũng tương đối chế ta ban đêm cũng chuẩn bị cùng trong tập đoàn nói một chút các ngươi tình h u ố n nơi này chúng ta cần chỉnh thể đánh giá một chút sau đó lại nhìn xem nội dung cụ thể triệu đồng nghe diệp thanh trong mắt mang theo thất vọng cảm xúc bất quá hắn cũng biết diệp thanh nói không sai dù sao cái này cụ thể mức hòa hợp làm hạng mục cũng không phải lập tức liền có thể định ra tới được rồi diệp đồng vậy ta liền đợi đến ngài đến tiếp sau tin tức đi diệp thanh nhẹ gật đầu sau đó ban đêm ta cũng liền không cùng lúc ăn cơm ta b ồ i tiếp hải tử còn có trong nhà người dạo chơi đức thành ngày mai ta lại tới triệu đồng tập đoàn vẫn là rất không tệ diễm thanh cuối cùng lưu lại một câu để triệu đồng ánh mắt bên trong lần nữa tràn đầy hy vọng dù sao Có d i ệ nhưng là bọn hắn hiện tại hẳn còn chưa biết hắn cùng diệp đồng quy hàng tin tức này hắn đã cùng bọn hắn không phải trên một sợi thừng châu chấu cho nên hắn vẫn là chiếm hữu tiên cơ như vậy ngày mai là có thể cùng diệp đồng nói róc nói róc không chừng còn có thể vớt điểm lợi nhuận trở về triệu đồng nghĩ đến cũng vì mình trước đó tìm diệp đồng làm phép cảm giác được không khéo các loại diệp thanh ra về sau bên ngoài xe đã đợi lấy diệp đồng ta an bài cho ngài hai chiếc xe ngài có thể mang theo trong nhà người cùng một chỗ có chuyện gì liền cứ việc cùng ta nói triệu đồng nói bên cạnh hội trưởng cũng phụ họa vài tiếng diệp thanh đi về sau hội trưởng nhìn xem triệu đồng cái này một vị không đơn giản à ta cảm giác ngày mai đàm phán sợ là ngươi sẽ bị dùng ưu thế áp đảo cầm xuống chúng ta vốn là không có ưu thế bất quá không có ưu thế đây là cùng thiên khải tập đoàn tương đối nhưng là cùng cái khác tập đoàn tương đối ta còn là tương đối có lòng tin chờ ngày mai không chừng sẽ khá thuận lợi đâu bên này diệp thanh nhìn xem điện thoại cũng cho vu thành trí phát đi tin tức vô h i u truyền thông bên trong vu thành trí nhìn xem tin tức sau đó chính là hướng phía nhìn xem mấy người đem tin tức lan rộng ra ngoài bất quá muốn trước phạm vi nhỏ truyền bá tuyệt đối không nên làm được là chúng ta truyền bá dáng vẻ rõ chưa từ thị trường chứng khoán phương diện tới tay liền nói bọn hắn có lớn lợi tốt đến lúc đó tin tức liền sẽ giải ra minh bạch bọn hắn liền bắt đầu thao tác sau một khoảng thời gian lý minh đức ngay tại văn phòng công việc lý thiến vội vàng gõ cửa tiến đến cha ra cái trọng đại tình huống ừng thế nào lý minh đức nhìn xem nhà mình nữ nhi dáng vẻ hắn hiểu được bình thường tình huống lý thiến vẫn là không có khả năng dạng này ngươi nhìn tin tức này triệu đồng bọn hắn tập đoàn giống như muốn cùng thiên khải tập đoàn hợp tác hả một câu để lý minh đức đều là một đôi mắt đ ỗ n g nhiên trừ lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm triệu đồng trước đó không phải lời thề son sắt nói muốn chống lại đến cùng sao còn c ổ đ ộ n g bọn hắn cùng một chỗ nhưng là hiện tại nói thế nào lật lọc liền lật lọc cậu vật trong né mắt lý minh đức cũng bắt đầu thầm nghĩ trong lòng bắt đầu đ ó lấy liền nhìn xem tin tức lựa giận trong lòng bên trong đốt cùng lúc đó mấy cái khác chủ tịch ta mẹ nó thật ta thật cùng thiên khải tập đoàn muốn hợp tác rồi ta dựa vào vậy chúng ta còn chống đỡ làm gì chúng ta cũng đi tìm thiên khải tập đoàn hợp tác giúp ta muốn một chút diệp đồng tin tức ta cho diệp đồng gọi điện thoại tất cả mọi người sôi trào lên còn cái gì chống cự còn chống cự cái truy hiện tại chính là l i ề u ai đầu hàng điện nhanh nhanh lên đầu hàng liền còn có thể lấy chút đơn đặt hàng nếu là không đầu hàng liền xong rồi liền triệt để xong trong m ấ y mắt bọn hắn liền tranh thủ thời gian muốn tới đường hào điện thoại về phần diệp thanh bọn hắn dung một vòng cũng không có muốn tới bên này thiên khải trong tập đoàn đường hào nhìn xem điện thoại khoe miệng dơ lên một vòng cười xem ra bọn hắn đã biết những tin tức này như vậy cũng tôi nói đường hào dựa vào ghế chờ điện thoại di động vang lên m ấ y âm thanh mới c h ầ m giá nhận uy lý đồng a sự tình gì ừ m các ngươi làm sao mà biết được diệp đồng xác thực mấy ngày nay đi triệu đồng bên kia triệu đồng mời diệp đồng đi nói là cần nói chuyện hợp tác dù sao ngươi cũng biết chúng ta nơi này hiện tại đơn đặt hàng tương đối nhiều cần phân đi ra một chút triệu đồng liền chủ động mời đúng hiện tại diệp đồng đã chuẩn bị cùng triệu đồng nói chuyện、Ồ. các ngươi cũng c o i ý hướng vậy thì tốt quá chờ một chút lại có điện thoại tới ngươi một hồi đem ngươi mục đích phát ta đi ta trước nhận cú điện thoại đường hào nói cũng giật máy một lúc sau lại làm ấy điện thoại đánh vào đường hào đồng dạng lý do thoái thác trực tiếp đem những thứ này chủ tịch đặt t ù phạm trong khớp u cảnh dù sao bọn hắn hiện tại cũng là cạnh tranh quan hệ cũng sẽ không đi nghe ngóng đối phương giá cả trong n g a y mắt tất cả mọi người mộng cũng không lâu lắm triệu đồng bên này cũng đã nhận được tin tức cái này triệu đồng nhìn xem tin tức cũng khỏe miệng giật một cái tin tức cứ như vậy chuyển ra ngoài n ó Cũng trong h thể chuyển không ế làm sao có đi a nhiều như vậy chủ tịch đều ở phi trường nên đón、Diệp、Đồng. Nhưng là, chuyện này ảnh hưởng, chủ tịch phi khó Diệp đều vậy rất t ở r là, làm sẽ n g a y mắt triệu đồng cũng cảm giác trời sập lúc mới bắt đầu nhất vẫn là triệu đồng mời từng cái chủ tịch cùng đi chuẩn bị cho thiên khải tập đoàn tạo áp lực ở phía sau triệu đồng cũng là một mực hiệu triệu mọi người chống cự thiên khải tập đoàn bảo vệ cho hắn nhóm lợi ích không phải trở thành thiên khải tập đoàn làm thay nhà máy nhưng là hiện tại hắn cái thứ nhất phản bội trở thành cái đoàn đội này phản đồ cái này liên khá là phiên thái hiện tại những thứ này chủ tịch biết dựa theo tính tình của bọn hắn chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết hiện tại điện thoại hẳn là đã đánh tới đường tổng hoặc là diệp đồng nơi đó không biết hiện tại diệp đồng là cái gì phản ứng diệp đồng biết chuyện này về sau có thể hay không đối bọn hắn tập đoàn sinh ra không tín nhiệm ý nghĩ dù sao lúc này mới vừa mới đến nước thành hiện tại tin tức liền chuyển ra đồng thời mọi người đều biết nếu là diệp đồng trực tiếp hủy bỏ hợp tác cái kia nghĩ đến triệu đồng đều ôm mình đầu hối hận đồng thời những thứ này tập đoàn chủ tịch khẳng định lần này cũng muốn trở thành thiên khải tập đoàn làm thay nhà máy đánh không lại liền r a nhập nhà giá cả kia cũng sẽ một cái ra so một cái thấp lúc trước hắn còn muốn bảo trì một chút lợi nhuận bây giờ nhìn lại triệu đồng trung điệp thở dài hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ hắn một chiếc điện thoại gọi cho vương hội trưởng hội trưởng hiện tại có cái tình húng ta muốn cùng ngươi nói một chút một lúc sau triệu đồng liền đem điện thoại cách xa bên hai dù sao bên trong truyền đến thanh âm cũng không phải hữu hảo như vậy hiện tại cũng không có cái gì biện pháp chỉ có thể nhìn một chút ngày mai diệp đồng phản ứng lúc này diệp thanh bên này đi thôi ta nhìn thời gian còn sớm chúng ta đi xem cái điện ảnh đi diệp thanh chỉ chỉ bên kia dạp chiếu phim tốt lắm du du cùng tiểu nhu nhẹ gật đầu mặc dù ta lúc đầu dự định đi cờ tờ v ở nhưng là cân nhắc đến chỉ lăng vẫn là thôi đi bên cạnh bạch chỉ lăng nhìn xem diệp thanh giơ ngón tay cái lên thì phu vẫn là ngươi tốt với ta hở nhìn ngươi bây giờ giống như dáng vẻ rất vui vẻ hôm nay là đi triệu đồng tập đoàn tham quan không tại sao có thể về sau hợp tác đúng hay không hợp tác là khẳng định nhưng là còn có sự t ì n h khác để cho ta càng vui vẻ hơn À, còn có chuyện gì bạch trì lăng nghi vấn hỏi diệp thanh đối bạch trì lăng vẫy vây tay ngươi thật m u ố n biết muốn ai được thôi lúc đầu cũng là mang ngươi ra học tập cũng không thể luôn luôn dạy ngươi một chút thủ đoạn quan g minh chính đ ạ i cũng nên để ngươi mở mang kiến thức một chút xã hội h i ể m ác tới một điểm đừng để hai cái tiểu ra hỏa nghe được lại ảnh hưởng đến ta tại hình tượng trong lòng các nàng bạch trì lăng thủ đoạn gì còn dạng này thị h ú nhưng là khẳng định không phải cái gì tốt thủ đoạn nhưng nàng muốn học chính là như vậy thủ đoạn a đây là thương chiến sao bạch chỉ lăng tranh thủ thời gian hấp tấp đi theo diệp thanh hướng phía một bên khác đi đến sau đó hai người liền bắt đầu nói đằng sau du du cùng tiểu nhu nhìn xem diệp thanh cùng bạch chỉ lăng hướng phía cách đó không xa đi đến còn tại nói nhỏ nói gì đó cũng ngẩng đầu nhìn bạch chỉ khê mụ mụ ba ba cùng tiểu di qua bên kia lại bọn hắn đây là muốn làm gì sao không biết bạch chỉ khê lắc đầu mặc dù không biết cụ thể là chuyện gì nhưng là khẳng định không phải chuyện gì tốt dù sao nếu là chuyện tốt khẳng định ngay ở chỗ này nói ra hẳn là cái gì tổn hại chiêu ách lao công đây là muốn đem chỉ lăng làm hư vậy chúng ta q u a xem một chút đi hhh n g h e một chút ba ba cùng tiểu di đang nói cái gì du du cùng tiểu nhu vừa mới chuẩn bị chạy tới liền bị bạch chỉ khê kéo lại hai người các ngươi tiểu ra hỏa lòng hiếu kỳ nặng như vậy ba ba cùng tiểu di ngay tại nói chuyện một hồi hẳn là liền nói xong rồi các ngươi ngay ở chỗ này bồi tiếp mụ mụ không tốt sao chờ một hồi ba ba cùng tiểu di nói xong rồi về sau chúng ta liền đi xem phim tốt du du nhẹ gật đầu đằng sau bạch tinh đ ì n h cùng vương ninh nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa dáng vẻ cũng nhìn xem bọn hắn du du tiểu nhu mau tới giúp mộ mộ ông ngoại trụ tấm hình ảnh trụ nơi này phong cảnh vẫn là rất không tệ tới rồi bạch tinh đ ì n h cùng vương ninh chuyển biến rất tốt rời hai cái tiểu gia hỏa lực chú ý du du từ bạch tinh đ ì n h trong tay tiếp nhận điện thoại sau đó liền bắt đầu đập bên này cái này gọi là tù phạm k h ố n cảnh ngươi rõ chưa hiện tại đường hào bên kia cũng đã lấy được báo giá đến lúc đó sửa sang một chút ngày mai chúng ta cùng triệu đồng nói thời điểm liền chơi vui hơn ngày mai ngươi ở bên cạnh nhìn ta biểu diễn liền tốt diệp thanh nói bạch chỉ lăng cũng là một đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm thì phu lợi hại như vậy sao cái này cũng có thể nghĩ ra được kế sách như thế tại trước khi hắn tới liền đã sắp xếp xong xuôi hiện tại hết thể đều nước chạy thành sông trong nháy mắt bạch chỉ lăng nhìn xem diệp thanh trong ánh mắt đều là sùng bái thì phu cũng quá lợi hại diệp thanh nhìn xem bạch chỉ lăng ánh mắt về sau nếu là dẫn xuất thai hòa đến tuyệt đối không nên đem sư phụ nói ra bạch chỉ lăng thì phu người hí cũng quá là nhiều bất quá ta còn là rất chờ mong ngày mai triệu đồng biểu lộ yên tâm sẽ rất n g ặ c sắc diệp thanh nói mang trên mặt một vòng tiêu dung chỉ bất quá cái nụ cười này có chút xấu xa b ạ c h trì lăng cũng ở trong lòng nhớ ký thủ đoạn này một lúc sau bọn hắn liền trở về nói chuyện phiếm xong đem xấu chiêu số cho chỉ lăng giảng minh bạch rồi ta cũng không có nói như thế nào đều là chính nàng lộ sư phó dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân lại nói ta có thể có cái gì ý đồ xấu diệp thanh nói dẫn tới hai tỷ mọi cùng một chỗ nhìn sang mạnh trì lăng thì phu người cái này còn không xấu a bạch chị khê lão công ngươi nếu là không xấu lúc trước mỗi ngày đều không bông tha ta là chuyện gì xảy ra hở các ngươi đây là biểu tình gì diệp thanh nhìn xem hai người hai người này biểu lộ quá kỳ quái một lúc sau bên kia ông ngoại ta đập được rồi ông ngoại mô mô các ngươi nhìn xem thế nào ta xem một chút ai nha thật đúng là không tệ ta cảm giác các ngươi tại chụp ảnh phía trên cũng tương đối có thiên phụ à. hh ắ c ắ c du du được khen thưởng cũng gãi đầu một cái mang trên mặt vui vẻ biểu lộ được rồi chúng ta đi xem phim đi diệp thanh nhìn một chút điện thoại đều là đường hào phát tới tin tức cũng thế triệu động tại cái này trong lúc mấu chốt cũng căn bản không dám cùng hắn phát bất cứ tin tức gì đều là hồ ly ngàn năm a chương năm trăm mười lăm này làm sao sẽ đâu chương năm trăm mười lăm này làm sao sẽ đâu một lúc sau diệp thanh liền dẫn bọn hắn đi dạp chiều phim nhìn một chút điện ảnh đồng hồ tìm cái hải cứ nhìn nếu không nhìn cái phim kinh dị diệp thanh hướng phía bên cạnh bạch chỉ khê nhích lại gần cùng nằm nói bạch chỉ khê cái tên xấu xa này đều đi qua bao lâu sự tỉnh còn cầm cái này nói đùa、ừ. tính toán lao công ta cảm giác vẫn là nhìn hài kịch phiến liền rất tốt dù sao vui vẻ trọng yếu nhất ngươi cứ nói đi ta cảm giác cũng thế theo điện ảnh bắt đầu diệp thanh liền đem điện thoại đặt ở trong túi á o diệp thanh bên này thuộc về là an tính nhưng là đường hào bên kia liền không quá an tính một đêm không ít tập đoàn cùng hắn gọi điện thoại câu thông báo giá thậm chí còn có báo giá về sau cảm giác giá tiền của mình báo cao còn chủ động hạ thấp xuống giá chính là đường hào cũng là lần đầu tiên gặp qua tình huống như vậy dù sao lúc đầu giá tiền của bọn hắn đã đầy đủ thấp đối với thiên khải tập đoàn tới nói vẫn rất có lực hấp dẫn nhưng là hiện tại ha ha bọn hắn thậm chí còn mình chủ động giảm xuống ách cảm giác này đơn giản quá sung sướng đường tổng ngài nhìn cái giá tiền này thích hợp sao ngài nếu là cảm thấy nếu có thể ngài cho diệp đồng nhìn xem nếu là diệp đồng bên kia cũng không có vấn đề ta liền suốt đêm bay đi hàng châu đi cùng diệp đồng hoặc là ngài ký hợp đồng chúng ta cam đoan nhất định hào h ả o làm nhất định không có bất cứ vấn đề gì đầu tiên chờ chút đã đi ta hiện tại cũng liên lạc không được diệp đồng đồng thời ngươi nghe được ta tỏa này cơ cũng là suốt ngày vàng dù sao diệp đồng không quá ưa thích bị quá dày không thích đổi đến đổi đi như vậy đi ngươi xác định một chút cái giá tiền này còn cần hay không sửa đổi nếu là cần sửa đổi liền đổi một chút ta đến lúc đó cho diệp đồng cuối cùng bạn liền tốt ngươi nhìn dạng này có thể đem lý đ ồ n g cái này tốt chúng ta lại sửa đổi một chút đường hào nhìn xem lý minh đức điện thoại khoe miệng dưng ơ cười sau đó treo cái này một trận điện thoại hắn nhưng không có gần người dù sao hắn hiện tại đúng là liên lạc không được diệp thanh ban đêm người một nhà từ dạp chiếu phim đi ra du du cùng tiểu nhu còn tại xem lấy trong phim ảnh từng ly từng tí trên mặt mang tiếu dung diệp thanh nhìn xem điện thoại trên điện thoại di động chỉ có đường hào phát tới một đầu tin tức xem ra là nhìn thấy hắn chưa hồi phục cho nên không tiếp tục phát tin tức diệp thanh cho đường hào trả lời một câu về sau đường hào liền đem từng cái tập đoàn mục đích giá cả phát tới diệp thanh nhìn xem giá cả bên cạnh bạch chỉ lăng cũng minh bạch tỷ p h u đang nhìn cái gì tỷ p h u những cái kia tập đoàn chủ tịch đều đem giá cả phát tới à nha đúng ngươi cũng có thể nhìn xem giá tiền này thật đúng là một cái so một cái thấp đương nhiên giá tiền của bọn hắn chúng ta tự nhiên cũng có thể dùng triệu đồng bên này cũng không thể từ bỏ dù sao bọn hắn tập đoàn vẫn hữu dụng cũng đủ lớn đầy đủ để chúng ta lợi dụng cho nên ngày mai đem cái này giá cả cho bọn hắn nhìn xem cam đoan bọn hắn còn có một chút xíu lợi nhuận trên cơ sở phân cho bọn hắn một bộ phận đơn đặt hàng diệp thanh nói bạch chỉ lăng cũng nhẹ gật đầu bất quá xem ra giống như ngày mai tỷ phu lại muốn bắt đầu biểu diễn a vừa vặn ngày mai qua đi học tập một chút về đến nhà mặt hai cái tiểu gia hỏa đã có chút mở mắt không ra được rồi đi rửa mặt một chút sau đó chúng ta liền đi ngủ nhà Tốt. Du du bị diệp thanh ôm. thật giống như một cái gấu túi đồng dạng treo ở diệp thanh trên thân chậm rãi nói phản p h ấ t sau một khắc liền muốn đã ngủ diệp thanh q u a y đầu nhìn một chút bạch chỉ khê trong ngực tiểu n u cũng giống như vậy ai bằng không vẫn là không cho các nàng rửa mặt đi bằng không đằng sau lại thanh t ỉ n h muốn lại vào ngủ liền càng thêm không thể nào được bạch chỉ khê nhìn xem cũng giống như vậy dù sao tiểu n u hô hấp đã rất đều đều đến trên giường đem hai cái tiểu ra hỏa nhẹ nhàng đặt ở phía trên giúp các nàng thay xong quần áo một cái lăn l ô n lốc liền tự động ôm mình tiểu phi ngựa ngủ thiếp đi lao bà ngươi nói chúng ta nếu là tái sinh hai cái chúng ta liền ôm không tới diệp thanh nói bất quá ngược lại là không có cái gọi là còn có cha mẹ cũng có thể hỗ trợ ôm nếu như sinh thêm nhiều một cái liền để chỉ l ă n g ôm như vậy mọi người chỉ có một người một cái nhiều như vậy à. mạnh chỉ khê cắn môi hờn d ỗ i một tiếng bộ dạng này để diệp thanh đều kém chút kìm nén không được bất quá hai cái tiểu g i a hỏa ở chỗ này cũng không tốt quáy dày bọn hắn đi rồi chúng ta đi rửa mặt sau đó ngủ đi ngày mai còn có một trận chiến muốn đánh đâu bất quá ta đạn dược rất sung túc liền nhìn triệu đồng có thể gánh vác bao lâu nhìn xem diệp thanh một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu ngày mai cần chúng ta đi sao không cần như vậy đi ta mang theo chỉ lăng đi nàng vẫn là muốn học các ngươi liền tiếp theo tại bên này dạo chơi chúng ta ở chỗ này đ ợ i đến thời gian cũng không dài lắm đằng sau liền đi thiên kinh được bạch chỉ khê nghe diệp thanh ăn bài một buổi tối diệp thanh bên này ngược lại là ngủ được rất không tệ nhưng là triệu đồng bên kia thế nhưng là một đêm đều không có ngủ dù sao nếu là lần này cùng thiên khải tập đoàn đạt không thành hợp tác sợ là liền muốn đóng cửa cái này còn làm cái cái lông a hiện tại lại ra như thế một cái con sự tình để vốn đang không tệ ký kết tiền cảnh làm thành hoa trong gương trăng trong nước ai đều là lỗi của hắn sớm biết liền giữ bí mật liền không có những chuyện này hiện tại theo thời gian chạy xuôi tâm tình của hắn cũng càng phát ra khẩn trương lên dù sao ai có thể không khẩn trương đâu liền nhìn xem hôm nay diệp đồng có phản ứng gì trong biệt thự diệp thanh rời giường đi tới phòng khách b ạ c h chỉ lăng ngược lại là cái thứ hai lên chỉ lăng hôm nay lên vẫn rất s ớ ma đây nhất định t h phu ta tối hôm qua vẫn là rất h ư n ấ n có chút ngủ không được hôm nay liền xem ngươi phát huy cần ta làm cái gì sao bạch chỉ lang đặt câu hỏi dù sao hôm nay cũng không nên bởi vì nạn g phát huy ảnh hưởng trình thể biểu hiện a n g ư ơ i a ngươi hôm nay liền ngoan ngoãn ngồi tại ta bên cạnh liền tốt đúng ta đến lúc đó nổi giận thời điểm ngươi không nên cởi ra không muốn yếu b ấ t ta khí t r ả n g liền toàn bộ hành trình mặt lạnh liền tốt ngươi biết ta có ý tứ gì a yên tâm đi tỷ phu ta tự nhiên biết mặt lạnh ta có thể quá hữu tâm được diệp thanh khá lắm ngươi trong trường học chính là mặt lạnh cự việt nam sinh a t r á c không được ngươi hơn ba mươi tuổi vẫn còn độc thân ích ai tỷ phu ngươi cái ánh mắt này tại sao ta cảm giác đến một điểm không thích hợp à ngươi có phải hay không trong nội tâm tại nói thầm ta đây cái này không có làm sao có thể chứ chương năm trăm m ư ơ i sáu k h í chàng toàn bộ triển khai chương năm trăm m ư ơ i sáu k h í chàng toàn bộ triển khai d i ệ p thanh nói trong lòng cũng nghĩ đến nha đầu này hiện tại giác quan thứ sáu là càng ngày càng c h u ẩ n xác trong lòng mình đang mắng nàng nàng đều có thể biết ách một lúc sau hai cái tiểu gia hỏa cũng rời giường tại trong biệt thự chạy tới chạy lui có chút đáng yêu nhìn xem bên cạnh bạch chỉ lăng nhìn xem cũng khỏe miệng rơ lên trong h ì p lúc nhất thời nàng đều kích động lên không có một loại để nàng từ nhỏ nhìn thấy lớn cảm giác nếu là tỷ tỷ tỷ phu lại sinh hai tử nàng liền có cảm giác như vậy ta cảm giác có thể hai người các ngươi nói cái gì đó bạch chỉ khê cũng đi tới nhìn xem hai người đang nói chuyện cũng là hỏi một câu ta đang nói về sau sẽ có hay không có bốn cái tiểu g i a hỏa cùng một chỗ chạy tới chạy lui sự tình tỷ p h u nói đến thời điểm hắn cùng ngươi nghiên cứu một chút bạch chỉ lăng ngược lại là thẳng thắn bất quá đem bạch chỉ khê làm cái đại hờ mặt đi đi đi vẫn là ngấp lại còn của ngươi đi ta à ta hiện tại còn không nóng nảy dù sao ta hiện tại cũng không phải ba mươi tuổi nhà cảm giác vẫn là các ngươi tương đối đáng tin cậy đồng thời nghề nghiệp của ta quy hoạch không phải đã định xong chưa Tiên k h một h mặt này h Bắc, đem liền bắt đ yêu yêu ầ hắc hắc. bên cạnh diệp thanh đều nhìn cười ngươi cái này nghĩ thật đúng là không tệ bất quá cố lên nha thiếu nữ dù sao mặt sau này đường vẫn còn tương đối dài ngươi vẫn là trước học tập cho giỏi thi đậu thanh bắc đi được rồi tỷ phu diệp thanh các n g ư ơ i đến ă n c ơ m nha vương ninh nghe được tiếng đập cửa bên ngoài triệu đồng người đã ở bên ngoài đem bữa sáng đưa tới vương ninh nhận lấy cũng kêu diệp thanh bọn hắn c ơ m nước xong sôi diệp thanh liền đem một phần tư liệu đóng dấu ra hôm nay ngươi liền đảm nhiệm thư ký của ta được rồi tỷ phu nhớ kỹ lời ta nói Tốt. minh bạch bạch chỉ lăng nghe được diệp thanh vốn đang mang theo nụ cười mặt trong nháy mắt lạnh lùng bắt đầu diệp thanh nha đầu này trở mặt đơn giản so là sách còn nhanh hơn về sau dẫn ngươi đi xuyên t h cũng không cần đi xem biến sắc mặt ngươi liền trực tiếp đứng tại trên đài biểu diễn đi Đi thôi. diệp thanh sờ lên hai cái tiểu ra hòa đầu ba ba cùng tiểu di đi nói chuyện làm ăn các ngươi có thể cùng mụ mụ còn có mộ mộ ông ngoại đi ra ngoài chơi một chút chờ hôm nay xong chúng ta liền muốn đi thiên kinh dạo chơi à biết sao được ra cửa diệp đồng diệp đồng bên ngoài triệu đồng đã qua tới trông thấy diệp thanh cùng thư ký cùng một chỗ chào hỏi triệu đồng nhìn xem diệp thanh mặt muốn từ diệp thanh trên mặt nhìn ra cái gì nhưng là vẫn thất vọng lúc này diệp thanh trên mặt một điểm biểu lộ đều không có triệu đồng trong lòng cũng bắt đầu cầu nguyễn bắt đầu diệp đồng nhất định phải không biết chuyện này phải nhanh một chút cùng diệp đồng đạt thành hợp tác như vậy liền xem như đằng sau biết hắn cũng có xê dịch cơ hội nếu không sợ là thật không có hy vọng gì đi thôi triệu đồng diệp thanh nói sau đó mang theo bạch chỉ lăng lên xe một lúc sau đi tới trong tập đoàn trên đường diệp thanh đều chưa hề nói phương diện này sự t ì n h triệu đồng nhìn xem trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra đây có phải hay không là diệp đồng còn không biết hắn đến bên này sự t ì n h đã bị tiết lộ đi ra tuyệt đối đừng biết tuyệt đối đừng biết tiến vào tập đoàn tiến vào phòng họp hội trưởng cũng ở nơi đây trao hỏi về sau hội trường nhìn diệp thanh biểu lộ cũng đồng dạng nhìn không ra cái kia diệp đồng chúng ta liền bắt đầu a triệu đồng nói cũng đem hợp đồng đặt ở diệp thanh trước mặt sau đó diệp thanh nhìn thoáng qua diệp đồng ngài nhìn xem đây là chúng ta tương đối có thành ý báo giá ngài nhìn xem dạng này có thể chứ nếu là không có vấn đề rất lớn chúng ta liền mau chóng triệu đồng còn tại nói diệp thanh đối bên cạnh bạch chỉ lăng vẫy vây tay cái sau cũng đem tư liệu từ trong bọc đem ra sau đó chính là cả người dựa vào ghế triệu đồng nói vun vào cùng trước đó chúng ta vẫn là nói điểm khác sự tình đi một câu làm cho cả không khí của phòng họp đều trong nháy mắt ngưng đọng triệu đồng nhìn xem diệp thanh khỏe miệng giật một cái hắn đã phán đoán ra diệp thanh muốn nói gì nhưng là vẫn là muốn các loại diệp thanh nói ra diệp thanh nhìn xem hắn im miệng không nói bộ dáng t ố t đã triệu đồng ngươi không muốn nói vậy ta liền nói một chút đường hào nói đêm qua điện thoại đều muốn bị đánh nổ ta hôm qua từ đến sân bay liền biết sẽ là kết quả như vậy nhiều như vậy chủ tịch nhiều như vậy tập đoàn nhiều người nhiều miệng ta tới đây tin tức khẳng định sẽ chuyên đi khẳng định sẽ bị cái khác tập đoàn biết đến diệp thanh nói triệu đồng cũng túi đầu một câu cũng không dám nói dù sao hắn hiện tại còn dám nói cái gì hắn lặng lẽ liếc qua diệp thanh tài liệu trong tay cái này tư liệu sợ là đêm qua từng cái tập đoàn cho diệp thanh báo giá sự hợp tác của chúng ta cái khác đều dễ nói nhưng là các ngươi phải làm là trời khải tập đoàn làm thay nhà máy tin tức cùng kỹ thuật luôn luôn muốn bảo mật hiện tại loại tình huống này chính là muốn hợp tác chúng ta cũng chỉ là đem một vài cấp thấp kỹ thuật cùng linh bộ kiện cho các ngươi các ngươi tiến hành gia công bằng không ta còn thực sự sợ kỹ thuật tiết lộ ra ngoài diệp thanh nói tay chụp lấy cái bàn một bộ lên cơn giận dữ d á vẻ bên cạnh chính là bạch chỉ lăng cũng cảm nhận được diệp thanh khí t r à n g thì phu thực như giả vờ khí t r à n g cũng có thể cường đại như vậy liền xem như không có n h ầ m vào nàng nàng đều cảm giác sắp hít thở không thông thì càng không cần phải nói đối diện triệu đồng hiện tại thuộc về là bị tra tấn diệp đồng lỗi của ta triệu đồng ngẩng đầu nói nhưng là xin ngài cho chúng ta một cái cơ hội triệu đồng nói bên cạnh hội trưởng cũng đã nói bắt đầu cuối cùng vẫn là có quan hệ hồ i hắn địa phương hắn cũng không thể một mực ngồi yên không lý đến nói hết lời về sau diệp thanh thở dài chương năm trăm mười bảy chuẩn bị kết hôn chương năm trăm mười bảy chuẩn bị kết hôn đem trong tay hợp đồng nhìn một chút sau đó hướng phía phía trước vừa để xuống triệu đồng ta ở chỗ này chờ ngươi trở về sửa đổi một chút đi trong lòng ngươi hẳn là cũng có thể đoán được bọn hắn cho giá cả cho ngươi thời gian nửa tiếng ngươi đi đổi một chút thời gian này cũng đủ rồi a diệp thanh nhìn xem triệu đồng triệu đồng cũng rất giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng lúc đầu bọn hắn cùng thiên khải tập đoàn cũng không phải là tại một cái bình đẳng vị trí bên trên hiện tại lại ra như thế một cái con sự tình ai được rồi diệp đồng ta hiện tại liền đi triệu đồng cầm sau đó chính là mau chóng tới diệp thanh nhìn thoáng qua đồng hồ đối diện hội trưởng nhìn xem diệp thanh đồng hồ khá lắm xem xét cái này đồng hồ liền bất tiện nghi hắn nhìn xem diệp thanh cũng b ồ i tiếp hắn tán gâu bắt đầu đằng sau cao tầm nhìn xem triệu đồng một lần nữa làm ra hợp đồng khoe miệng giật một cái cái này này làm sao có thể dạng này tập đoàn còn có bao nhiêu lợi nhuận đâu căn bản cũng liền không có bao nhiêu hoàn toàn nhường lợi cho thiên khải tập đoàn dạng này bọn hắn ăn cái gì uống gì đột nhiên xuất hiện chuyển biến để bọn hắn không tiếp thủ được chúng ta có phải hay không so cái giá tiền này cao một chút những cái kêu tập đoàn khả năng cũng không cho giá cao như vậy cách hiện tại chúng ta hoàn toàn là lâm vào tù phạm c h n cảnh ta biết ta biết triệu đồng thở dài hắn làm sao không biết mình hiện tại là ở vào tù phạm trong c h n cảnh nhưng là các người nói làm sao bây giờ chúng ta bây giờ chỉ có một lần cơ hội nếu là vạn nhất báo giá cao đem diệp đồng chọc giận vậy l i ê n s o n g chúng ta thật liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có bên cạnh cao tấm n g e cũng trong nháy mắt t r ở m ặ c thật sự chính là một lúc sau triệu đồng liền cầm hợp đồng một lần nữa về tới diệp thanh trước mặt chỉ bất quá mặt mũi tràn đầy đều là thịt đau dám vẻ chính là bạch c h ỉ lăng nhìn xem cũng có thể nhìn ra triệu đồng thịt đau dáng vẻ ạch đây là giá cả thấp xuống nhiều ít mới có thể có vẻ mặt như thế bất quá r ớ t xuống giá cả đều là tập đoàn lợi nhuận giá cả càng thấp đối với thiên khải tập đoàn liền càng hữu hảo hh bạch c h ỉ lăng trong lòng cũng cười trộm bắt đầu bất quá trên mặt ngược lại là không có biểu hiện d i ệ p đồng đây là chúng ta trở về một lần nữa định ra hợp đồng ngài nhìn xem triệu đồng lúc này cẩn thận chặt chẽ căn bản không có trước đó tự tin biểu lộ diệm thanh tiếp nhận hợp đồng một hạng một hạng nhìn xem toàn trường lặng ngắt như t ờ không có bất kỳ người nào quáy dày diệp thanh một lúc sau diệp thanh xem hết trong lòng tương đối hài lòng đây cũng là một cái tương đối hợp lý giá tiền được cứ như vậy đi một câu để triệu đồng đều khỏe miệng giật một cái cả người đều cảm giác tinh thần phần chấn cái này trực tiếp qua cũng không tệ lắm được rồi cái kia diệp đồng chúng ta liền ký hợp đồng a Đi. ký xong hợp đồng về sau triệu đồng tâm mới rốt cục rơi xuống đất mặc dù lợi nhuận tương đối mỏng nhưng là tóm lại là có dù sao cũng so trực tiếp chết mạnh diệp thanh cũng đem hợp đồng để triệu đồng quét nhìn cho đường hào gửi tới lúc này đường hào trong văn phòng hắn nhìn xem thư ký đưa tới hợp đồng một đôi mắt đều là trường lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm triệu đồng thật đúng là hung á ca như thế chặt mình một đ a o á c h còn phải là diệp đồng a châu a đường hào cũng không nhịn được tán thắn nói bên này ký xong hợp đồng diệp đồng trong chúng ta buổi trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm chúc mừng một chút t ố t ta cùng c h ỉ khê còn có hai cái tiểu gia hỏa nói một chút đúng đúng hẳn là hẳn là triệu đồng so với trước đó còn muốn ân cần thì phu ta đi cấp bọn hắn gọi điện thoại là được đi cái k i a diệp đồng ta mang ngài đi nghỉ ngơi thất uy lao tỷ các ngươi hiện tại làm gì chứ chúng ta tại bờ sông nắm g cảnh đâu các ngươi bên kia thế nào sự tinh tiến triển còn thuận lợi sao thuận lợi nha lao tỷ ta và ngươi nói sau đó b ạ n h chỉ lăng liền đem tình huống của hôm nay đều nói một chút trong lời nói tràn đầy sùng bái triệu đồng nói mời chúng ta giữa trưa ăn bữa cơm chúc mừng hợp tác thành công bất quá ta cảm giác trong lòng của hắn thật không vô ý vậy khẳng định được chúng ta một hồi liền đi qua giữa trưa ăn cơm về sau diệp thanh liền về tới trong biệt thự cũng an bài bắt đầu tiên kinh hành trình đã thông t r ư ớ c đó thiên kinh thời đại giám đốc lâm h i ể u đông điện thoại nói một lần tình huống diệp đồng ta hiểu được đúng rồi người giúp ta đi một chỗ nhìn một chút diệp thanh nói cũng đem t ứ hợp viện địa chỉ cho lâm h i ể u đ ô n g để hắn đi xem một chút nhìn xem cái k i a tứ hợp viện thế nào được rồi diệp đồng ta hiện tại liền đi một hồi cho ngài phản hồi c ú p điện thoại diệp thanh liền nghe được chỉ l ă n g còn tại giảng chuyện ngày hôm nay dấu vết bạch chỉ khê nhìn diệp thanh một chút t r ớ c mắt một cái con ngươi sau một khắc một màn ánh sáng liền tại diệp thanh trước mặt bắn ra hả diệp thanh nhìn xem diệp thanh s ư ơ n g sở kiểm tra đến túc chủ cùng thê tử tình cảm lại lần nữa ấm lên ban thưởng siêu cao sạch độ kim cương một viên cái này sau đó diệp thanh liền cảm giác trong túi láo nhiều cái gì hắn về đến phòng bên trong nhìn xem thật sự là muốn cái gì tới cái đó diệp thanh nhìn xem viên kim cương này hột kim cương này mặc dù không phải rất lớn nhưng là sạch độ là thật cao thuộc về là tuyệt phẩm phẩm chất đến lúc đó ngược lại là có thể mang theo c h ỉ khê đi tiệm châu đóo nhìn xem nhìn nàng một cái thích dị dạng kiểu dáng cũng chuẩn bị một chút cầu hôn diệp thanh nghĩ đến khoe miệng cũng g ơ lên một vòng cười lúc này thiên kinh bên trong lâm h i ể u đông nhìn lấy diệp thanh phát tới vị trí còn có người liên hệ trong lòng cũng mang theo n g h i hoặc diệp đồng đây là ý gì cái này tứ hợp viện là hắn cái gì lão hữu nơi ở sao bất quá đây cũng là diệp đồng an bài sự tình t h i ể u vương an bài cho ta xe ta hiện tại đi một chỗ một lúc sau lâm h i ể u đông liền tới đến cái này trước mặt cũng tìm được người liên hệ ngài chính là diệp tiên sinh nói lâm tổng đi là ta lâm h i ể u đông nhìn lên trước mặt tứ hợp viện cái này cái này tứ hợp viện giống như đã vượt qua hắn nhận biết thượng cấp khóa cửa đơn giản không nên quá xa hoa thật giống như trước kia vương phủ đồng dạng á c h dù là lâm h i ể u đ ô n g nhìn xem cái này tứ hợp viện cũng không nhịn được tắt lưỡi quá rộng lớn cái này muốn bao nhiêu tiền mới có thể mua lại a cũng không biết ở chỗ này ở chính là người nào bất quá sau một khắc người liên hệ lời nói để lâm h i ể u đ ô n g cả người đều ngây m ẩ n cả người ta mang ngài thăm một chút diệp tiên sinh cũng cho ta cái chìa khóa cái gì cho ngài ngài trở về chuyển giao cho hắn liền tốt t r ư ơ n g năm trăm mười tám đây là vương phủ a t r ư ơ n g năm trăm mười tám đây là vương phủ a hả một câu rơi vào lâm hiệu đồng trong lỗ thai để hắn đều là một đôi mắt đ ố n g nhiên t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm người liên lạc này mới vừa nói cái gì đem cái này tứ hợp viện chìa khóa chuyển giao cho ai hả cho ai chờ một chút ngươi mới vừa nói đem cái này chìa khóa cho diệp tiên sinh diệp tiên sinh là cái này cái biệt thự người sở hữu sao đúng lần này lâm h i ể u đồng là thật nghe rõ ràng chờ trở về ngài cũng có thể nói cho diệp tiên sinh nơi này có chuyên môn quét sạch bà nội có chuyên môn quản gia chờ chúng ta một hồi đi vào bọn hắn liền tại bên trong công tác người liên hệ nói cũng cũng càng của cùng trước mang theo lâm Hiểu Đông hướng nơi này bên trong đến. Đông kiên định ý nghĩ của mình, nơi này, liền cùng trước đó vương phủ, đơn giản quá khí phái. Rất khó tưởng tượng, Lâm Lâm thêm sau, theo Rất Hiểu Hiểu phụ, khí phái. khó vào đi Đi quá đó về ý d ạch n này viện, g là tứ hợp viện, lại á n â n sản. tài Ếch! diệp đồng thật đúng là tài đại khí thô a lần này các loại diệp đồng đến đây nhưng là muốn cùng diệp đồng hào hào tiếp xúc một chút không đơn thuần là bởi vì hắn là diệp đồng thủ h ạ cũng bởi vì hắn cảm giác có thể cùng diệp đồng học được rất nhiều đồ vật càng đi dạo đối với lâm hiệu đồng rung động càng lớn dù sao những vật này t r ư ớ cái này ta còn thực sự khó mà nói bất quá lâm tổng ngài cũng nhìn thấy vị trí này sau đó cái này tứ hợp viện còn có chỉnh trang như vậy cùng diện tích đây đã không thể dùng tiền để cân nhắc có rất nhiều đồ vật là dùng tiền không mua được ngài nói đúng không người liên hệ nói lâm h i ể u đông cũng minh bạch hắn ý tứ đầu tiên tới nói nơi này giá trị khẳng định là đính cấp một tỷ thậm chí mười mấy cái ước cũng có thể đồng thời nơi này còn không phải có tiền liền có thể mua được cần phải có thế lực mới được ta hiểu được thụ giáo lâm tổng ngài k h á c h khí muốn hay không lại nói tiếp mang ngài đi dạo một vòng một câu về sau lâm h i ể u đông cũng lắc đầu nơi này thật sự là quá tốt rồi hắn ở chỗ này cũng không quá tự tại luôn luôn có một loại lưu mộ mỗ tiến vào đại quan viên cảm giác hắn lấy ra điện thoại chụp mấy bức ảnh chụp sau đó chính là đi ra tuất ta đến lúc đó đem cái này chìa khóa giao cho diệp đồng vậy liên làm phiền ngài lâm tổng gặp lại người liên hệ nói cũng rời đi lâm h i ể u đông quay đầu nhìn một chút tứ hợp viện khỏe miệng giật một cái cũng hướng phía nơi xa đi đến trên đường lâm h i ể u đông cũng cùng diệp thanh nói một lần tình huống đem ảnh chụp phát qua đi bên này trong biệt thự diệp thanh nhìn xem lâm h i ể u đông phát tới tin tức hắn còn không có mở ra trong lòng cũng đã biết đây nhất định là lâm hiệu đi về hướng đông sau khi xem cho hắn đập ảnh chụp hắn cũng bắt đầu huyễn tưởng bắt đầu cái này ảnh chụp là cái dạng gì hẳn là cũng không tệ lắm phải không sau đó diệp thanh liền đem ảnh chụp cho ấn mở nhìn xem cái này còn giống như thực là không tồi ân vẫn rất xa hoa cảm giác cùng vương phủ lần này hắn ngược lại là hưởng thụ vương gia đãi ngộ bên cạnh b ạ c h chỉ lăng nhìn xem diệp thanh biểu lộ cũng là s ư ơ n g sở t ỷ phu đây là biểu tình gì là lạ bộ dáng đây là thế nào làm sao nhìn điện thoại một bộ hài lòng dán vẻ lao tỷ lao tỷ mạnh chỉ lăng đối bên cạnh mạnh chỉ khê nói cũng nhớ mày thế nào bạch chỉ khê chú ý tới nhà mình mội mội biểu lộ sau đó liền thuận ánh mắt của nàng hướng phía bên kia nhìn lại cũng nhìn thấy diệp thanh biểu lộ lao tỷ ngươi nói tỷ phu đây là tại nhìn cái gì làm sao trên mặt nổi lên vẻ mặt như thế thật kỳ quái không biết nhưng là tỷ phu ngươi vẻ mặt như thế khẳng định có nguyên do ta đi ngóng nó ai ai ai ta cũng đi ta cũng đi bên này diệp thanh nhìn xem hai người lén lén lút lút tới thế nào hai người các ngươi lại gần làm gì bị phát hiện sao chúng ta không phải lượn quanh một vòng mới lặng lẽ tới sao bạch chỉ khê có chút xấu hổ nói đúng rồi ngươi đang nhìn cái gì đâu k h ắ p khuôn mặt ý biểu lộ được cho các ngươi nhìn xem diệp thanh nói cũng đưa di động đặt ở các nàng trước mặt bạch chỉ khê hai tỷ vội nhìn xem sau đó chính là nhìn thấy tứ hợp viện hô trong n g a y mắt các nàng chính là s ư ớ n g sờ ngay tại chỗ mang trên mặt thưởng thức đây là ở đâu cái cảnh điểm đ ậ m bạch chỉ khê hỏi đến diệp thanh quay đầu ngươi cảm thấy là cảnh điểm sao cái gì cảnh điểm không có bất kỳ a i sao thật đúng là không có bất kỳ a y vậy cái này không phải cảnh điểm là cái gì diệp thanh cũng không bán qua tự đây là chúng ta đi bắc kinh phải ở phòng ở ta mua lại vâng một câu về sau bạch chỉ khê cùng bạch chỉ l ă n g đ ề u động cả người phảng phất hóa đá nói cái gì lao công nói cái gì cái này mua lại rồi cái này vương phủ đồng dạng phòng ở bên cạnh bạch tinh đình cùng vương ninh cũng nghe đến bên này mấy người đối thoại nhìn xem hai cái nữ nhi biểu lộ bọn hắn cũng rất nghi hoặc cái này làm sao cái ý tứ mua cái gì phòng ở để các nàng đại kinh tiểu cái như vậy dựa theo các nàng lịch duyệt không nên a nghĩ đến bạch tinh đình cũng nghĩ đến mình mình lúc đầu có thể nói chính là một cái đáy giếng hết xanh nhưng là đoạn thời gian này thấy qua quá nhiều việc đ ợ i thấy qua quá nhiều độ tốt cho nên hiện tại hắn tầm mắt cũng đề cao đối với cái này hắn là thật sự cảm nhận được cho nên cảm giác có thể khiêu chiến một chút nhìn xem là cái bộ dáng gì phòng ở để hai cái nữ nhi dạng này trấn kinh nhưng là tới về sau nhìn thoáng qua bạch tinh đình liền biết mình khiêu chiến thất bại cái này vương phủ a vương ninh cũng là bình thường bất quá một lúc sau bọn hắn cũng kịp phản ứng thị phu chúng ta đi thiên kinh thật ở là cái này cái a cái này muốn bao nhiều tiền a ta nhớ được trước đó một cái tương đối lớn tứ hợp viện mấy năm trước liền có thể bán được hơn trăm triệu vậy cái này đồ vật có phải hay không muốn mười mấy ứ c hoặc là vài tỷ mới có thể mua lại nếu là luận giá trị vẽ không sai bịt lắm nhưng là vật này đều là có tiền mà không mua được vô giới chi bảo muốn lấy xuống chỉ là có tiền không đủ cái này diệp thanh nói bạch chỉ lăng cũng rất giống minh bạch cái gì vẫn là tỷ phu lợi hại a chương năm trăm m ư ơ i chín đ ệ lực chương năm trăm m ư ơ i chín đ ệ lực bên này lúc đầu chạy trước du du cùng tiểu nhu nhìn xem diệp thanh bọn hắn đều đang nhìn cái gì cũng dừng lại bước chân phía trước tiểu đoàn tròn lúc đầu đang chạy cùng hai cái tiểu gia hỏa vui l ù a ở mỹ kết quả phát hiện đằng sau hai cái tiểu gia hỏa không đổi c u n g nghiêng tròn vo đầu nhìn xem mang trên mặt nghi ngờ biểu lộ ba ba mụ mụ các ngươi đang nhìn cái gì nha còn có tiểu gì, các ngươi mới vừa nói cái gì đâu chúng ta cũng muốn nghe một chút nói du du cũng đem lỗ thai cho bu lại ha ha hai người các ngươi tiểu gia hỏa thật đúng là lòng hiếu kỳ tương đối nặng các ngươi ba ba cho chúng ta nhìn lại thiên kinh về sau phải ở phòng ở a ở phòng ở cùng cái này giống nhau sao vẫn là cùng trong nhà mặt đồng dạng cũng không giống nhau mạch chỉ lam nói du du ha hốc m i ệ n g ba vậy ta biết rồi vậy khẳng định là cùng trước đó tại hàng châu ở cái kia rất cao rất cao nhà lầu phong cảnh nơi đó rất không tệ nghe du du diệp thanh cũng đưa di động cho hai cái tiểu ra hỏa cho các ngươi nhìn xem liền không cho các ngươi đ o á n m ỏ hh ắ c ắ c vẫn là ba ba đối với chúng ta tốt du du nói cũng từ diệp thanh trong tay nhận lấy điện thoại sau đó nhìn xem ảnh chụp một lúc sau du du cùng tiểu n u liền chừng lớn cặp mắt đ à o hoa cả người đều ngây ngẩn cả người cái này rất đẹp trai a thật xinh đẹp a thật lớn a hoa hai cái tiểu gia hỏa cái dạng này để bạch chỉ lăng vẫn là rất hài lòng dù sao nàng vừa rồi cũng là vẻ mặt như thế hai người các ngươi tiểu gia hỏa lần này muốn biến thành công chúa đến lúc đó các ngươi đến bên trong này lại cho các ngươi mua một chút trước kia công chúa xuyên loại kia c u ầ n áo vậy liền hiển nhiên là công chúa nhỏ thật sao du du cùng tiểu nhu nghĩ đến phim truyền hình tình cảnh bên trong trên mặt cũng mang theo tiểu dung dạng này có thể quá tốt rồi hh ắ c ắ c ý nghĩ này cũng không tệ chúng ta cũng đều có thể làm một bộ diệp thanh ở bên cạnh p ụ họa sau đó diệp thanh điện thoại chính là vang lên ba ba. có người tìm ngươi nha du du mau đem điện thoại còn đưa diệp thanh diệp thanh nhìn xem dương h i ể u đánh tới hắn cầm điện thoại đi ra ngoài tiếp lấy dương tổng sự tình gì lúc này thiên kinh trong văn phòng dương h i ể u nghe trong điện thoại di động truyền tới thanh âm cười ha ha một tiếng đây không phải nghĩ đến diệp thanh ngươi nói chờ hết bận đoạn thời gian này liền đến thiên kinh nhìn xem sao ta cái này đều mong mọi cùng trông mong thời gian rất lâu muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì tới dương h i ể u cởi mở nói nhưng là nội tâm của hắn nhưng không có dạng này cởi mở mặc dù trước đó cùng diệp thanh nói chuyện hợp tác nhưng là ai dù sao thiên khải tập đoàn lúc này không giống ngày xưa đồng thời đêm qua tin tức hắn cũng biết diệp thanh đến triệu đồng bên kia đồng thời dựa theo hắn tính ra mấy ngày nay còn lại mấy cái bên kia tập đoàn khẳng định cũng sẽ cho diệp thanh gọi điện thoại như vậy đối với hắn mà nói liền tương đối bị động dù sao hắn dương gia mặc dù nghề chế tạo tương đối lợi hại tại thiên kinh cũng tương đối có thực lực nhưng là người ta những người máy kia xí nghiệp dây chuyển sản xuất là có sẵn sản xuất kỹ thuật cũng là có sẵn cùng bọn hắn so sánh dương gia có thể nói không có cái gì ưu thế cho nên hắn mới ngồi không yên tranh thủ thời gian cùng diệp thanh liên lạc một chút nhìn xem diệp thanh lúc nào tới có thể cùng diệp thanh nói một chút bên này diệp thanh nghe lời này trên mặt cũng mang theo tiểu dung hắn tại kết nối điện thoại thời điểm liền đã minh bạch dương h i ể u suy nghĩ trong lòng hắn cũng hẳn là lo lắng đi bất quá đây cũng là diệp thanh muốn hiệu quả chúng ta gần nhất tại đức thành bên này sự tình đã nói xong rồi chuẩn bị cái này một hai ngày liền lên đường đi thiên kinh bên kia được ta ở chỗ này đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở ngươi đến trực tiếp ở là được rồi không cần phiền t o á i như vậy ta tại thiên kinh cũng có sản nghiệp cũng có chỗ ở không cần làm phiền một câu để dương h i ể u đều là nhúm mày cái này diệp thanh tại thiên kinh cũng có sản nghiệp cùng chỗ ở hả cái gì sản nghiệp đây là hắn tương đối quan tâm trước đó nhưng không có nghe nói qua có sản nghiệp a chỉ có thiên khải tập đoàn còn có cái khác mấy cái tập đoàn tại thiên kinh căn bản cũng không có bố cục có được hay không đồng thời diệp thanh đây cũng là thẳng thắn tại đức thành đã đ à m tốt xem ra triệu đồng là lấy ra tương đối có thành ý giá cả cho nên mới thương lượng cái này trong lúc vô hình cũng cho hắn dương ra áp lực ha ha vậy ta đến lúc đó đi đón ngài một lúc sau diệp thanh chính là trở về hai cái tiểu gia hỏa lại lần nữa đuổi theo bắt đầu tiểu đoàn tròn cùng tiểu đoàn tròn chơi thành một mảnh không thể không nói trường hợp như vậy vẫn là rất chữa trị vậy chúng ta ngày mai liền xuất phát đi tiên kinh đi đến lúc đó dương gia dương hiệu cũng nói tới đón chúng ta còn có ta tại thiên kinh giám đốc cũng sẽ tới được bạch chỉ khê nghe bọn hắn hiện tại hành trình cũng tương đối có ý tứ thuộc về là đánh một thương đội chỗ khác bất quá đây cũng là lão công chỗ lợi hại đến một chỗ rất nhanh liền đem sự t ì n h giải quyết sau đó liền đi kế tiếp địa phương giải quyết sự t ì n h được rồi vậy chúng ta hôm nay đi dạo một vòng đi Đi. diệp thanh đám người ra ngoài triệu đồng cũng đến đây chờ ở bên ngoài diệp đồng n g à i đây là chúng ta dự định ngày mai liền rời đi hôm nay tại đức thành bên này dạo chơi a nhanh như vậy muốn đi a ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian a không cần thiên kinh bên kia dương hiệu còn vừa mới gọi điện thoại cho ta để cho ta qua đi đâu diệp thanh bất động thanh sắc một câu để triệu đồng trên mặt cung kính chi tình càng thêm rõ ràng bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem triệu đồng dáng vẻ cũng là lông mày n h u lại khá lắm ngày hôm qua triệu đồng còn không phải cái dạng này vẫn là chuyện trò vui vẻ cảm giác vẫn rất tự tin nhưng là hôm nay làm sao lại biến thành dạng này một bộ cung kính bộ dáng dạng này không đúng cái này lao công bọn hắn sáng hôm nay đến rốt cuộc đã làm gì cái gì mới có thể để cho triệu đồng có dạng này chuyển biến được rồi diệp đồng vậy ta cũng liền không giữ lại các người hôm nay ta tận tận tình địa chủ hữu nghị mang các ngươi tại đức thành hào hào dạo chơi có được hay không triệu đồng m a u nói t r ư ơ n g năm trăm hai mươi thiên kinh t r ư ơ n g năm trăm hai mươi thiên kinh được vậy liền p h i ề n phức triệu đồng diệp thanh nói triệu đồng trên mặt cũng mang theo tiểu dung có triệu đồng ăn bài lần này buổi trưa cũng coi là tương đối thuận lợi đến lúc đó triệu đồng liền cho sắp xếp xong xuôi mang theo bọn hắn thưởng thức ba ba cho ta chụp tiểu ảnh phiến du du nhìn xem bên này phong cảnh cũng nói ban đêm trở lại trong biệt thự được rồi chúng ta thu thập một chút ngày mai sẽ phải đi thiên kinh được rồi ba ba hh chúng ta ngày mai sẽ phải đi thiên kinh rồi sau đó chính là gác cổng gọi điện thoại tới thế nào thiên sinh ngài có một cái bao ta đưa cho ngài đi qua đi được rồi cúc điện thoại diệp thanh mang trên mặt n g h i hoặc này làm sao đột nhiên có bao khỏa tới bên cạnh bạch chỉ lăng xứng sở giơ tay lên hhh tỷ phu khả năng này là của ta hẳn là âm kỳ t ỷ đem ta những cái kia làm việc cái gì đều thu thập một chút cho ta hệ thống tin nhắn đến đây không thể không nói thật đúng là kịp thời bằng không ngày mai chúng ta muốn đi ừ n một lúc sau ký khóa, nhận Nhìn về sau. Nhìn xem bao xem trong h ậ t đúng Được là làm việc. ồ i thị phu, ta thu thập phu, x ta đi trước viết tập. Thời a đi bài i làm g nháy dài n ư vậy mắt nghe lời này diệp thanh cùng bạch chỉ khê đều trầm mặc diệp thanh hướng phía bạch chỉ khê đưa tới lao bà tại sao ta cảm giác cũng thế nàng đúng là bệnh nhà ai người tốt sẽ hoài niệm làm bài tập cảm giác ta mọi người của mình khẳng định là đến rồi đây tuyệt đối là đến rồi diệp thanh mấy người cũng đều thu thập xong về sau liên ngồi ở trên ghế salon diệp thanh nhìn xem vòng bằng hữu ha ha lần này thiên kinh bằng hữu lại thêm một cái nghe diệp thanh bạch chỉ khê cũng lại gần nhìn xem chính là trương dung phát vòng bằng hữu nàng cùng trương lão g i a tử về tới bối cảnh đập chính là phan g i a vườn mà lại còn có trong nhà cửa hàng ba ba các ngươi đang nhìn cái gì bằng hữu gì nha tiểu nhu hấp tấp chạy tới cũng sang đây xem bạch chỉ khê đem nàng ôm đến trên đùi vớt một cái nàng cái mũi nhỏ người tiểu ra hòa này chính là hiếu kỳ hh người xem một chút đi đây là các ngươi trương dung t ỷ t ỷ còn có trương gia ra cửa hàng bọn hắn cũng trở về đến thiên kinh chúng ta đợi sau khi tới liền có thể qua bên kia nhìn xem hoa、wow. thật xinh đẹp nha chúng ta đến lúc đó đi qua nhìn một chút được bất quá bây giờ phan g i a vườn đại thị trường bên trong giống như cũng không có cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt đồ vật ta trước đó tại trên mạng nhìn thấy hiện tại phan g i a trong viên trên sạp hàng bảy đều là một chút công nghệ hiện đại phẩm hoặc là một chút đồ chơi văn hóa hải đảo đồ chơi văn hóa bắc nô cái gì bạch chỉ lăng nói vậy liền không đi nhặt nhạnh chỗ tốt suốt ngày ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư khẳng định ăn t h i thòi chúng ta liền đi trương dung bọn hắn trong tiệm nhìn xem nhìn xem bên trong có cái gì tốt đồ vật trực tiếp mua lại liền tốt trương lão gia tử tại giang thành cửa hàng có lẽ còn là một cái tương đối nhỏ cửa hàng trong tiệm không có gì đồ vật cái này phan ra vườn cửa hàng hẳn là một cái cửa hàng tương đối lớn nói đến ta còn là có chút muốn qua nhìn xem nhìn xem trương lão gia tử có cái gì chân tàng bà bối hoặc là ở chung quanh trong cửa hàng dạo chơi cũng có thể diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng muốn lần trước tại trương lão gia tử trong cửa hàng tình huống lần trước trong cửa hàng lao công lớn như vậy thủ bút mua đồ lão gia tử giống như cũng không có cái gì thật là vui rắn vẻ ngược lại có loại bị cấp sạch cảm giác lần này sợ là lao ra tử lại là dạng này xoắn suýt bộ dáng đi đến lúc đó lão công giá cả khẳng định cho phù hợp nhưng là lao ra tử lại không bỏ được bà bối kỳ thật nhìn xem trương lão ra tử cái biểu tình kia cũng rất thú vị vạch chỉ khê nghĩ đến cũng khỏe miệng rơi lên được rồi ngủ đi sáng ngày thứ hai thu thập xong cơm nước xong sôi diệp thanh đám người liền xuất phát triệu đồng một đường đưa đến sân bay diệp đồng chúng ta nhất định trước khi đi triệu đồng cùng diệp thanh nằm tay sau đó lời thề son sắt bảo đảm diệp thanh nhẹ gật đầu nói điểm lời khách sáo vận này đều không cần nói quá rõ tất cả mọi người lòng dạ biết rõ dù sao nếu là triệu đồng làm không tốt hắn cũng biết mình hậu quả đó chính là một con đường chết tăng thêm lần này cho giáo huấn đằng sau triệu đồng các hạng công việc hẳn là đều sẽ càng thêm chú trọng giữ bí mật một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng chính là như vậy tốt triệu đồng tống quân tiên ly trung tu nhất biệt liền đến nơi này đi trở về sau chúng ta lại tụ họp được rồi diệp đồng, triệu đồng lần lượt chào hỏi sau đó đưa mắt nhìn diệp thanh bọn hắn hướng phía bên trong đi đến nhìn xem diệp thanh rời đi triệu đồng đứng tại chỗ cũng m u ố ai chỉ l bất quá triệu đồng không biết là liền xem như hắn làm xong giữ bí mật công việc tin tức đồng dạng sẽ chạy ra đi kết quả vẫn là đồng dạng chỉ bất quá hắn thao tác cho diệp thanh quang minh chính đại lý do cùng lúc đó thiên tinh bên kia dương hiệu đám người rất sớm đã đi sân bay chờ diệp đồng nói hắn ở chỗ này còn có tập đoàn cái gì tập đoàn chờ một lát các ngươi cũng chú ý một chút nhìn xem bên này có cái gì tập đoàn chủ tịch không chừng chính là diệp đồng tập đoàn được rồi dương tổng được rồi dương hiệu cùng mọi người nói mọi người cũng bắt đầu nhìn xem chung quanh một lúc sau một người nhìn xem người bên kia con mắt đều hiếp lại tranh thủ thời gian tìm tới dương hiệu dương tổng dương tổng thế nào tìm tới người quen biết rồi ai nha cái nào tập đoàn thiên kinh thời đại vây anh một câu để dương h i ể u đều là một đôi mắt đ ố n g nhiên t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì khá lắm thiên kinh thời đại chẳng lẽ lại thiên kinh thời đại cũng là diệp đồng tập đoàn cái này không thể nào được rồi hắn vẫn l à qua đi hỏi thăm một cái đi một lúc sau hắn thấy được lâm h i ể u đ ô n g cũng hướng phía lâm h i ể u đ ô n g đi tới lâm tổng ai nha dương tổng lâm h i ể u đông nhìn đến dương h i ể u cũng tương đối n g o à i ý muốn chương năm trăm hai mươi một m ư ơ i năm kỳ hạn đại kết cục chương năm trăm hai mươi một m ư ơ i năm kỳ hạn đại kết cục lúc này trên máy bay diệp thanh cũng nhìn xem bạch chỉ k ê không biết mười năm về sau sẽ là bộ g á n gì g chúng ta khi đó sẽ kết hôn người thương nghiệp đế quốc hẳn là cũng sẽ thành lập bạch chỉ khê nghĩ đến suy nghĩ bay xa mười năm về sau thiên kinh khải nguyên tập đoàn giám đốc trong văn phòng một tên nữ sinh ngồi trên ghế bên cạnh một cái hình người người máy đang bưng một chén cà phê đặt ở nữ sinh trên mặt bàn bạch tổng cà phê của ngài tốt đường tổng lâm tổng vu tổng bọn hắn đã tại phòng họp đ ợ i ngài bạch chỉ lăng nhẹ gật đầu ta đã biết nàng cấm văn kiện lên lớn cất bước hướng phía phòng họp đi đến bạch tổng bạch tổng vất vả các vị ngày nước kinh bạch chỉ lăng để văn kiện xuống cùng mọi người mở ra hội hội nghị mở xong bên ngoài hai tên một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi thiếu nữ trở lấy đều giữ nguyên lấy cao đuôi ngựa duyên dáng yêu kiểu k h ắ p khuôn mặt là mạnh mẽ tinh thần phân chấn yên lặng trở lấy mở hội xong sau nhìn xem ra bạch chỉ lăng đám người thiểu di vu ba bá du du thiểu nhu ha ha các ngươi tại sao cũng tới ý tứ này là diệp đồng cùng bạch tiểu thư cũng tới thiên kinh rồi đúng ba ba mụ mụ để chúng ta tới mời vu ba bá các ngươi nói ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm liền đi tứ hợp viện bên kia ba ba nói xong lâu không thấy các ngươi các ngươi gần nhất đều vất vả hai người các ngươi tiểu gia hỏa miệng là càng ngày càng ngọt vũ thành trí nói bên cạnh đường hào nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa mười năm mới gặp tiểu gia hỏa thời điểm các nàng mới bốn năm tuổi hiện tại con của hắn cũng đều bốn năm tuổi tiểu di ngươi cũng đừng bận điệu a cùng đi với chúng ta chứ sao tiểu di công việc này cùng khẳng định còn có chuyện phải bận rộn cho nên ôm nàng cánh tay làm luôn nói ai còn có nhiều chuyện như vậy không có làm các ngươi lão ba à cái này vung tay trưởng quỹ làm triệt đề các ngươi nhanh lên lớn lên tranh thủ thời gian tới đón cái này tập đoàn nhìn xem các ngươi tiểu di ta cái này đều nhanh ba mươi còn không có đảm cái yêu đương đâu ta cảm giác gần nhất đều lão càng lúc càng nhanh cũng thế suốt ngày tăng ca có thể lao không nhanh nha b ạ c h chỉ lăng nói tiểu nu cũng trực tiếp che lấy miệng của nàng x u ý t tiểu di mới bất lao đâu tiểu di phong nhã hào hoa ngươi nha liền sẽ hướng ta tốt ta ban đêm đi xem một chút lao tỷ phu vừa vặn có một số việc thỉnh giáo hạ tỷ phu ban đêm tỷ phu lão tỷ chúng ta tới tới a diệp thanh nhìn xem các nàng ba mươi tuổi hắn hiện tại đã về hưu tập đoàn hiện tại đã có một không hai hoa hạ tăng thêm chỉ lăng trưởng thành cùng có đường hào bọn hắn chống đỡ hắn hiện tại thuộc về là vung tay trưởng quỹ trạng thái mỗi ngày mang theo lão bà toàn cầu đi chơi tới thì tới thôi còn mang đồ vật bạch chỉ khê nói cũng tiếp nhận bạch chỉ lăng vật trong tay nhìn xem lão tỷ bạch chỉ lăng cũng thở dài lao tỷ hiện tại là càng ngày càng đẹp càng ngày càng quyến rũ xem ra bị tỷ phu tới nhuần càng ngày càng tốt còn có cầm trên tay một lớn mai nhất cưới để cho người đỏ mắt lúc nào nàng mới có thể có được một cái cùng lao tỷ đồng dạng long trọng hôn lễ nha n g ư ơ i n h a đầu này nghĩ gì thế ta à ta đang nghĩ ta hiện tại giống như thành tỷ phu châu ngựa ngươi nhìn để cho ta vào chỗ chết làm việc ta ngay cả nói yêu thương thời gian đều không có đây là tỷ phu ngươi mười năm trước liền bắt đầu bố cục đồng thời ngươi ngay từ đầu không phải cũng là vui lòng n h a ngươi khi đó còn quấn tỷ phu ngươi dạy ngươi thương nghiệp tri thức bây giờ nói cái này tốt ta tốt ta không nói tới tới tới ăn cơm diệp thanh ngồi tại chủ vị nhìn xem mọi người mười năm thủ hạ những thứ này có thể viên tướng tài không cần phải nói hiện tại cũng thành ra chỉ lăng đã có thể chống lên một mảnh bầu trời du du tiểu nhu lên cao trung hắn cùng c h ỉ khê hiện tại đã thuộc về nằm ngựa trạng thái đang chuẩn bị lại muốn hải từ thời điểm đến cùng một chỗ nâng chén chúc mừng một chút trong khoảng thời gian này tất cả mọi người vất vả cà ly lao ba cà ly t h ị phu cùng ngươi đụng một cái tiểu di ngươi cũng không cùng ta đụng được rồi được rồi đụng một cái đụng một cái